Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện xuyên không cổ đại có tên là ca tẫn đào hoa của tác giả, Mỹ Bảo. Thể loại, ngôn tình cổ đại, xuyên không, he, cung đấu, ngọt sủng, nữ cường, hài, ngược. Độ dài, 4 quyền 76 chương cộng hai ngoại truyền. Văn án, nhìn gió thổi mây bay, giang sơn ai làm chủ tạ hoài mân thất tình, ngoài ý muốn đi tới một quốc gia xa lạ mang tên Đông Tề, trở thành thứ tiểu thư tạ chiêu hoa ngốc ngách trong nhà tạ Thái phó ở thành Đông Tề. Bằng tinh thần thích ứng với mọi hoàn cảnh, cô cố gắng để thích ứng với cuộc sống ở xã hội phong kiến. Thế nhưng nhị ca tạ triều anh cô quái kia lại kéo cô vào một cục diện khó thoát thân. Bè cánh triệu thị nắm giữ triều chính, thầy giáo tại gia tống từ kính nho nhã, thần bí, và cả yến vương tiêu huyên xa tận chân trời, tất cả tạo thành một thế giới tràn ngập nguy hiểm và kích thích. Tạ tiểu thư can đảm, thần kinh vững chắc đi theo tiêu huyên không chút chuồn bước, đặt chân lên con đường cách mạng và tìm kiếm tình yêu đầy mạo hiểm Mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện Ca Tẫn Đào Hoa. Các bạn đang nghe chuyện tại gocdoctruyen.com. Đệ Nhất Quyền, Thâm Đình Thiên, chương 1, chuyện cũ là như thế này. Một mùa hè nào đó, từ chỗ mẹ già, tôi nghe được tin tức Trương Tử Việt sắp kết hôn. Mẹ tôi lúc đó vừa đào khoai tây trong nồi, vừa nói, "Mân Mân à, Trương Tử Việt ở tầng dưới sắp kết hôn rồi, con biết chưa?" Khi đó tôi đang dùng sức lực toàn thân để xé một miếng thịt bò, nghe được tin tức này, nhất thời không khống chế được cắn mạnh vào đầu lưỡi, nước mắt lập tức tí tách rơi xuống. Đau muốn chết, mẹ già vẫn tiếp tục nói, nhà chúng ta và nhà họ trương làm hàng xóm đã nhiều năm, ngày mẹ và bố con tới đây công tác trương tử Việt mới con 5 tuổi. Thằng bé này từ nhỏ đã thông minh, hiểu chuyện, lớn lên cũng có công việc tốt. Bạn gái thằng bé con đã gặp chưa? Nghe nói là một người mẫu phải không? Tôi lau nước mắt ngọng mịu nói, không phải người mẫu, mà làm việc ở một công ty quảng cáo. Nói chung, dì vương của con có thể yên lòng rồi. Mẹ già rất vui vẻ con nói xem chúng ta phải tặng cái gì mới được. Chỉ có phong bao lì gì thì không đủ thành ý nha. Tôi cười nhạt đề nghị một ý không có gì tốt đẹp quá cưới à, vậy chẳng phải dễ quá sao. Nhà họ tả chúng ta có mấy quyền đông cung đồ truyền lại từ đời tổ tiên ấy, cứ chọn một quyền đem tặng là thích hợp nhất. Mẹ già dơ cái môi định gõ lên đầu tôi, con nhỏ này, mới tí tuổi đầu đã học thói xấu rồi. Chuyện này một cô gái như con nói ra mồm được sao? Tôi méo miệng cười, vừa cười vừa cảm thấy đầu lưỡi thật là đau, cũng sắp kết hôn rồi, có gì mà sợ xấu hổ. Nối dõi tông đường là chuyện hết sức bình thường. Chúng ta là ai? Chúng ta là nhà họ tạ mấy đời hành nghề trung y đấy nha. Mấy trăm năm danh tiếng nhà họ tạ rồi sẽ lụi bài trong tay con cho xem. Mẫu thân đại nhân tức giận chừng mắt lườm tôi, tôi, tôi có gì không tốt, đương nhiên tôi không chỉ không kế thừa được làn da trắng từ mẹ già và vóc dáng cao gầy của cha già, mà ngay cả năng khiếu về y học trong xương máu nhà họ tạ tôi cũng không tiếp nhận được nhiều lắm. Ngày đó tôi chọn học trung y cũng vì thành tích thi vào khoa văn quá kém, lại không có chuyên khoa nào khác đặc biệt thích để chọn. Những người ngoài không biết chuyện thấy vậy đều khen hai câu, hoài mân chí hướng cao xa. Muốn kế thừa gia nghiệp làm dạng danh tổ tông phải không? Sau đó cả nhà chúng tôi sẽ cười thầm. Ở thế hệ của tôi, nhà họ tạ có 6 người xấp xỉ tuổi nhau, 3 người được cử đi học chuyên sâu, 2 người xuất ngoại, không học chuyên sâu cũng không xuất ngoại chỉ có một mình tôi. Mẹ già nhà tôi thường hay cảm thán tạ hoài mân, vì sao con không để cho mẹ có chút khí thế với người ngoài? Thật ra mẹ già không nên đặt yêu cầu cao như vậy với một cô gái. Nếu khí nào cũng đòi tranh vậy sớm muộn gì cũng nổ tung. Tôi học y theo đuổi đạo lý tài đức bình thường, mọi việc chỉ cần được 7 phần là đủ thỏa mãn rồi. Bây giờ người người ganh đua, bớt đi một mình tôi cũng chẳng đáng là bao tôi đây tình nguyện làm lá xanh làm nền cho những đóa hoa của Tổ quốc vô cùng có tinh thần hy sinh. Nhà họ tả chúng tôi theo trung y từ xa xưa truyền tới đời chúng tôi cũng có chú bác và anh họ học Tây Y. Bố tôi trấn thủ phòng khám gia truyền do ông nội tôi truyền lại từ năm tôi sinh ra đến nay đã được 21 năm. 21 năm tôi nghĩ tôi yêu Trương Tử Việt chỉ sở cũng đã 21 năm. Nhà họ Trương là hàng xóm của nhà tôi đã rất nhiều năm, ba lần chuyển nhà đều là láng giềng với chúng tôi, đây không phải là duyên phận bình thường. Trương Tử Việt lớn hơn tôi 6 tuổi, khi tôi còn thỏ lò mũi xanh, anh đã là đội viên của đội thiếu niên tiền phong. Người lớn đều nói trẻ con không nhớ được gì, nhưng tôi nhớ rất rõ, ngay thời còn niên thiếu, Trương Tử Việt đã tuân tú, cao gầy, rất được chú ý. Nếu khi đó có người lớn hỏi tôi, tôi nhất định sẽ nói, nếu là từ Việt tôi sẽ dùng kim ốc để giấu đi. Thế nhưng không có ai hỏi tôi, tôi cũng không có khả năng tạo ra một tòa kim ốc để giấu một người sống sờ sờ như anh. Vì vậy tôi yên lặng yêu thầm anh mấy năm nay. Sau khi tốt nghiệp trương từ viện nghiên cứu tiến sĩ chuyên ngành vật lý hạt nhân, sau này nói chuyện đều khiến cho người ta cảm giác những sinh mạng bé nhỏ của chúng ta thật ra đều nằm trong lòng bàn tay của những phần tử trí thức bọn họ. Khi đó anh đã là nhân sĩ anh tài trên bảng vàng, vô cùng phong độ con gái theo đuổi anh đẹp đến mức có thể đi thi tuyển diễn viên đóng hồng lâu mộc nhiều đến mức có thể tạo thành một thế giới. Trường công tử dường như chẳng vừa mắt ai, chọn lên chọn xuống cứ như hoàng đế tuyển phi tử. Nhìn dáng vẻ như vậy tôi lại càng không dám tưởng tượng xa vời nữa. Trước đó đã nói tôi là một người rất dễ thỏa mãn cơm chỉ ăn 7 phần đã thấy no. Trương Tử Việt coi tôi là em gái nhà hàng xóm, thân phận độc nhất vô nhị này đã đánh đổi bằng 20 năm láng giềng, những cô gái khác không thể chen vào được. Tôi không còn ôm mơ ước nào khác nữa. Thế nhưng một tiếng xét đánh xuống ngay lúc trời quang, Trương Tử Việt đột nhiên quyết định kết hôn với cô nàng Lý Yên Hiện đang hẹn hò kia. Mối tình đầu trở thành chồng người khác, em gái hàng xóm này đã thành người xa lạ. Cô gái tên Lý Yên này tôi đã từng gặp không được như thiên kim của Vương Phi và Lý Á Bằng, nhưng cũng là một nhân tài trong giới quảng cáo trắng nõn, xinh đẹp, có thể so với người mẫu trên quảng cáo, sánh vai với Trương tử Việt ai ai cũng khen ngợi. Nhân tài kết hợp với nhân tài, đứa con sinh ra nhất định là yêu tinh. Trương tử Việt chịu kết hôn, nhà họ Trương vui đến quên trời đất, ngay cả bố mẹ tôi cũng vui theo, giống như người kết hôn là con gái nhà mình không bằng. Đau lòng chỉ có một mình tôi còn không thể thể hiện ra ngoài. Mọi người đều cho rằng thất tình là một nỗi nhục do sự hợp lại của những chỉ số trên cơ thể không cao thật ra không ai biết đó chỉ tại học môn tác quái. Nói một cách ngắn gọn tôi đã thất tình, thế mà bây giờ lại là nghỉ hè, ngoại trừ không biết trốn vào đâu, mỗi ngày tôi còn phải miễn cưỡng vui cười. Buổi tối tắt đèn rồi mới để nước mắt chảy trong bóng đêm. Cảm giác ngọt ngào và đau khổ của mối tình đầu chỉ có tự mình biết. Vô số lần tôi hy vọng có một ngày, Trương Tử Việt đột nhiên gõ cửa nhà tôi, nói với tôi, mân mân, anh nghĩ kỹ rồi, thật ra người anh thích là em. Thế nhưng chuyện đó chưa từng xảy ra. Trương Tử Việt nhìn tôi ra đời, nhìn tôi mặc thả, nhìn tôi mặc yếm đào, thậm chí người ta còn biết nguyệt sự của tôi vào ngày bao nhiêu. Ở trước mặt anh tôi không có sự khác biệt về giới tính tạ hoài mân chính là tạ hoài mân, không phải một cô gái tuổi còn xuân xanh cũng có tình cảm nhộn nhạo. Bất kể thế nào, anh sắp kết hôn. Tiến lên một bước về phía hói đầu, bụng bia và bệnh trĩ. Còn tôi vẫn còn trẻ, không phải sao. Thế nhưng tôi vẫn đau lòng. Mùa hè năm đó nóng bức một cách khác thường, thành phố nhỏ cạnh biển luôn luôn mát mẻ biến thành hỏa lò bên cạnh trường giang. Phòng khám làm ăn rất tốt, người bị cảm nắng xếp hàng dài răng dặc Cha già thích làm việc thiện, nói gương những bậc hiền giả thời cổ đại, phân phát trà thuốc miễn phí trước cửa phòng khám. Nhà tôi không có con trai, tôi chính là cu ly, ngày ngày vừa phải đứng trước cửa nấu nước pha trà, vừa phải phân phát trà giảm nhiệt thần tốc cho du khách người qua đường và mấy tên ăn mày. Công việc này tuy rất cao cả nhưng hình tượng của tôi lại vô cùng nhỏ bé. Có một thằng bé trai nói với mẹ, vì sao tên ăn mày cũng tặng đồ cho chúng ta. Tôi đang mồ hôi đầm điệt, đầu tóc bù xù, mắt tué lửa điện dọa thằng bé chạy mất dép. Quay lại soi gương, chính tôi lại càng hoảng sợ. Không biết nữ quỷ nhách nhắc, nhắc vẻ mặt u ám trong gương này là ai đây? Tôi vốc nước hất lung tung lên mặt buộc lại mái tóc dài, hít sâu, lấy lại tinh thần đi tạ hoài mân. Mày không khó nhìn, cũng coi như có khả năng, mày còn có thể là mục tiêu phấn đấu của rất nhiều đàn ông muốn lấy được người vợ như mày. Khiến Trương tử Việt trở thành quá khứ đi, tôi đẩy cửa toilet ra, gương mặt thơ cười của Trương tử Việt đập vào mắt tôi. Lông tơ toàn thân tôi dựng đứng cả lên, mấy câu nói vừa rồi anh đã nghe được chưa? Khả năng này có cao không? Giờ hơi, đứng đâu không đứng, đứng ở cửa toilet làm gì? Tôi bắt đầu nói năng lộn xộn em vừa rồi quá nóng, nóng đến choáng đầu chương từ Việt càng cười tươi, mân mân, sao em lại căng thẳng như vậy? Anh chỉ tan tầm đi ngang qua, lấy ít thuốc cảm thuận tiện đón em về thôi. Anh dịu dàng, tao nhã, vẫn như từ trước tới giờ. Tôi cẩn thận dò xét, không nhìn ra manh mối gì mới có chút yên tâm. Tôi hỏi, nhà anh có ai bị cảm à? Tôi thành thạo lấy một thang thuốc gói lại, Trương tử Việt nhìn động tác của tôi, hỏi tôi, mân mân sau này tốt nghiệp sẽ trở về kế thừa phòng khám này sao? Có lẽ vậy, tôi nói, thật ra thời còn là thiếu nữ mơ mộng, tôi từng mơ tôi sẽ kế thừa phòng khám này, còn Trương tử Việt trở thành chồng tôi. Ban ngày tôi khám bệnh cho bệnh nhân, buổi tối cùng anh ngắm sao tại sân phơi thuốc. Chúng tôi không đặc biệt giàu có, nhưng cuộc sống như vậy vô cùng ấm áp. Thế nhưng hiện tại Trương tử Việt sẽ làm chồng người khác. ảo tưởng của tôi đổ nát tương lai cũng thoáng chốc trở nên không rõ ràng. Có lẽ tôi sẽ thiên nghiên cứu sinh. Khi không có lối thoát con gái chỉ có đi học nghiệp học lúc nào cũng có đường để đi. Phòng khám rất gần nhà, hai chúng tôi chậm rãi đi bộ. Đèn đường bật sáng chiếu ra hai cái bóng rất dài của hai chúng tôi. Thế giới rộng lớn như vậy, chúng tôi giống như hai đứa trẻ. Thời khắc đó... Tôi thật sự hy vọng thời gian và không gian có thể kéo dài đến vô tận cho tới tận cùng thế giới. Trương Tử Việt mở miệng nói, gần đây hình như em có tâm sự giống như có chuyện cần suy nghĩ phải không? Tôi hận nhất đàn ông hỏi như vậy. Rất nhiều lúc bọn họ chỉ cần động não một chút xíu là có thể biết đối phương đang tan nát gõi lòng vì họ nhưng đầu óc của bọn họ lại không bao giờ nghĩ đến chuyện đấy. Tôi hỏi anh, hai người đã định được ngày chưa? Một lát sau anh mới phản ứng lại cười cười tiệc cưới tổ chức ngày mùng 9 tháng 9. Con số thật may mắn nha. Nhà mới trang trí xong cả rồi chứ. Trương Tử Việt gật đầu, xong cả rồi. Em sẽ đến chứ. Cơ trên mặt tôi đều cứng lại, một lúc lâu sau mới nói được một câu, sắp khai giảng rồi, sợ rằng không đến được. Trương Tử Việt lộ vẻ thất vọng. Vẻ mặt này của anh thật sự rất đẹp. Tôi nhất thời cảm thấy sự vắng mặt của tôi trong hôn lễ của anh là sự đáng tiếc rất lớn đối với anh. Suýt chút nữa đã quyết định cho dù có đại hồng thủy cũng phải lao đến. Nhưng chút lý trí còn lại đã bịt kín miệng tôi. Dù có tới được tôi cũng sẽ không ngu ngốc chạy đến nhìn người trong lòng lấy vợ, bọn họ ở kia mật mật ngọt ngọt tôi ở đây một mình uống rượu đắng, như vậy đúng là quá dỗi hơi rồi. Chúng tôi bước vào thang máy, Trương từ Việt ở tầng dưới nhà tôi, nhưng anh chỉ bấm số tầng nhà tôi có lẽ muốn đưa tôi về nhà trước. Anh là người rất cẩn thận, săn sóc tôi càng cảm thấy anh tốt lại càng ước ao sự may mắn của Lý Yên. Trong thang máy chỉ có hai người chúng tôi, sự im lặng xấu hổ tràn ngập. Tôi chỉ hơi nghiêng đầu là lập tức nhìn thấy cổ áo bị mồ hôi thấm ướt của anh, trước ngực cũng có một khoảng ẩm ướt hình chữ V. Cái cằm vuông vứt của anh có chút trắng xanh, dưới tay áo sắn lên là cánh tay rắn chắc và cả bờ vai rộng lớn kia. Tất cả những thứ này đều sẽ thuộc về một người phụ nữ khác. Bọn họ sẽ sống trong một vườn hoa thật đẹp ngăn cách tôi ở bên ngoài. Tôi chán nản thở dài một hơi, dưới chân đột nhiên hẫng một cái, đèn vụt tắt thang máy kêu cạch một tiếng rồi dừng lại. Tôi và Trương Tử Việt nhìn nhau, thang máy trục trặc Trương Tử Việt từng chạy, lập tức ấn tất cả các số của các tầng. Sau đó ấn chuông cứu hộ, chúng tôi ở thang máy số 2 tòa nhà B4, thang máy lên đến nửa đường rồi dừng lại các anh mau đến kiểm tra. Tôi đoán chừng thang máy lúc này hẳn đang ở khoảng tầng 13, 14 gì đó. Đi lên thì tất nhiên là tốt nếu rơi xuống, cái mạng nhỏ của tôi và Trương Tử Việt chỉ sợ khó giữ được. Thần Linh à, hình như tôi chưa từng thề sẽ chết cùng tháng cùng năm với Trương Tử Việt thì phải. Trương Tử Việt trần an tôi, mân mân đừng sợ, rất nhanh sẽ có người tới cứu chúng ta. Tôi cảm thấy không sợ lắm, dù sao đã có người trong lòng làm bạn. Anh thì khác, anh sắp làm chú rệt cuộc sống đẹp đẽ rực rỡ vừa mới trải ra trước mắt, chỉ đến đây đã kết thúc có phần đáng tiếc. Vì vậy, tôi nói đùa một chút để điều tiết bầu không khí căng thẳng lúc này, anh Tử Việt lúc này người anh nhớ nhất là ai? Trương Tử Việt không ngờ tôi sẽ hỏi vấn đề này, anh ngẩn người, nhớ nhất là người tới cứu chúng ta. Cái gì, người anh nên nhớ nhất là chị Lý Yên mới đúng. Trương Tử Việt lại càng buồn cười, anh nhớ cô ấy thì có ích lợi gì với hoàn cảnh bị nhốt trong thang máy của chúng ta. Tôi nói, anh đúng là không lãng mạn, chị ấy thích anh ở điểm nào không biết. Anh nói, anh sao biết được, chuyện này chỉ có con gái mới thích hỏi thôi. Tôi khô lên dũng khí, hỏi, khi đó điều gì khiến anh quyết định kết hôn. Trương Tử Việt suy nghĩ một chút nói, không còn ít tuổi nữa, muốn xây dựng một gia đình. Không còn gì nữa à? Vậy em còn muốn thế nào? Anh phải nói anh điên cuồng yêu chị Lý Yên, sẽ không lấy ai ngoài chị ấy, cả đời này muốn ở bên chị ấy, chân trời góc bể, vĩnh viễn không chia cách. Em đã giúp anh giải quyết mấy lời mở đầu tiệc cưới rồi đấy. Trương Tử Việt cười nhìn tôi, tình yêu trong suy nghĩ của anh xem ra là thứ tình yêu trai gái phi thực tế. Hơn nữa, cho dù tôi giả đến mức mặt nhanh nheo như hoa cúc, anh vẫn sẽ coi tôi là cái đuôi nhỏ thỏ lò mũi xanh năm đó. Trương Tử Việt đột nhiên hỏi tôi, mân mân thì sao? Em đã lên năm thứ ba rồi, cũng nên tìm bạn trai đi chứ. Tôi đỏ mặt rất mất tự nhiên, bây giờ còn chưa muốn. Sao, chẳng lẽ có người thương rồi hả? Tôi lắc đầu, nghĩ cũng không đúng, lại gật đầu, nghĩ lại vẫn thấy không đúng, lại lắc đầu. Trương Tử Việt cười, sao lại phức tạp như vậy? Có là có, không có là không có. Tôi nói, người em thích không thích em. Đại khái là giọng nói của tôi quá nhỏ, Trương từ Việt không nghe rõ em nói gì. Tôi nghẹn lại một hơi, cuối cùng bất chấp hô lên em thích một người từ nhỏ đã thích người ấy. Nhưng người ấy không thích em, người ấy chỉ coi em là em gái, bây giờ người ấy sắp kết hôn với người khác rồi. Hô xong, dường như đã dùng hết tất cả sức lực tôi ngồi bệt xuống đất cúi đầu, không biết nên dùng vẻ mặt gì để đối diện với anh. Trong thang máy thật oi bức trong lòng tôi lại cảm thấy vô cùng thoải mái, giống như đã đặt xuống được một tảng đá nặng nghìn cân, hít thở tim đập tất cả đều dễ dàng hơn nhiều. Trương Tử Việt thật lâu không nói gì, trong thang máy tràn ngập sự im lặng làm người ta khó thở. Đương nhiên, anh hẳn là biết người tôi nói chính là anh. Anh chỉ đang suy nghĩ làm thế nào để từ chối mà không tổn thương đến tình cảm của tôi. Tình cảm của tôi, ngay cả chính tôi cũng cảm thấy sự yêu mến của tôi là không tôn trọng sự thanh lịch tao nhã của anh. Alo, alo, trong bộ đàm đột nhiên vang lên tiếng một người đàn ông, khiến hai chúng tôi giật nảy mình. Có mấy người ở đó? Đều ổn cả chứ? Trương Tử Việt Hắng giọng nói, ở đây có hai người, hiện nay đều ổn. Tôi ở bên cạnh ồn ào, mau đưa chúng tôi ra khỏi đây, ở đây nóng muốn chết. Chờ một lát, máy móc bị hỏng, đang sửa gấp. Đáng ghét, hỏng thật đúng lúc. Theo lẽ thường mà nói con gái thổ lộ xong nên xấu hổ che mặt chạy đi bằng tốc độ ánh sáng, để đối phương ở lại suy nghĩ kỹ càng ý tư đó. Nhưng hôm nay tôi lại thổ lộ trong thang máy hỏng, bị kẹt ở đây không thể đi lên cũng không thể đi xuống, không có lỗ nào mà chui. Khi đã xấu hổ đến cực điểm ngược lại không còn xấu hổ nữa, đơn giản là cứ mặc kể. Anh từ Việt từ khi học cấp 2 em đã thích anh. Em biết mình không đẹp cũng không thông minh, không xứng với anh, vì vậy chưa bao giờ nói ra. Anh đừng cười em, dù sao anh cũng sắp kết hôn rồi, em nói ra cũng không ít gì, nói ra chỉ để trong lòng em dễ chịu hơn một chút. Anh không cần phải trả lời em, em chỉ muốn nói cho anh biết thôi. Anh từ việc em gọi anh một tiếng anh trai thì anh sẽ vĩnh viễn là anh trai của em. Em hy vọng anh có được hạnh phúc mà anh mong muốn. Tôi nói hết đón nhận ánh mắt của anh cười với anh. Đương nhiên đó cũng không phải nụ cười dạng rỡ như nắng xuân gì. Trong đôi mắt Trương Tử Việt ánh lên một tia sáng nào đó mà tôi không biết, không biết có phải câu nói kia của tôi khiến anh cảm động hay không. Anh im lặng một lát, rồi chậm rãi rãn đôi lông mày ra, nói, mân mân, thật ra. Thang máy đột nhiên sụt một cái thật mạnh. Tôi ngã lăn trên sàn thang máy, trong lòng kêu to không ổn. Alo, alo bộ đàm vang lên hai tiếng. Thang máy ngừng lại trong giây lát rồi rơi thẳng xuống. Trong quá trình rơi xuống nhanh như bay, tôi chỉ cảm thấy Trương Tử Việt nắm chặt tay tôi chương 2, cô ngốc thức tỉnh khi tỉnh lại từ cảm giác hôn mê không trọng lực tôi cảm thấy mình đang trôi bồng bềnh giữa không chung, không có thực thể. Nhận thức này làm tôi sợ đến mức hồn phi phách tán. Thế này nghĩa là tôi đã chết, bốn phía chỗ nào cũng như chỗ nào có một sức lực dịu dàng nào đó dắt tôi bay về một hướng. Trong mơ màng tôi cảm giác như mình đã biến thành thiên sứ, xuyên qua tầng tầng lớp lớp những đám mây. Tôi nhìn xung quanh chỉ thấy một mình tôi. Trương Tử Việt có chuyện gì hay không tôi không cách nào biết được. Tạ Hoài Mân, có người gọi, giọng nói kia rất giống với giọng nói của giảng viên của chúng tôi, tôi phản xạ theo thói quen có. Nhìn lại, bốn phía vẫn mây khói bồng bình, không có bất cứ bóng người nào. Tiếng nói kia lại đột nhiên vang lên, luyến láy như có làn điệu hàn hoi, Tạ Hoài Mân có chút nhầm lẫn trong khi ghi chép lá số tử vi chọn đời, số của bạn đáng lẽ còn chưa tận giờ chúng tôi cho bạn một cơ hội sống lại, bạn có bằng lòng không? Tôi lập tức hỏi, vậy Trương Tử Việt thế nào rồi? Thân thể của tôi bị hủy rồi sao? Giọng nói kia nói, kiếp trước Trương Tử Việt là thánh tăng, số mệnh của kiếp này vô cùng tốt, bạn không cần lo lắng cho anh ta. Về phần cơ thể bạn không có tổn hại lớn, nhưng tạm thời bạn chưa thể quay về. Khi tôi nghe đến đoạn đời trước Trương Tử Việt là hòa thượng còn cảm thấy rất buồn cười, nhưng khi nghe đến tôi không thể quay về tôi lại muốn khóc. Như vậy sao được? Trở về chậm sẽ bị hỏa táng, cho dù có nhảy từ trong quan tài ra, hình tượng cũng không tốt lắm nha. Âm thanh kia bắt đầu mất kiên nhẫn, tôi nói này, cô tạ cô đừng có chọn tới chọn lui nữa. Thân thể cô chúng tôi tạm thời trông coi giúp cô, đợi đến khi thiên thời, địa lợi, nhân hòa sẽ đưa cô trở về, trước tiên cô cứ tùy tiện tìm một thân thể dùng tạm đi. Thật không hiểu vì sao con người các cô lại quan tâm đến cái túi da đấy như thế, tôi 8.000 năm tuổi rồi còn chưa từng có một hình thù cụ thể đây này. Nếu không châm trước 12 kiếp trước của cô có 8 kiếp làm mi cô chuyên tâm hướng Phật hôm nay chúng tôi cũng lười phải tìm thân thể tạm thời cho cô. 8 kiếp làm mi cô, từ trước đến giờ tôi chưa từng biết thì ra tôi có duyên với Phật tổ như thế. Giọng nói kia thúc sục tôi, nói mau, sốt của cô có bằng lòng hay không? Tôi giống như một cô dâu đứng trước bàn thờ bị người ta ép cưới, miến răng miến lợi nói ra từng chữ đầy máu và nước mắt tôi bằng lòng. Người kia dường như thở vào một hơi, nói tiếp thân thể mới của cô là con gái thiếu tư trong nhà tạ Thái Phó ở Đông Tề, tạ Chiêu Hoa. Giọng nói từ từ tan biến, sương mù xung quanh có vẻ nhạt đi một chút tôi rơi xuống, xuyên qua từng tầng mây, không biết đây là đình viện nhà ai, ngăn nắp sạch sẽ, lại khí thế chỗ này là hòn giả sơn, chỗ kia là cái hồ nhỏ có mấy đứa trẻ đang chơi đùa. Kỳ quái là, bọn chúng đều vấn hai búi tóc quần áo rườm già. Trang phục này, rõ ràng chỉ thời xưa mới có. Tôi tò mò, hạ xuống theo luồng khí kia, lúc này mới nhìn rõ có ba đứa trẻ đang cầm đá ném một cô bé lớn tuổi hơn một chút. Cô bé kia đầu tóc rối bù, dù sợ nhưng ánh mắt vẫn dại ra, miệng hé mở chỉ biết kêu lên a a, hiển nhiên là trí thông minh có vấn đề. Cô bé bị ném đá không còn chỗ trốn nữa, hốt hoảng trèo lên một hòn giả sơn. Ba đứa trẻ kia vẫn không chịu bỏ qua, vừa mắng đầu ngốc con ngốc, vừa cầm đá ném cô bé. Tôi tức giận đến mức chửi mấy đứa trẻ kia, dừng tay hết cho tao. Trẻ con trẻ cái nhà ai? Mẹ chúng mày không dậy không được bắt đạt kẻ yếu sao? Thế nhưng ba đứa trẻ hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của tôi. Con bé mặc áo đỏ đi đầu giật dây hai thằng nhóc cao hơn trèo lên kéo cô bé kia xuống. Cô bé lớn hơn sợ đến mức kêu to chân đứng không vững, thân thể lảo đảo từ hòn giả sơn ngã xuống ùm một tiếng rơi vào trong nước. Cô bé hiển nhiên không biết bơi, dễ dụa trong nước vài cách thân thể dần dần chìm xuống, rất nhanh đã không thấy tăm hơi đâu. Bọn trẻ con trên bờ bị dọa sợ ba gương mặt nhỏ trắng bạch sáu con mắt nhìn nhau, giờ mới biết đã gây ra họa lớn. Tôi đang định quan tâm đi tới trước nhìn một cái thì một luồng sức mạnh nào đó đột nhiên túm lấy tôi, hốt tôi về phía mặt nước. Tôi sợ đến mức hô to lên một tiếng, sau đó trước mắt tối sầm cảm thấy thân thể bị vạn vẹo trong nháy mắt. Ngay khi tôi sắp bị sức mạnh kia vắt thành một cây quẩy cảm giác về thực thể từng chút khôi phục lại. Sự lạnh giá bao phủ lấy tôi, nước sốc thẳng vào miệng và mũi tôi. Đối với một người lớn lên bên bờ sông mà nói chân tay tôi chỉ cần chuyển động theo bản năng cố gắng bơi vào bờ. Cuối cùng cũng có thể ngoi lên mặt nước há miệng cố gắng hít không khí vào trong phổi. Một lần ngộp nước như thế, không biết bao nhiêu phân cá, nước bùn đã bị nuốt vào trong bụng nghĩ đến đã thấy buồn nôn. Sau khi hít thở được tôi bắt đầu cảm thấy đau đớn. Toàn thân không có chỗ nào không đau. Đặc biệt là cái gáy, không biết đụng phải chỗ nào trong lỗ tai bây giờ toàn tiếng ong ong. Thì ra sống lại đau đớn như thế, chẳng trách mấy đứa trẻ ra đời đều phải gào khóc. Tôi sử dụng cả tứ chi để bỏ lên bờ, nằm trên mặt đất há miệng thở hồn hển thảm hại như một con chó rơi xuống nước. Còn bé áo đỏ thấy tôi bỏ lên, thở vào một hơi, nói với hai thằng nhóc bên cạnh nhìn xem còn chưa chết. Mẹ ta đã nói càng là thiện nhân càng sống dai. Làm gì có chuyện cô ta chết dễ dàng như thế. Còn cái nhà ai mà mồm miệng lại độc như thế. Tôi ngồi dậy, lạnh lùng chừng mắt nhìn con bé. Cô nàng mới chỉ 89 tuổi đã học dáng vẻ người lớn, vênh mặt hắt cầm sai khiến. Tôi giống như mơ hồ nhớ được con bé là cháu gái của chủ nhân cơ thể này. Chưa chết là được, đại mã tiểu mã chúng ta đi. Hôm nay đúng là mất hứng. Trong đầu tôi bật ra hai chữ to đùng quách phù. Tiểu thư quách phù vinh cái mặt cao quý của nàng, mang theo hai tên tùy tùng đầu gỗ, xoay người bỏ đi. Đứng lại, tôi quát một tiếng, thân thể bị linh hồn của tôi chiếm cư có giọng nói còn rất non nớt. Lô chan xoay người lại, người nói cái gì? Tôi cười khởi một tiếng, chị bảo các em đứng lại. Thế nào, biến bà chị đây thành thế này rồi vỗ mông chạy lấy người hả? Lời còn chưa dứt ba đứa trẻ kia đã sợ đến run dày. Còn bé áo đỏ chỉ vào tôi nói, người người, người có thể nói năng lưu loát rồi. Tôi cố ý dọa bọn chúng, xòe 5 ngón tay ra, giả làm mai siêu phong, chị đây không chỉ có thể nói năng lưu loát, mà còn là lão yêu từ Hắc Sơn xuống bắt trẻ con ăn thịt tu luyện ma thiên đại pháp đây. Đây đúng là một trò dọa nạt tầm thường nhất ít nhất tuyệt đối không thể khiến bé bé nhà chị họ tôi ngoan ngoãn đi ngủ. Thế nhưng ba đứa trẻ kia lại bị dọa đến hét lên một tiếng, ném hết vũ khí cuốn quýt bỏ chạy. Bọn chúng chạy đi rồi, một mình tôi đứng trong cái sân này, hết nhìn đông lại nhìn tay. Một màn vừa rồi không phải mơ tôi thật sự từ trên mặt đất bị kéo vào một cơ thể khác. Một cô bé nhỏ tuổi, hoàn cảnh đáng thương. Đất nước đông tề này, nhìn từ quần áo của mấy đứa trẻ cũng không phải thời kỳ chiến quốc mà tôi biết. Tôi ngủ ngờ lúng túng, sức lực để dọa bọn trẻ con vừa rồi tiêu tan thành mây khói. Tôi ngồi xuống ôm lấy đầu, mặc dù đã có thân thể mới nhưng không biết phải làm gì tiếp bây giờ. Ở đây đang là mùa thu, gió thổi qua tôi lạnh đến mức run run. Vừa mới hát xì một cái, ngoài sân truyền đến tiếng bước chân của rất nhiều người, giọng nói của con bé áo đỏ kia là lớn nhất, bà nội quyên nhi không nói sai, đại mã tiểu mã có thể làm chứng tiểu cô cô thật sự bị yêu quái nhập vào rồi. Tiếng của một người phụ nữ trung niên dịu dàng nói, đó là tiểu cô cô đùa các cháu thôi. Không đúng, không đúng, tiểu cô cô trước đây nói năng không lưu loát mà. Một người phụ nữ trẻ tuổi nói xen vào, mẹ con bé nói co lý đấy. Thường ngày tứ muội một câu cũng nói không xong, lần này lại nhanh mồm nhanh miệng dọa bọn chúng, con thấy thật sự rất quái lạ. Chúng ta vẫn nên tìm đạo sĩ đến xem thử đi. Đạo sĩ cái gì, vị phu nhân kia không vui, lão già ghét nhất là đám người đó, những người đó vừa đến là khiến cho trong nhà ngoài ngõ mù mịt chướng khí. Bọn họ vừa nói vừa đi vào sân. Dẫn đầu là một người phụ nữ đã có chồng chừng 40 tuổi, quần áo đẹp đẻ quý giá, chăm sóc rất tốt tuổi đã 40 mà vẫn đoan trang xinh đẹp như bông mẫu đơn đón ánh nắng mặt trời, có thể tưởng tượng được khi còn trẻ bà động lòng người như thế nào. Đứng bên cạnh bà là một người phụ nữ gầy gò mặc áo xanh, dáng dấp chừng hơn 20 tuổi, dung mạo thanh Tú cầm nhỏ, con bé áo đỏ xấu xa kia đang nhào vào lòng cô ta, hai mẹ con đồng loạt dùng ánh mắt thù hằn nhìn tôi. Ngoài ra còn có một cô gái thanh Tú khoảng 16, 17 tuổi, sợ hãi đứng phía sau phu nhân. Tạ phu nhân vừa nhìn thấy tôi đã kêu lên tiểu hoa, sao con lại ướt hết như thế, thế này là thế nào? Vân hương đâu, sao không để mắt đến tứ tiểu thư? Một cô gái nhỏ gầy vội vàng chạy đến, phu phu nhân bớt giận. Là nô no nô no thì không để ý đến tiểu tiểu thư cẩn thận. Nô no thì đưa tiểu thư đi đi thay y phục. Tạ phu nhân có vẻ rất quan tâm đến tôi, đến gần nhìn xem tay cũng sức ra rồi này, làm sao vậy? Giống như một đứa ăn mày vậy. Quyên nhi và đại mã tiểu mã ở phía sau cười khanh khách. Tôi đã không còn ngốc nữa, cũng không có năng khiếu diễn kịch, vì vậy tôi quyết định không cần giả vờ. Tôi khụ khụ vài tiếng, hết sức nhu hòa nói, nữ nhi đã khiến mẫu thân lo lắng rồi. Tạ phu nhân giống như bị điểm huyệt nghẹn hỏng nhìn tôi chân chối, toàn thân run run. Nhà hoàn và mấy bà thím phía sau bà đều hóa đá, chỉ có quyên nhi kia là kêu to thấy chưa. Cháu đã nói tiểu cô cô bị yêu quái nhập mà. Tạ phu nhân dù sao cũng là người từng trải tỉnh lại đầu tiên, quát cháu gái một tiếng, đừng nói bậy. Sau đó nhìn về phía tôi đầy nghi ngờ. Tôi cấp tóc soạn kịch bản trong đầu, mở miệng nói, vừa rồi con từ trên hòn giả sơn rơi xuống nước, không biết đụng phải cái gì, cảm giác thần trí đột nhiên rõ ràng, giống như lấy đi tấm vải che mắt. Chỉ là nhiều chuyện trước kia rất mờ mịt cũng không rõ ràng lắm. Mẫu thân, con làm sao vậy? Lời này còn giả tạo hơn cả sổ số Tây An, nhưng tạ phu nhân hiển nhiên đã tin lời tôi nói, nước mắt luôn ra như suối từng giọt một chảy xuống. Những mỹ nữ thời xưa đều rất yếu đuối, vì vậy mấy bà thím lập tức tới đỡ bà ra một chỗ khóc. Trời xanh có mắt tạ ra chúng ta trông chờ hơn 10 năm, cuối cũng cùng chờ được ngày bệnh của con khỏi. Ta có xuống suối vàng cũng có thể ăn nói với mẹ con rồi. Thì ra tạ phu nhân này cũng không phải mẹ ruột của tôi. Tạ phu nhân vừa khóc tất cả mọi người cũng khóc theo, ngay cả chị dâu trưởng kia của tôi cũng dùng tay áo lau nước mắt. Tạ phu nhân còn sai bảo quản ra nhanh chóng báo tin vui này cho lão ra và hai vị thiếu gia. Bà quay đầu lại nhìn dáng vẻ ngây thơ của tôi, nói, rất nhiều chuyện con không nhớ được phải không? Đừng sợ ta sẽ từ từ nói cho con biết. Đầu tiên tôi được nha hoàn tên Vân Hương kia đưa đi tắm rửa thay quần áo. Trạch viện của tạ ra rất lớn, tôi theo Vân Hương dạy trái dễ phải, đi qua vô số đỉnh đài cảnh đẹp thật vất vả mới tới được một cái sân hẻo lánh, bên trên có đề biển dưỡng tâm khác. Tôi cười, khuê lâu của tiểu thư, không phải hoa hoa cỏ cỏ, mà lại là dưỡng tâm, có thể thấy người nhà họ tạ đây thật sự đau đầu về cô ngốc này. Vân Hương dường như còn chưa quen với việc tôi khôi phục bình thường, ánh mắt nhìn tôi có hoảng sợ có nghi ngờ. Tôi cười cười với cô ấy, cô ấy sợ đến mức run run, giống như tôi thật sự ăn thịt người vậy. Tôi nói, Vân Hương, cô sẽ không thật sự tin lời Quyên Nhi nói coi tôi là yêu quái đấy chứ. Cô ấy lắc đầu thật mạnh tiểu tiểu thư không phải yêu quái. Tôi hỏi, trước đây các cô hầu hạ tôi rất khổ cực đúng không? Cô ấy vẫn lắc đầu, không không khổ cực chăm sóc tiểu thư ăn no, mặc ấm, không cho chạy loạn là được. Xem ra cô bé này căng thẳng là sẽ nói lắp Tôi cười cười ôn hòa, cô đừng sợ hãi như vậy. Tôi sẽ không làm khó dễ cô. Sau này tôi tốt hơn rồi, các cô cũng sẽ không bị người ta khinh thường nữa. Đôi mắt Vân Hương lập tức đỏ lên, thả lỏng hơn nhiều. Cô ấy hỏi, làm thế nào tiểu thư biết bọn nô thì bị ức hiếp? Còn phải hỏi sao, tôi đây là tiểu thư còn bị bọn trẻ con xấu xa đuổi đánh khắp sân, huống hồ là người hầu bọn họ. Tôi tắm rửa sạch sẽ, vết thương trên người dính nước có chút đau đớn, Vân Hương mang thuốc cao tới bôi cho tôi. Nhìn dáng vẻ thành thảo của cô ấy, tôi bị thương có lẽ là chuyện cơm bữa. Nhìn kỹ trên người tôi vẫn còn dấu vết lúc trước để lại. thẩm nghĩ tả chiêu hoa này cũng thật đáng thương, nếu tôi đã mượn thân thể của cô bé dùng tạm đương nhiên cũng phải bảo vệ cẩn thận mới được. Bồi thuốc xong, Vân Hương lấy ra một bộ váy màu xanh nhạt cho tôi thay. Lúc này tôi mới hoàn toàn hiểu được vì sao con gái nhà giàu thời xưa cần người hầu hạ Chưa nói những cái khác, chỉ nói đến bộ quần áo này, trong trong ngoài ngoài ba lớp kéo đầu này tuột đầu kia, nếu không có một hai người giúp đỡ đúng là lăn lộn cũng không mặc xong được. Thật vất vả mới mặc quần áo xong, toàn thân đã thoát mồ hôi. Bây giờ lại phải ngồi xuống trang điểm, trong gương đồng là một gương mặt non nớt của một cô gái trẻ. Bao nhiêu tuổi, 14, 15, rất gầy, lông mày rậm, mắt to, cái mũi rất thẳng, đôi môi hơi mỏng, có một loại vẻ đẹp giản dịp. Chỉ là tuổi còn quá nhỏ, còn rất ngây thơ. Sắc mặt thật ra cũng hồng hào, có thể thấy tạ ra cũng không quá ngược đãi cô bé. Trưởng thành, còn chưa trưởng thành, vân hương búi cho tôi hai búi tóc. Ban đầu tôi cũng không tiện phát biểu ý kiến gì, chỉ cảm thấy mình giống như con búp bê trong bức tranh ngày Tết tràn ngập hương vị mộc mạc quê cha đất tổ. Tạ phu nhân thấy tôi đã ăn mặc ổn thỏa đi vào, vô cùng vui vẻ kéo tay tôi nói tiểu hoa đúng là thay ra đổi thịt giống như một người khác vậy. Chị dâu trưởng cũng ở bên cạnh phụ họa, đúng vậy, bây giờ mới để ý thì ra tiểu hoa thanh tú như thế. Cô gái có thái độ không tự nhiên bên cạnh cô ta tên là Bạch nhạn Nhi, là cháu gái họ ngoại của tạ phu nhân từ nhỏ đã định thân với nhị công từ tạ ra. Mẫu thân cô ấy vừa mới mất sống nhờ ở tạ phủ chờ qua thời gian để tang sẽ thành thân với cậu hai nhà họ tạ. Cô gái nhỏ hay xấu hổ như một con ốc sen, vừa mới gió thổi cỏ lay một cái đã lập tức co mình vào trong vỏ. Tạ phu nhân kéo tôi ngồi xuống bên cạnh bắt đầu nói về những người trong nhà. Tôi hiện tại từ tạ Hoài Mân biến thành tạ Chiêu Hoa, từ một sinh viên năm thứ ba khoa trung y biến thành một thiên kim tiểu thư khuê nữ năm tới mới 15 tuổi. Mẹ ruột của tạ Chiêu Hoa là em họ ngoại của tạ phu nhân, bởi vì thuộc dòng thứ trong nước đông tề nghiêm ngặt về cấp bậc huyết thống này, gà vào đây chỉ có thể làm thiếp. Hai phu nhân thật ra tình như tỉ muội sống chung rất hòa thận. Sau khi sinh tạ chiêu hoa không lâu, nhị phu nhân đã buông tay trần thế tạ phu nhân rất yêu thương cô con gái nhỏ này. Thế nhưng khi tạ chiêu hoa được 2 tuổi, mọi người dần phát hiện trí não cô bé có vấn đề trời sinh đã ngốc ngách. Bởi vì không thuốc nào chữa trị được đành phải để mắt chặt chẽ đến cô bé, nuôi dưỡng đến già. Không ngờ tự mình tạ chiêu hoa lại khỏi bệnh. Khi đang nói chuyện chợt có một mùi thơm lạ lùng bay tới, vừa như hoa lan lại vừa như hoa nhài tôi ngạc nhiên ngẩn đầu. Tạ phu nhân cười nói, là Kha Nhi tới. Kha Nhi, mau tới xem muội muội của con. Một cô gái mặc áo lụa mỏng màu tím chậm rãi bước vào phòng khách trong phòng giống như bừng sáng. Tôi vừa nhìn thấy dung mạo của cô ấy, trong đầu tự động bật ra một câu thơ, nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng giao thai nguyệt hạ phùng. Tôi viết văn rất kém, không biết nên biểu đạt thế nào trực giác nói cho tôi biết cô gái này đúng là đẹp như tiên, dùng bất cứ từ ngữ nào để hình dung cô ấy đều không quá đáng. Bản dịch thơ. Ví trăng non ngọc không nhìn thấy. Dưới Nguyệt Giao Đài thử ngóng trông. Giao Đài là nơi Tây Vương mẫu tổ chức yến tiệc. Tạ Phu Nhân nói, hai tỷ muội các con ít gặp mặt có lẽ con không nhớ rõ, đây là tam tỷ của con, Chiêu Kha. Đôi mắt trong vắt như nước suối của tiểu thư tạ Chiêu Kha nhìn tôi, trong đó có chút ánh sáng chớp lên, giọng nói của cô ấy cũng êm tai đến cực điểm, giống như Hoàng Oanh xuất khốc. Tiểu Hoa, muội khỏi rồi. Chuyện này thật là tốt. Chỉ một câu nói đơn giản như vậy. Phối hợp với vẻ mặt động lòng người của cô ấy, lúc đó tôi có một cảm giác kích động đến mức có thể bay thẳng lên 9 tầng mây. Chẳng trách đạo diễn thích tìm tuấn nam mỹ nữ, phải thừa nhận đôi khi gương mặt đẹp còn hơn cả ngàn vạn lời nói. Chị dâu ở bên cạnh đạp vào một chân, vậy là chiêu kha của chúng ta không còn cô đơn nữa rồi, đúng không? Cuối cùng cũng có người để nói chuyện rồi. Tạ chiêu kha có vẻ xa cách với cô ta kéo tay tôi sang một bên hỏi hàn. Tả phu nhân lại dẫn tôi đi gặp phụ huynh. Tạ thái phó khoảng trên dưới 50, có vẻ nghiêm nghị, tuấn tú cao gầy, hai mắt lành lạnh, là hình tượng học giả đức cao vọng trọng rất truyền thống. Cô con gái là tôi ngốc ngách hơn 10 năm đột nhiên hết bệnh, ông ấy dường như cũng không quá mức hào hứng, chỉ khách sáo dặn tôi phải biết tu dưỡng, hiếu thuận mẫu thân. Trên tôi còn có hai người anh, anh cả tạ triều du, đúng là tuấn tú lịch sự, có người nói anh ta tuổi còn trẻ đã là bậc thầy thư pháp. Anh ta đối với tôi vô cùng thân thiết, xoa đầu tôi nói, tiểu hoa khỏi bệnh, nhà chúng ta đúng là mỹ mãn rồi. Anh hai của tôi, tạ chiêu anh, lần này tôi không gặp. Có người nói là một anh chàng đẹp trai, theo nghiệp binh đao cưỡi ngựa, là kẻ dùng thiên kim mua nụ cười mỹ nhân, thường thường khiến tạ thái phó tức giận đến suýt chút nữa trúng gió. Sau này vất vả lắm mới đính hôn, nhưng chị dâu tương lai nhát gan, hay xấu hồ kia của tôi cũng không quản được tính tình phong lưu của anh ta, nên anh ta vẫn làm loạn như trước trắng trợn ra vào nơi trăng hoa. Việc này tôi đều nghe được từ chỗ mấy người hầu tạ phu nhân đương nhiên sẽ không nói những chuyện này với một khuê nữ như tôi, chỉ đơn giản nói nhị ca đang làm việc ở bên ngoài. Bốn đứa con nhà họ tạ, ngoại trừ tôi, những người khác đều do tạ phu nhân sinh ra, người người đều thừa kế vẻ đẹp của bà. Tôi xem ý thức của tạ gia tương lai có vẻ muốn đưa tạ chiêu kha vào cung. Việc này vẫn bị các nha hoàn bàn luận. Vân Hương nói với tôi, từ sau khi thái tử mất thân thể hoàng thượng không được tốt nghe nói năm nay bệnh không dậy nổi. Lão gia và phu nhân vốn muốn đưa tam tiểu thư vào cung, sau này lại hoãn lại, gà cho hoàng tử thích hợp cũng được. Thật đáng thương, sinh ra đã đẹp nên bị biến thành một món hàng. Bị cha và anh cả đưa lên trên, đổi lấy danh dự tiền tài và quyền lợi. Tôi nghĩ, còn tôi thì sao? Vân Hương khó xử chứng bệnh ngốc nghét của tiểu thư từ nhiều năm trước đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, rất nhiều người đều vì vậy không có ai tới cửa. Tôi lại rất vui vẻ. Người ta sợ lấy một đứa ngốc, tôi cũng chẳng muốn gả đâu. Tôi từ trên giường đứng dậy, cuốn chăn nói với Vân Hương, cô có muốn tương lai đi đây đi đó, ngắm nhìn thế gian không? Vân Hương rất khó hiểu tiểu thư, chúng ta là nữ nhân, nên ở trong phòng, không thể thực tiện ra ngoài. Tôi cũng không còn cách nào khác với cô ấy, cô chỉ cần nói có muốn hay không là được. Đi ngắm nhìn một chút núi non sông nước người ta hay kể hoặc viết trong sách đi qua nơi những anh hùng ngày trước từng chiến đấu, tiếp nhận một chút giáo dục chủ nghĩa yêu nước, tri thức văn hóa phong phú, rất có ích cho việc dạy dỗ ra thế hệ yêu tú tiếp theo. Vân Hương nghe cái hiểu cái không, suy nghĩ thật lâu rồi nhỏ giọng nói, muốn ạ. Tôi vui vẻ nói, tôi thề, chờ sau này tôi được tự do, nhất định phải đi hết núi xanh nước biếc. Cô có bằng lòng theo tôi không? Vân Hương vội vàng gật đầu tiểu thư đi đâu, nô thì theo đó. Tôi sảng khoái quay về giường nằm. Dù sao vị đại tiên kia đã nói với tôi, tạm thời tôi chưa thể quay về cơ thể của mình, chi bằng mấy ngày nay sống cho vui vẻ coi như một kỳ nghỉ vậy. Buổi tối đầu tiên kể từ khi tôi xuyên không tới tạ ra ở Đông Tề, tôi ngủ đặc biệt ngon lành. Trong mơ, Trương Tử Việt cầm một bó hoa hồng lớn trong tay, chân thành nói với tôi, mân mân, lấy anh nhé. Tôi kêu lên rằng tôi bằng lòng, hưng phấn nhào tới ôm anh. chương 3, lần đầu gặp thầy giáo tại gia, người hiện đại trở về cổ đại thật ra không hề có một cuộc sống đậm chất thơ đang chờ đón họ. Đầu tiên là trong sinh hoạt có rất nhiều chuyện không tiện. Ví dụ như không có điện thoại, không có hố xí tự hoại, không có internet. Nhất là thứ cuối cùng, đối với một sinh viên mà nói chuyện này đúng là đòi mạng. Còn có một việc khiến người ta sống không bằng chết chính là sống mà phải chịu dài vỏ, ví dụ như ngồi thùng. Cuộc sống nơi khuê phòng thời xưa đối với một cô gái hiện đại mà nói cũng tương đương với ngồi trong trại giam. Tờ mở sáng đã phải thức dậy, rửa mặt trại đầu thay quần áo xong phải tới chỗ cha mẹ thỉnh an, ăn điểm tâm xong lại trở về phòng mình, không đọc sách thì cũng đánh đàn, theo một đôi viên ương. Nói chung, nếu không phát sinh chuyện gì bất khả kháng thì không thể ra khỏi cửa. Mấy ngày đầu tạ phu nhân và mấy người khác còn cảm thấy có chút mới mẻ với tôi, sẽ đến thăm tôi, trò chuyện với tôi. Tôi cũng thuận tiện hiểu thêm về thế giới này. Lâu ngày tạ phu nhân trở về từ đường tiếp tục chép kinh Phật chị dâu cũng bận rộn chuyện riêng. Tôi buồn chán đến chết đi được trong phòng cũng không có gì để tiêu khiển đành gọi Vân Hương dẫn đường đi tìm chị ba Chiêu Kha. Tạ Chiêu Kha ở tại trích Nguyệt Các rất có tính hình tượng. Cô ấy như một vầng trăng sáng trên trời, không biết tương lai sẽ là ai hái được. Trích nguyệt các rộng lớn hơn dưỡng tâm các của tôi một chút cũng khi thế hơn. Tôi còn chưa bước vào đã nghe thấy một tiếng đàn sáo êm tai. Thì ra tạ ra đặc biệt mời người tới dạy tạ chiêu kha âm luật ca múa. Nhà hoàn của tạ chiêu kha, Bảo Bình, nhìn thấy tôi, lặng lẽ đi tới tứ tiểu thư, tam tiểu thư còn phải luyện một lúc nữa mới được nghỉ. Tôi hỏi, mỗi ngày tỷ ấy đều phải luyện à? Bảo Bình nói, tam tiểu thư không có lúc nào rảnh rỗi. Phải học thi từ ca phú sử kinh, phải biết cầm kỳ thư họa, nữ công cũng không thể lơ là. Tôi sai rồi, tôi vẫn cho rằng chỉ có phụ nữ đi làm thời hiện đại mới là khổ cực nhất, không chỉ phải kiếm tiền, sinh con mà ngay cả bóng đèn cũng phải tự mình thay, lại không biết rằng tài nữ thời cổ đại cũng không dễ làm, tất cả các kỹ năng đều phải học hơn nữa còn dùng để lấy lòng một người đàn ông còn chưa biết mặt mũi thế nào. Tả chiêu kha đang gài đàn. Hôm nay cô ấy mặc một bộ váy trắng áo ngoài màu xanh nhạt tóc đen vấn cao, lộ ra gần cổ trắng mốt thon dài toàn thân thanh lệ, mềm mại như một nụ hoa sen. Là chị em cùng một nhà, vì sao lại có sự cách biệt một trời một vực như thế? Nghe nói tại nhị phu nhân khi còn sống cũng vô cùng xinh đẹp, động lòng người mà. Tôi thấy cô ấy vô cùng chăm chú, không tiện đi quấy giày, đành phải mang theo Vân Hương trở về. Tôi hỏi Vân Hương, đi đâu mới tìm được vài quyển sách để đọc? Vân Hương nhìn tôi như nhìn quái vật. Sao vậy, tiểu thư, người người biết chữ từ khi nào vậy? Lúc này tôi mới nhớ ra tạ chiêu hoa điên điên khùng khùng cả chục năm, đương nhiên không thể biết chữ. Tôi đành phải bừa bãi mượn năng lực quỷ thần, nói, đại khái là ông trời thương hại để tôi khôi phục thần trí cũng bù lại những thiếu sót cho tôi. Vân hương thật dễ lừa, ngay lập tức đã tin, đưa tôi tới tàng thư các của tạ phủ. Tạ gia thuộc dòng dõi thư hương thế gia, có rất nhiều loại sách phong phú, phân loại sắp xếp trình tề. Trên giá sách không có lấy một hạt bụi còn sông hương chống mọt. Tôi đuổi vân hương ra ngoài, tự mình thong thả đi qua các dãy giá sách rất nhanh đã tìm được quyền đại tề giang sơn chí vô cùng hứng khởi ngồi luôn trên sàn gỗ, mở sách ra đọc. Hiện nay thiên hạ chia làm bốn phần tề quốc ở phía đông, vì vậy mới lấy danh xưng là đông tề. Đông tề, phía đông giáp huyền hải, phía bắc giáp liêu, phía tây giáp tần. Rất xa ở phía tây còn có ly quốc không giáp biên giới. Đây là một thế giới xa lạ trong không gian song song Bốn quốc gia nối liền với nhau bởi một dòng sông tên gọi Hồng Hà, Hồng Hà chảy vào địa phận Đông Tề chính là sông Bích Lạc. Hai bên bờ Hồng Hà cảnh đẹp như tranh vẽ tập trung vô số nơi dung mạn hưởng tuần trăng mật an dưỡng. Trên sách sử Đông Tề, hàng nghìn năm qua đã xuất hiện cực kỳ nhiều thanh niên ưu tú, các phát minh cống hiến cho khoa học kỹ thuật cũng ùn ùn như nước chảy. Đại khái là vì gần sông, nhân dân ăn nhiều cá nên trí thông minh phát triển. Sự uy hiếp lớn nhất đối với đông tề là nước liêu ở phía bắc đau đầu giống như người chiều tống mỗi khi nhắc tới liêu quốc Tây hạ vậy. Bọn họ là dân tộc du mục mùa đông ngày ngày gặp tuyết tai, mùa xuân năm sau sẽ xuống phía nam đánh cướp ngay cả vợ con người ta cũng muốn giành đúng là nhà nào cũng có nỗi khổ riêng. Đông tề hiện nay không thấy xuất hiện một hán vũ đế, tôi đoán chừng trong chiều cũng đang chủ chiến chủ hòa cãi nhau hỗn loạn. Tôi nghe Vân Hương nói, sức khỏe hoàng đế không tốt thái tử đã chết. Cha tôi là thái phó, là sư phó của thái tử. Thái tử đã chết giờ không biết ông ấy đang làm cái gì. Thật ra, nhìn toàn bộ tạ ra giống như một gia đình hết sức bình thường trong giới thượng lưu có vẻ như không liên quan nhiều lắm tới tranh đấu trốn công đình. Còn tôi, chỉ việc ở lại nơi yên bình này, an toàn thu thân dưỡng tính, đợi ngày thượng tiên đuổi tôi về với nguyên thần là được. Là ai? Phía sau có người hỏi. Tôi giật mình quay phát đầu lại. Một chàng trai đứng trong chỗ khuất nho sang màu xanh nhạt rộng lớn nhẹ buông xuống ánh mặt trời bao quanh đường viền của một thân thể thon dài. Cô là ai? Anh ta lại hỏi. Tôi đứng lên, nói tôi là tạ chiêu hoa. Cô là tứ tiểu thư của tạ gia. Tôi gật đầu, anh ta đi đến, chắp tay cúi chào tôi tại hạ tống tử kính, đã quấy dày tiểu thư, mong tiểu thư thứ tội. À, cái tên này tôi đã nghe qua. Là gia sư mà trong phủ mời tới để dạy học cho quách phù và hai cậu anh họ họ mã. Vân Hương từng mơ màng nhắc đến với tôi, thắt lưng thầy giáo tống thẳng lên, nhưng đầu vẫn cúi thấp giống như trên mặt tôi có thứ gì đó không nên có. Tôi tò mò vươn người tới trước nhìn anh ta, tống từ kính hơn 20 tuổi, da trắng nõn, đôi lông mày thon dài thanh tú, đôi mắt phượng hơi nhách lên trên, mũi rất thẳng, môi đầy đặn thật là một thư sinh nhã nhạn Tuấn tú. Hơn nữa, bị tôi nhìn chằm chằm bất nhã như vậy cũng bình tĩnh, ung dung, đúng là quân tử một phương, nhân phẩm đầy mình. Lúc này tôi mới lùi về sau một bước nói Tống Tiên Sinh dậy bọn nhỏ cực khổ rồi. Tiên Sinh đã tan lớp rồi sao? Tống Từ Kính khom lưng, vâng, tới tìm vài quyển sách. Vậy thật khéo tôi cũng đến tìm sách để đọc nhưng không quen Tiên Sinh có biết tiểu thuyết bốt ký để chỗ nào không? Cái gì? Anh ta ngẩn đầu nhìn tôi, nghe không hiểu. Tôi vội vàng sửa lại, nếu không, truyền kỳ cố sự, quỷ thần truyện ký cũng được. Tống Từ Kính lại kinh ngạc nhìn tôi. Lúc này tôi mới nghĩ ra con gái thời xưa nếu không lén đọc mẫu đơn đỉnh thì nên thuộc lòng liệt nữ chuyện đọc tạp văn dị sự như tôi dường như cũng không tốt lắm. Thế nhưng tống tử kính chỉ nhìn tôi một lát, sau đó lại cúi đầu, vươn một tay ra tứ tiểu thư, mời đi bên này. Thân hình anh ta thon dài cử chỉ tao nhã có hương trà nhàn nhạt trên người. Anh ta đưa tôi lên tầng trên, trên tầng đơn giản, nhỏ nhắn, ánh sáng tràn ngập xung quanh có những giá sách thấp. Tôi nhìn không chớp mắt trên đây đúng là rất nhiều tiểu thuyết truyền kỳ ca từ hí khúc vân vân. Tôi vui vẻ chọn vài quyền ôm vào trong lòng, gật đầu cảm ơn anh ta. Anh ta khách sáo cười đáp lại tôi, tứ tiểu thư không cần khách khí. Tôi bịch bịch chạy xuống lầu, bỗng nhiên đứng lại, ngẩn đầu hỏi anh ta tiên sinh giảng bài tôi có thể đi nghe không. Tống tử kính sửng sốt một chút rồi nói, đương nhiên có thể. Tôi nói, vậy ngày mai tôi tới. Vân Hương biết tôi gặp Tống tử kính cương mặt lập tức ửng hồng. Tôi cười Tống Tiên Sinh này đúng là nhân vật Ngọc Thụ Lâm Phong. Nhưng tôi không hiểu, vì sao anh ta không đi thi tuyển công danh mà lại đến đây dạy học cho trẻ con. Vân Hương là một nhân viên tình báo rất tốt, cô ấy nói cho tôi biết Tống Tiên Sinh vốn là một trong những đại tài tử của Đông Tề chúng ta, bao nhiêu người vì muốn Tiên Sinh làm con rể mà đạp hỏng cửa nhà. Danh tiếng này nha, đã truyền tới phủ Quốc Cữu ở Kinh Thành, khiến cho Tiểu Thư Triệu ra động lòng. Nghe nói Triệu Tiểu Thư kia vừa béo lại vừa xấu. Vừa lười lại vừa ngốc nhưng sống chết vẫn phải gả cho tống tiên sinh quốc cữu ra không thể làm gì khác đành tới cử cầu thân. Nhưng tống tiên sinh là ai tiên sinh mới không thèm nhìn đến triệu tiểu thư ấy, lập tức từ chối. Việc này không biết ai truyền ra ngoài, ai ai cũng biết chuyện cười của triệu tiểu thư. Quốc cữu ra ghi thù trong lòng, sau này tống tiên sinh lên kênh đi thi ông ta thu mua giám khảo nhất định không cho tống tiên sinh thi đỗ. Lúc đầu tống tiên sinh còn không phục liên tục thi 4 năm nhưng lần nào cũng trượt. Đến năm thứ năm tiên sinh thẳng thắn không vào trường thi ở ngay bên ngoài tường thành viết văn. Lão ra nhà chúng ta đã ngưỡng mộ tài học của tiên sinh từ lâu, sau khi nghe nói đã chạy tới tường thành cứu tiên sinh ra từ trong tay quan binh, sắp xếp tiên sinh dạy học trong phủ. Cô ấy nói một mạch tôi vội vàng đưa trà cho cô ấy, vậy quốc cữu ra kia hãm hại văn nhân sĩ tử, hoàng đế không biết sao. Vân Hương nuốt một ngụm trà xuống, hạ giọng nói thân thể hoàng đế không tốt dưỡng bệnh trong thâm cung quốc gia đại sự đều do lý thừa tướng và quốc cữu ra định đoạt. Những chuyện này đều do nô tì nghe lão gia và đại thiếu gia nói chuyện khi đến thư phòng giúp đỡ trong lễ mừng năm mới. Không ngờ tống từ kính nhìn có vẻ ôn hòa nhã nhạn thế kia mà cũng thật cứng rắn. Tôi bỗng nói, nói vậy tống tiên sinh vẫn chưa lấy vợ. Vân Hương đỏ mặt nói tiên sinh tiên sinh tuy không nhận cuộc hôn nhân kia, nhưng giờ náo loạn như thế còn còn ai dám muốn tiên sinh làm làm con rể nha. Ai chẳng sợ quốc cữu ra, tống từ kính đáng thương, chẳng trách tôi quây dối như thế mà lông mày không thèm nhướng lên một cái có lẽ đã sợ sinh vật phái nữ rồi. Ngày hôm sau, khi tỉnh an tạ phu nhân tôi nói muốn tới lớp nghe giảng một chút. Tạ phu nhân ban đầu rất kinh ngạc khi biết tôi biết chữ, sau đó vui vẻ đến mức không để đâu cho hết. Lớp học của tạ ra được mở cho những bọn trẻ trong nhà và thân thích tới đọc sách ngoại trừ tiểu thư quách phù tạ Linh Quyên, và hai anh em họ mã bên ngoại còn có mấy đứa trẻ sàn sàn tuổi nhau. Bạn nhỏ tạ Linh Quyên thấy tôi tới, đầu tiên rất ngạc nhiên, sau đó rất mất hứng, cuối cùng lại có chút sợ hãi. Đại khái là anh cả đã trách mắng con bé, cuối cùng cũng biết tôi là bầy trên, không thể thua lỗ với tôi như trước đây. Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy. Hôm nay tống tử kính mặc một bộ trường sang màu trắng toát ra vẻ uyên bác mộc mạc thanh nhã, không dính một hạt bụi. Tôi theo tập tục hành lễ với anh ta, anh ta nhẹ gật đầu, đặc biệt ung dung. Tôi ngồi xuống cuối cùng, phía sau một đám đầu nhỏ. Hôm nay, trước tiên là kiểm tra bài học hôm qua, bạn nhỏ tạ Linh Quyên tuy nhân phẩm có vấn đề nhưng ngược lại học hành rất tốt, có vẻ anh cả gia giáo rất nghiêm. Có mấy đứa trẻ lười biếng không làm bài, bây giờ không có bài để nộp. Tống từ kính này, nếu dùng một từ đang lưu hành để miêu tả chính là một nữ vương thủ. Nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng biện pháp phạt người lại vừa nghiêm khắc vừa ác độc. Chỉ thấy anh ta nhàn nhạt nói một câu, ngày mai nộp bù đi. Mấy đứa trẻ kia thở vào nhẹ nhõm. Sau đó thầy giáo tống lại bổ sung thêm một câu tất cả các trò chép lại bài học hôm qua 50 lần, ngày mai nộp bài. Phía dưới tiếng kêu than vang trời, mấy đứa bé không nộp bài lập tức thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hiểu chưa bọn nhóc cái này gọi là tội liên đới, một trong những nét văn hóa tiêu biểu của xã hội phong kiến tăng tối. Thầy Tống đây cũng vì muốn tốt cho các em sớm biết về một mặt vô nhân tính của xã hội này thôi. Tôi dơ tay, Tống Từ Kính hỏi chuyện gì vậy? Tôi nói tiên sinh tôi có phải nộp bài không? Gương mặt Tống Từ Kính cứng đờ, không được tự nhiên mà nói tứ tiểu thư mới tới, không cần. Tôi cười thầm. Bắt đầu giảng bài, bài giảng là chuyện cổ trương hoài nằm băng trương hoài này tôi không biết, vương tường nằm trên băng câu cá chữa bệnh cho mẹ thì tôi đã nghe từ nhỏ, cũng không khác câu chuyện tống từ kính kể là mấy. Tống từ kính giảng bài ngoài dự tính của tôi, vô cùng sinh động, dùng câu từ dễ hiểu thỉnh thoảng lại kể về xuất xứ của những câu thành ngữ, khiến bọn nhỏ nhớ kỹ. Tôi phải nói, anh ta là một người làm công tác giáo dục không thể. Kể câu chuyện xong, anh ta liền gọi mấy bạn nhỏ lên phát biểu cảm thường. Bọn nhỏ đều biết câu chuyện đó dạy con cái phải biết hiếu thuận với cha mẹ, chỉ có một thằng bé có suy nghĩ khác lạ, chương hoài này thật ngu ngốc. Lịch sử chính là dùng những suy nghĩ khác lạ này để thúc đẩy sự tiến bộ nha. Tôi kích động nhìn qua, đó là một cậu bé 11, 12 tuổi mặc một bộ hoa phục đỏ thẫm, da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xào, mắt sáng như sao, môi đỏ như son, giống một con búp bê bằng xứ. Trên mặt tống từ kính có ý cười, hỏi tiểu lăng, trò nói xem vì sao. Tiểu lăng phát âm lưu loát nói, Trương Hoài lấy thân mình muốn tan chảy băng, ai ngờ băng chưa tan chảy đã chết cống, thứ có được không bù lại được thứ đã mất. Nếu con là Trương Hoài, con sẽ phá băng, vừa tiết kiệm thời gian vừa tiết kiệm sức lực. Tôi và Tống Từ Kính không hẹn mà cùng nhau gật đầu. Thầy Tống lại hỏi còn có cái nhìn nào khác không? Tôi cũng không biết mình đã đắc tội tạ linh quyên thế nào mà con nhỏ bỗng chỉ vào tôi, nói tiểu cô cô có. Tống Từ Kính cũng biết thời biết thế, nói tứ tiểu thư cũng nói vài câu đi. Tôi chưa hề có thời gian chuẩn bị câu chuyện dễ hiểu này cũng không nói được ý nghĩa cao thâm nào. Trong nháy mắt tôi như trở về lớp học thời đại học bị giáo sư gọi lên đọc thuộc tất cả các huyệt đạo trên cơ thể người trong đầu quả bay vòng vòng, ngay cả tứ chi gọi là gì cũng quên mất. Tạ Linh Quyên có ý muốn tôi xấu mặt bật cười ra tiếng. Nhờ có nụ cười đó mà tôi tỉnh hồn lại, mỉm cười với con bé, cảm tưởng thì không có, những tri thức liên quan thì có một ít. Cá chép là một trong những loại cá nước ngọt phổ biến nhất trong thần nông thảo bản kinh đã gọi cá chép là vua của loài cá nước ngọt từ góc độ y dược mà nói cá chép có tình bình, vị ngọt bồ tỳ vị, lợi tiểu tiêu phù thủng, thông sữa an thai. Đặc biệt đầu cá chép có chứa nhiều mỡ phốt pho, mang lại lợi ích trong việc duy trì dinh dưỡng của não bộ tăng cường trí nhớ. Vì vậy nói, người thông minh thích ăn đầu cá điều này cũng không phải không có lý. Tống từ kính kinh ngạc nhìn tôi chằm chằm, giống như tôi là người ngoài hành tinh tới thăm trái đất. Mấy đứa trẻ đang ngồi đây cũng sợ ngây người, nhưng tôi tin đó là vì bọn chúng nghe không hiểu những gì tôi nói. Tạ Linh Quyên nhỏ giọng lầm bẩm vậy muốn thông minh phải ăn đầu cá sao? Tôi gật đầu, đây cũng là một biện pháp. Vẻ mặt con bé phức tạp như có chuyện cần suy nghĩ, giống như khi xin cậu bé bút chỉ biết rằng muốn có giọng nữ phải ăn ớt xanh vậy. Tôi cười hỏi Tống Từ Kính, không biết tiên sinh có hài lòng với đáp án này không? Tống tử kính cũng không làm khó tôi, nói tuy đáp không đúng câu hỏi nhưng đã giúp mọi người có thêm nhiều kiến thức. Tôi vui vẻ ngồi xuống. Sau khi tan học tôi theo bọn họ ra khỏi lớp tống từ kính gọi tôi lại. Tứ tiểu thư tiểu thư nói thần nông thảo bản kinh. Biết anh ta sẽ hỏi nên tôi đã nghĩ sẵn lời giải thích lừa biệt nói tôi chỉ nhớ sách thuốc có ghi vậy cũng không nhớ rõ là quyền nào tiện miệng mới nói thôi. Tống từ kính cười thì ra là vậy. Chỉ là thì ra tứ tiểu thư tinh thông y lý như vậy, tại hạ không biết tiểu thư học từ khi nào. Nụ cười của anh ta thật sự là vầng trắng ló sau đám mây, như ngọc tỏa sáng, khiến trái tim nhỏ của tôi đập loạn, không khỏi cười hì hì nói, học được trong mơ. Tống từ kính kinh ngạc, tôi cười, lại nói tống tiên sinh, tôi thấy thân thể tiên sinh dường như có chút không tốt, có vẻ như khí huyết hư, mệt mỏi. Tôi dạy cho tiên sinh một phương pháp tăng huyết dưỡng vị, rất thích hợp cho những người tiêu hóa kém, gầy gò như tiên sinh. Mề gà đun 2 giờ thêm 2 lượng đẳng sâm, đun nửa canh giờ thêm một con cá chép khoảng 1 cân và gia vị, đun nhỏ lửa thêm nửa canh giờ, sau đó uống canh cá đó. Những điều hôm nay nói phải áp dụng ngay mới được gọi là biết tiếp thu. Tiên sinh dùng thử trước đi, tống từ kính tiếp tục ngẩn người, tôi cười, vẫy vẫy tay với anh ta, xoay người nhảy chân xáo ra khỏi viện. Còn chưa đi xa đã thấy một tiên nữ được bao phủ bởi một tầng ánh sáng vàng lóng lánh đi tới. Đó là chị gái tạ chiêu kha coi thường điêu thuyền, vượt mặt tây thi của tôi. Tạ chiêu kha nhìn thấy tôi thì rất ngạc nhiên, cô ấy tròn mắt nhìn tôi chằm chằm, đôi lông mảy lá liễu khẽ nhíu lại cũng vô cùng đẹp. Tôi giải thích với cô ấy, muội ở trong viện buồn chán, mẫu thân bảo muội tới chỗ tống tiên sinh nghe giảng. Tạ chiêu kha à một tiếng, tống tiên sinh đi rồi sao? Chưa còn đang ở trong học đường thu dọn đồ đạc. Đang nói, tống tử kính cũng đi ra, lễ phép chào một tiếng, tam tiểu thư. Ánh mắt tả chiêu kha lập tức phát sáng, lòng lành ướt át, nếu tôi là đàn ông tôi sẽ lập tức chết chìm trong sóng mắt đó. Chỉ thấy cô ấy e ấp xấu hổ, đôi mắt khẽ cười, má như phấn đào, môi anh đào hơi mím lại, hoàn toàn là dáng vẻ lộc xuân ngượng ngùng nảy mầm. Tống tiên sinh gần đây trời lạnh ta may cho tiên sinh một chiếc áo khoác ban đêm tiên sinh đọc sách nhớ choàng thêm. Ai ya thì ra là như thế. Tôi bừng tỉnh đại ngộ, lập tức không làm bóng đèn nữa tìm một cái cớ chuồn trước. Trở về dưỡng tâm cắp Vân Hương vội vàng chào đón hỏi tôi thế thế nào rồi ạ? Tiểu thư, hôm nay tống tiên sinh làm gì? Tôi thương hại xoa đầu Vân Hương, con gái ngoan, hiện nay tình thế nghiêm trọng, cạnh tranh gai cấn, mẹ sợ rằng con đã hy vọng vội ích rồi. Con ngoan ngoãn thu hồi tình cảm tìm người khác đi nhé. Nên nhớ, tề đại phi ngẫu, tề đại phi ngẫu ý nói địa vị thấp hơn, môn không đăng hộ không đối. Vân Hương nửa hiểu nửa không tiểu thư có phải người lại ngốc rồi không? Tiểu thư đang nói tống tiên sinh không tốt sao? Tôi lắc đầu bỏ đi. Tạ Chiêu Kha thích tống tử kính chuyện này không thể nghi ngờ. Vậy tống tử kính có thích tạ Chiêu Kha không? Mặc kệ anh ta có thích hay không? Anh ta chưa có công danh, sẽ không có khả năng phát triển với tạ Chiêu Kha. Tạ Chiêu Kha và tống tử kính tài mạo xứng đôi, tạ ra cũng không chê nghèo yêu tiền bạc, nhưng chưa chắc tạ Thái Phó sẽ vì vậy mà đắc tội với quốc cữu gia. Nói tới đây tôi lại có cảm giác nguy cơ. Vị đại tiên đó chỉ nói đến thời điểm thích hợp sẽ đưa tôi về, đây đúng là mấy lời vô dụng, như thế có nghĩa phải đợi đến bao giờ? 10 ngày, 10 tháng, hay là 10 năm? Nếu đợi tới khi trở thành cụ già rồi mới cho tôi trở về, vậy chênh lệch thời gian giữa hai bên phải điều tiết thế nào? Nếu thật sự phải chờ lâu như vậy, tôi ở bên này bị tạ ra sắp xếp cho một cuộc hôn nhân trùm khăn voan tống khứ cho ai đó trước thì sao? Dù tôi không hy vọng được cả cho người trong lòng, chương tử viê, nhưng cũng không thể lấy một gã xa lạ nha. Nghĩ vậy, tôi bắt đầu để ý xung quanh tìm cơ hội rời khỏi tạ phủ. Cùng lắm thì xuất gia làm Nico, dù sao tôi đã làm Nico tám kiếp tương đối quen biết với Phật tổ, sẽ được chiếu cố nhiều hơn. Cứ đắn đo suy nghĩ như thế, lễ mừng năm mới đã sắp đến. chương 4, ông anh hai ca biệt. Nếu đã tới lễ mừng năm mới, đương nhiên người một nhà phải đoàn tụ. Ở đây, tôi muốn bổ sung một chút về nhân vật chưa lên sân khấu ở đoạn trước, anh hai của tạ chiêu hoa, tạ chiêu anh. Anh chàng đẹp trai nghìn người kêu gọi mới chịu lên sàn cũng không phải một kẻ sắc mặt tái nhợt, ẻo uột yếu ớt, chân nhũn thể hư, ánh mắt khinh người như tôi tưởng tưởng. Ngược lại, cậu hai nhà họ tạ mặt mày sáng sủa tinh thần sáng láng, ánh mắt sắc bén, không chỉ như vậy còn có võ công cao cường. Vì sao tôi nhận xét như vậy, chuyện này phải xem lại tình huống bất bình thường lần đầu tiên tôi gặp anh ta. Đó là một đêm trời tối đen như mực mấy cơn gió vù vù thổi Cơm tối hôm đó tôi uống mấy chén rượu hoa quế do chính tạ chiêu kha ủ cô nàng này đúng là không ít tài lẻ tới hiện đại cũng không lo không tìm được cơm ăn sau khi đi ngủ chưa lâu tôi buồn tè nên tỉnh dậy Vân Hương ngủ rất say ở gian ngoài tôi không đánh thức cô ấy tự mình đứng dậy tới nhà xí ngồi bô Đương nhiên tạ chiêu anh không phải xuất hiện vào lúc này Sau khi giải quyết xong vấn đề cá nhân tôi định rửa tay theo thói quen, lúc này mới phát hiện trong phòng không có nước. Trình độ cuồng sạch sẽ của người học y không giống người bình thường, bây giờ tôi không rửa tay nhất định sẽ không ngủ yên, vì vậy tôi khoác một cái áo lên người, lặng lẽ ra ngoài tìm nước. ban đêm thời cổ không sáng sủa như thành phố tôi sờ soạn đi về phía phòng bếp trong gió lạnh bỗng nghe vù một tiếng, sau đó một vật thể bất minh rơi xuống bụi hoa trong tiểu viện. Một giọng nam rên lên. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu tôi chính là hái hoa tặc. Khi đó tôi không hề cho rằng kẻ trộm tới để hái hoa của tôi. tiểu thư tả chiêu kha tiếng lành đồn xa, nổi danh một góc trời, người con não đều sẽ chọn cô ấy. Tôi chọn cách đứng im bất động, hít thờ thật chậm, đợi tên hái hoa tặc kia chạy tới một phương hướng chính xác. Đương nhiên tôi cũng có thể chọn cách kêu to lên, nhưng nếu tên dâm tặc nổi tính điên cuồng dơ dao giết người, chẳng phải tôi sẽ chết hoan hay sao? Cho dù hắn không giết tôi. Đợi đến khi gia đình cầm đốt chạy tới, nhìn thấy tôi quần áo không chỉnh tề, tôi phải giải thích sự trong sạch của tôi thế nào. Khi não bộ đang cấp tốc hoạt động, tên hái hoa tặc đã từng bước đi về phía tôi. Tôi càng nghe càng cảm thấy không hợp lý. Tên kia võ nghệ cao cường, đi hết nhà này đến nhà khác cho dù không đi đi lại lại như gió không để lại chút tung tích như hương suất thì động tác cũng phải nhẹ nhàng, nhanh nhẹn như chim én chứ. Vì sao tên này bước đi trầm ổn, không chút sợ sệt như vậy? Trong lúc tôi đang nghi hoặc tên kia đã đi tới cửa ngách phòng tôi. Cửa không khóa, hắn đẩy một cái đã mở ra. Tôi không biết nên sợ hay nên vui. Thật sự tới hái hoa của tôi sao? Lại cảm thấy không ổn, Vân Hương còn ngủ ở gian ngoài. Nếu hắn không nhìn rõ, hái nhầm thì làm sao bây giờ? Vừa nghĩ như vậy, tôi lập tức cẩn thận bê lên một chậu hoa nặng nhất tôi có thể bê được ở chân tường, ngừng thở, gión rén theo sát tên kia. Tên dâm tặc kia vào lầu cát của tôi như vào chỗ không người, trực tiếp đi vào phòng ngủ. Tôi thấy cơ hội không đợi ai, dùng sức lực toàn thân, dơ cao chậu hoa trong tay. Chỉ nghe thấy tiếng vân hương mơ màng vang lên tiểu thư. Tôi trọng tâm không ổn định, nhào sang khoảng không bên cạnh, lăn lông lốc sang một bên, ngã đến mức sao vàng bay lượn thất điên bát đảo, không biết đâu là trời đâu là đất. Gã đàn ông kia còn ngạc nhiên kêu A lên một tiếng, giống như vô cùng khó hiểu về hành vi đánh lén của tôi. Vân Hương đứng dậy thắp đèn, nhìn thấy gã kia cũng khẽ kêu a một tiếng. Tôi đứng lên kéo Vân Hương về phía mình, đừng sợ tôi không tin chính nghĩa không thể thắng, hôm nay sao có thể để hắn vỡ bờ Ta nói cho người biết, phía trên ta còn có rất nhiều người. Gã kia lộ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Vân Hương ở phía sau kéo tay áo tôi, tiểu thư tiểu thư, đó là nhị Tôi ngắt lời cô ấy, đừng nói nhiều. Vân Hương nóng ruột kéo mạnh tay áo tôi, không không phải. Tiểu thư, đó là, hôm nay, cho dù hắn trốn ra được viện này của tôi cũng không trốn được khỏi tạ phủ dù trốn ra được tạ phủ cũng không trốn được vương pháp và lưới trời lồng lộng. Tiểu thư, không phải, đó là người đó là nhị nhị nhị nhị. Tôi tức giận dậm chân, nhị cái gì cô nói đi. Nhị thiếu ra, cuối cùng Vân Hương cũng phun ra được mấy từ kia. Sao, tôi quay đầu nhìn vị khách không mời này, nhị ca. Tạ triều anh nở một nụ cười thân mật với tôi tứ muội muội không nhận ra nhị ca sao. Tôi đáp lại anh ta bằng một nụ cười theo phản xạ, lại cảm thấy không đúng, nghiêm mặt. Nhị ca, nửa đêm canh ba ca vào phòng muội làm gì? Tạ chiêu anh nói à, từ phía tây thành về nhà treo tường ở đây vào là gần nhất. Ca có thể đi cửa hông mà, cha hạ lệnh ban đêm không được mở cửa. Giá pháp tạ phủ nghiêm như vậy, xem ra không phải để phòng trộm mà để phòng anh ta. Tôi lại hỏi, vậy ca vào phòng muội làm gì? À ta quên mất, trước đây khi muội chưa tốt hơn, buổi tối đều bị nhốt trên lầu. Khi về muộn ta thường ở dưới lầu uống chén trà lạnh. Tôi đặt mông ngồi xuống, vân hương lập tức choàng thêm áo, bưng trà, rót nước cho tạ chiêu anh. Tạ chiêu anh hiếu kỳ trồm tới nhìn tôi. Lúc này tôi mới nhìn rõ anh ta. Người nhà họ tạ đều có vẻ ngoài quá đẹp mắt tạ lão nhị có đường nét rõ ràng, tuấn tú cao giáo, da nhãn mịn, tóc mai rậm. Đặc biệt là đôi mắt đào hoa kia đang rẹt rẹt phóng điện, trên bộ quần áo gấm có mùi rượu, đúng là dáng vẻ ăn chơi chát táng. Tả lão nhị dường như không mày may quan tâm em gái nhà mình đang mặc áo ngủ, hứng chí bừng bừng nói chuyện phiếm với tôi. Tiểu hoa, nghe nói muội ngã một cái rồi tỉnh táo lại, chuyện này là thật à? Tôi lườm anh ta một cái, nếu không phải sự thật muội nói chuyện với ca một lúc lâu như vậy là đang làm gì? Anh ta hứng chịu cái nhìn khinh bì của tôi nhưng vẫn rất vui vẻ, như vậy rất tốt. Vậy chuyện trước đây muội còn nhớ không? Tôi thành thật lắc đầu. Anh ta càng thích thú, vậy cũng rất tốt. Anh chàng này, điên điên khùng khùng, ăn nói lung tung, còn ngốc hơn cả tả chiêu hoa lúc trước. Tôi không muốn dây dưa nhiều với anh ta, ngắp một cái vô cùng khoa trương, ra vẻ tôi mệt rồi, anh biến nhanh chút đi. Tạ chiêu anh lại là một kẻ rất không thức thời, ngược lại còn xê mông tới gần, nói với tôi tiểu hoa, rào ước trước đây giữa chúng ta còn tính không? Rào ước, rào ước gì? Tạ chiêu anh hỏi tới, ngay cả chuyện này muội cũng không nhớ. Lỏng hiếu kỳ của tôi bị câu lên, rốt cuộc là giao ước gì? Tạ chiêu anh không nói, ngược lại thở vào một hơi, muội đã quên rồi thì cho giao ước ấy qua đi. Được rồi, cũng không còn sớm nữa, muội ngủ đi ta cũng về đây. Tôi vội vàng gọi vài tiếng nhị ca, anh ta cũng không quay đầu lại mà chỉ trèo lên đầu tường, tay chân nhanh nhẹn như Spider-Man, chớp mắt đã biết mắt trong bóng đêm nồng đậm. Thật là ở trong nhà mình cũng phải treo tường để về phòng. Ông bôi nhà họ tạ làm thế nào lại dạy được một thằng con trai ngoan ngoãn thế không biết. Giờ cơm chiều ngày hôm sau, tôi lại gặp tạ chiều anh. Ngày hôm nay tạ chiều anh khác với hôm qua một trời một vực. Anh ta dùng kim quan cụt tóc mặc một bộ trường sam trắng mốt vân mây, thắt một chiếc thắt lưng gắn ngọc xanh, phong độ người người, ngọc thụ lâm phong. Con ngựa hoang vừa mới thay giáp làm tôi suýt nữa đã không nhận ra. Tôi chống tay vào thắt lưng, nhuốn gối chào anh ta, anh ta nâng tôi dậy ra vẻ thân thiết nói một chàng dài. Tôi thật sự rơi ra gà đầy đất, vị hồn thê bạch tiểu thư của anh ta ở bên cạnh chăm chú nhìn anh ta đầy tình tứ, nhưng anh ta coi như không nhìn thấy. Tạ phu nhân nói với cậu con trai thứ hai rằng, lần này con trở về thì ở nhà một thời gian đi. Sắp năm mới rồi, trong nhà bận rộn con cũng phải giúp đỡ một chút. Anh ta đáp nhi thử biết, đã khiến mẫu thân lo lắng. Lúc này, người hầu bưng lên một nồi thịt hầm cay. Đồ ăn này trước kia đông tề vốn không có, sau khi tới đây tôi mới chỉ đạo đầu bếp làm Người nhà họ tạ phần lớn đều có khẩu vị nhẹ, không phải không thích ăn cay, mà vì xưa nay đông tề không có đồ ăn cay ngon miệng. Tôi đành làm một đê giang cơm của đông tề, tự mình xuống bếp làm mấy món cay Tứ xuyên, thành ra lại được mọi người yêu thích. Từ đó về sau, những món đó xuất hiện trên bàn tiệc gia đình rất nhiều lần. Tạ Chiêu Anh thấy tôi ăn ngon lành, ngạc nhiên nói: "Tứ muội, muội đổi khẩu vị từ bao giờ vậy?" Tạ phu nhân nói: "Sau khi Tiểu Hoa khỏi bệnh, khẩu vị nặng hơn rất nhiều, cũng không biết Tiểu Hoa học được ở đâu tay nghề nấu ăn, mấy món công bạo kê đinh ngư hương nhục ti và cả cái gì hoàng muộn áp trên bàn đều theo cách làm của Tiểu Hoa, mùi vị không tệ, con cũng nếm thử đi." Tạ Chiêu Anh ngờ ngỡ gắp một miếng thịt cho vào miệng chậm rãi nhai, đúng là rất ngon. "Tứ muội học từ ai vậy?" Vẫn cớ cũ, linh cảm bộc phát, Linh cảm từ đâu, tôi hùng dữ nói có một con gà ban đêm sông vào sân của muội uống nước trà của muội khi nó bị giết muội phát hiện ra thịt nó vô cùng tươi ngon. Do đó muội mới đặc biệt chọn mấy con gà cho uống nước trà để làm đồ ăn, vậy mới làm ra được món ăn tuyệt thế, lưu danh thiên cổ trà thủy kê. Tả chiêu anh biểu môi, vùi đầu ngoan ngoãn ăn cơm. Sau đó tôi thường xuyên đụng mặt tả chiêu anh trong tạ ra. Anh ta dường như không có việc gì làm, đợi chết già ở trong nhà, hai vị bô lão nhà họ ta có vẻ cũng đã không còn chút hy vọng nào với anh ta, nên cũng không can thiệp nhiều. Một lần đi ngang qua hòn giả sơn trong hoa viên, tôi chợt nghe thấy giọng nói èo uột của anh ta, liên nhi, nàng biết không, nếu nàng là gió ta chính là cát. Nàng và ta mãi mãi bên nhau, lời thoại như quả bom hydro kia nổ bùm một cái, hất bay tôi tới tận sao Diêm Vương. Đại khái là tôi đã phát ra âm thanh gì đó, một tiểu nha hoàn cúi đầu chạy ra, nhanh như chớp đã không thấy đâu nữa. Tôi nhớ hình như cô ấy là nha hoàn của Tạ phu nhân. Được lắm Tạ Chiêu Anh, dám tới tận chỗ bà bô để ăn vụng. Bên này, Tạ Chiêu Anh sửa sang lại quần áo, bình tĩnh ung dung đi ra từ sau hòn giả sơn, nhìn thấy tôi, ra vẻ trái đất tròn chúng ta lại gặp nhau, muội muội cũng tới hoa viên dạo chơi đấy à? Đúng vậy, tôi cười khẩy ánh trăng mê người thế này. Lại là cái gì chọc người ta chẳng chọc khó ngủ. Ánh mặt trời mùa đông ấm áp soi sáng hai chúng tôi. Tạ triều anh cười đến mức xung động lòng người. Trường năm có người nói, đó là tương lai. Cửa ải cuối năm sắp tới cả nhà phải lên chùa dâng hương tế tổ. Nhớ lại đoạn miêu tả khi cả nhà họ cổ lên chùa dâng hương trong hồng lâu mộng, chung trùng điệp điệp lên đường, rồng rắn nối nhau trên đường cái, là một cảnh tượng hết sức xa hoa. Còn tạ ra... Không biết vì thái phó tính tình đơn giản, hay vì gia quyền ít người, lên chùa Dân Hương cũng chỉ có 5 cỗ kiệu, mấy người hầu và gia đình mở đường mà thôi, ôn hòa, khiêm tốn xuyên qua thành, đi thẳng tới Phật Sơn. Vạn Phật Sơn cách kinh thành mấy dặm trên núi có hơn 10 tòa chùa miếu to to nhỏ nhỏ, nhưng cũng cố ý khoa trương xưng là vạn Phật Sơn. Trong sơn xuyên trí viết núi cao vạn trượng trên núi tràn ngập kỳ hoa dị thảo, có thác đổ suối chảy, nhiều loại chim chóc linh thú. Cụ thể là thần kỳ thế nào tôi cũng không biết. Cổ kiệu thời xưa dù sao cũng không phải ô tô thời hiện đại, tôi ngồi trong kiệu, bị lắc đến không biết đâu là trời đâu là đất trước mắt tối đen, dạ dày giống như đang cuộn lên từng đợt, vừa giống ngồi trên tàu hải tạc vừa giống đi tàu lượn siêu tốc Toàn thân tôi co giật như động kinh, mà đường đi của cổ nhân lại ngoan nghèo, dài rằng dặc như vạn lý trường thành. Vân Hương không ngừng vuốt lưng cho tôi tiểu thư cố lên, sắp tới nơi rồi. Tôi không cố được nữa, vén dẻm há miệng nôn ra cháo bánh bao nhân trứng và quả táo sáng nay mới ăn tất cả đã hóa thành nước axit full ra. Nôn xong, cảm thấy thoải mái hơn một chút. Mở mắt ra tôi nhìn thấy một bãi nước bẩn màu vàng bắn lên một tấm gấm vóc màu trúc xanh thượng đẳng tấm vải gấm kia chớp lên chớp xuống có tiết tấu. Ánh mắt tôi nhìn theo tấm vải kia lên trên, dừng lại ở nụ cười méo mó của tạ chiêu anh. Bàn tay nắm dây cương của anh ta lộ gân xanh, các đốt ngón tay trắng bệch nhưng anh ta vẫn kiềm chế được không nhào tới bóp chết tôi. Những kẻ phong lưu thường thích chương diện, những kẻ thích chương diện lại thích sạch sẽ. Nhưng tôi thật sự vô tội, đường rộng như vậy anh ta không đi, lại cố tình thúc ngựa lại đây, bị tôi nôn vào cũng là anh ta tự chịu. Tả chiêu anh thật vất vả mới khống chế được nét mặt vươn tay đưa cho tôi một thứ gì đó, nói, ngửi một chút sẽ không choáng váng nữa. Tôi nhận lấy nhìn, là một cái túi thơm tinh xảo tản ra một mùi thơm lạ lạ khiến tôi liên tưởng đến kem dưỡng ẩm của Olay. Tôi đưa lên mũi ngửi ngửi, mùi thơm ngát kia thấm vào người, khiến thần trí thoáng thanh tỉnh, đầu thật sự không choáng váng nữa. Thì ra anh ta tới để đưa thứ này cho tôi. Tôi ngẩn đầu, định nói mấy câu cảm ơn với tạ chiêu anh, vậy mà anh ta đã thúc ngựa đi trước từ bao giờ tới trong chùa thay quần áo. Đến nơi, có một lão hòa thường gầy gò đứng ở cửa đón tiếp chúng tôi, nói một chàng dài A-di-đà Phật và mấy câu khách sáo, sau đó đưa chúng tôi vào. Tôi và tạ Chiêu Kha đi phía sau tạ Phu Nhân, chờ phái Nam dâng Hương xong chúng tôi mới bước lên, dập đầu với Phật Tổ và Tổ Tông nhà họ tạ. Tôi quỳ lại rất thành tâm. Bồ Tát và Tổ Tông phù hộ, mặc dù con không phải con cháu nhà họ tạ, nhưng tốt xấu gì cũng có họ tạ, nếu đã chiếm thân thể của tạ chiêu hoa cũng sẽ cư xử thật tử tế, nhất định không bôi nhọ danh tiếng nhà họ tạ. Cầu Bồ Tát và Tổ Tông phù hộ con sớm ngày trở về cơ thể mình, con cầu xin nghìn vạn lần. Thật vất vả mới dâng hương xong, sau đó lại phải đi nghe thiền. Tôi khóc hết trong lòng. Vừa nãy mới phun ra, nay dạ dày trống không, giờ đã sắp đói kêu thành tiếng, tôi hai mắt sáng ngắt nhìn bánh bao trắng bóc trong số đồ cúng bầy trên bàn thờ mà nuốt nước miếng. Tạ Chiêu Kha thật sự không thuộc trốn nhân gian khói lửa, vẫn duyên dáng yêu kiều đứng phía sau tạ phu nhân, dung nhan cao quý mỹ lệ hoàn toàn điềm tĩnh. Cô ấy nhìn thấy vẻ mặt của tôi, khó hiểu hỏi, tứ muội muội không khỏe sao? Tôi cười khổ lắc đầu, tạ phu nhân vô cùng hào hứng nói. Hôm nay tuệ không đại sư sẽ giảng thiền, thật sự hiếm có, các con đều phải chuyên tâm nghe giảng đấy. Bước vào thiền phòng, tôi chọn một vị trí xa xa, ngồi xuống bên cạnh một chàng trai tóc đen mặc một bộ quần áo bằng gấm trắng, đó là tạ chiêu anh đã thay y phục. Tôi ủi hoài gật đầu với anh ta, một cái túi giấy bỗng bị nhét vào tay tôi. Tôi dậy mình, cái túi giấy kia nóng hầm hập, cẩn thận mở ra, thì ra là mấy chiếc bánh đậu nành vàng ươm. Tôi dưng dưng nước mắt nhị ca, nhanh ăn đi chiêu anh thương hại nhìn bộ dạng khổ sở của tôi tiểu Tam từ trộm được trong phòng bếp nhị ca ăn một nửa để dành cho muội một nửa thế nào nhị ca đối với muội có tốt không Tôi liên tục gật đầu vùi đầu cắn một miếng kết quả là lập tức bị nghẹn suýt chút nữa là nghẹn chết một trường cứng như sắt của Tạ Triêu anh đập vào lưng tôi tôi phụt một tiếng phun miếng bánh vào gáy của Tạ Linh Quyên ngồi phía trước Tạ Linh Quyên há miệng định kêu lên lại bị đại ca của tôi dùng một tay che miệng thì ra tuệ không đại sư đã tới Tuệ không đại sư là một ông già khoảng hơn 60 tuổi, gầy gọ yếu ớt nhưng bước đi ổn định, hai mắt sáng như sao, sắc bén như dao, vừa nhìn đã biết không phải người bình thường. Ông ấy đứng lại, hai mắt đào qua đám người như đèn pha, rồi bỗng dừng lại trên mặt tôi. Tôi bị ánh mắt kia nhìn tới, trên lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Trong lòng nói thầm, chẳng lẽ cao nhân nhìn ra tôi là mượn xác hoàn hồn rồi. Thế như tuệ không đại sư thu hồi ánh mắt, ngồi xuống bộ đoàn, bắt đầu giảng thiên. Tôi vốn không có lòng hướng Phật, lại cực khổ cả nửa ngày, rất nhanh đã cảm thấy buồn ngủ Lão Hòa Thượng nói đến Phật thích điển cố kỳ lạ từ nghĩ vô cùng thâm ảo tôi nghe mà như nghe ngoại ngữ. Trong tiền phong đốt chậu than ấm áp dễ chịu, tôi lào đảo dựa vào một thứ gì đó mềm mại ấm áp, chóp mũi người thấy một mùi thơm thanh nhã, sung sướng nhắm hai mắt lại. Trong mơ là một biển mây, giống cảnh tưởng khi tôi mới thoát xác. Tôi lung tung bay lượn trong những tầng mây, giống một cái máy bay không có da đa chỉ dẫn. Bay mãi, bay mãi, tầng mây dần dần loãng đi, một khoảng đất rộng lớn mơ hồ hiện ra. Đó là một thành phố hiện đại, tôi trôi nổi phía trên nhìn bao quát tất cả, chỉ thấy những ánh đèn màu vàng rạng rỡ trong bóng đêm đô thị, những biển quảng cáo sắc màu sạc sỡ trói mắt trên mấy tòa nhà cao trọc trời. Tôi bỗng nhìn thấy một cửa hàng bách hóa quen thuộc, lúc này mới phát hiện hình như tôi đang ở thế giới trước kia của mình. Tôi mừng như điên, lập tức bay về phía nhà mình. Trong tiểu khu nhà tôi đang là quang cảnh của mùa thu, hoa quế tỏa hương, dưới nhà tôi có một chiếc xe con cao cấp bên trên trang trí bằng hoa hồng và dây duy băng màu hồng. Tôi đang mơ mẳng, bỗng một đám người ùa ra khỏi tòa nhà, đi tới trước mặt tôi, chính là Trương Tử Việt mà tôi ngày đêm mong nhớ. Anh tươi cười rạng rỡ vui sướng kéo tay một cô gái xinh đẹp váy đỏ, đó là Lý Yên. Hai người mật mật ngọt ngọt, được mọi người vây quanh, đi về phía chiếc xe kia. Trên chiếc xe đó dán một chữ hỷ thật lớn Tôi mờ mịt đứng trong đám người. Tất cả mọi người đều không nhìn thấy tôi, thân thể của bọn họ xuyên qua tôi, tôi giống như một linh hồn. Tôi nhớ ra rồi, hôm nay là mùng 9 tháng 9, ngày Trương Tử Việt kết hôn. Thân thể tôi còn không biết đang nằm thẳng cẳng ở chỗ nào, vậy mà anh vẫn chẳng có việc gì, đúng ngày tổ chức hôn lễ trở thành chồng của Lý Yên. Tôi ngờ ngác đứng đó, nhìn mọi người ngồi vào trong xe, những chiếc xe lần lượt rời đi, dưới lầu rất nhanh đã trống trơn. Gió thu cuốn mấy chiếc lá vàng bay lên, sau khi sự náo nhiệt qua đi, vẻ hưu quạnh vây lấy tôi. Tôi nhìn về phía chiếc xe cưới kia rời đi, đôi mắt đau nhức Một tiếng nói không có chút ru dương vang lên, đừng nhìn nữa thứ không phải của cô thì đã định trước sẽ không phải của cô rồi. Tâm trạng bị cắt ngang, tôi tức giận trợn mắt nhìn về một khoảng không phía trên mình, cậu bớt nói nhảm đi tôi đợi đã hai tháng, bây giờ đã có thể đưa tôi quay về thân thể chưa? No, no. Đại tiên kia phun ra hai câu tiếng nước ngoài, thời cơ còn chưa tới. Còn chưa tới, tôi nén giận, để nguyên thần của tôi trở về cơ thể cũng chẳng phải kỹ thuật gì phức tạp, vì sao phải lâu như thế? Giọng nói kia cũng rất bất đắc dĩ, tôi cũng không có cách nào khác. Những việc như linh hồn trở về cơ thể thế này cũng không phải muốn là được. Bất kể một linh hồn nào muốn nhập vào một thân thể nào đó đều phải dựa vào sự điều phối, phải có chỉ thị của các sếp mới được. Nhưng hiệu suất làm việc của cấp trên rất kém. Vì vậy chỉ tiêu mỗi ngày có hạn. Dù cô đã có tên trong danh sách nhưng chờ đến lượt sợ là còn một khoảng thời gian nữa. Tôi tức giận đến mức chửi mắng chế độ quan liêu một lượt. Giọng nói kia an ủi tôi cô tạ cô cũng đừng nóng ruột. Dù sao người trong lòng cô cũng đã kết hôn rồi, cô có trở về cũng không thay đổi được gì, chi bằng tận hưởng cuộc sống khác là ở thế giới kia một chút đi. Hơn nữa, người trong số mệnh của cô cũng không phải chú rể vừa rồi. Tôi nghe tới đây, hứng thú hỏi, cậu biết người trong số mệnh của tôi là ai à? Đại tiên mất tự nhiên khụ một tiếng, hạ giọng nói, tôi chỉ tò mò mở quyền tử vi cả đời của cô ra mới nhìn thấy, việc này coi như tiết lộ thiên cơ, sẽ bị thiên lôi đánh. Nhưng hai chúng ta là ai, người khác là tôi không nói cho đâu. Tôi sốt ruột rốt cuộc là ai? Đại tiên kia cười hì hì, người kia chính là người bên cạnh cô. Cô để ý một chút là biết, thế này cũng chẳng khác gì chưa nói. Tôi đang muốn hỏi lại thì giọng nói kia bỗng nói, hết giờ rồi. Sau đó tôi bị một sức lực nào đó túm đi, bắn tôi lên cao như ngồi trên tên lửa. Tôi hoa mắt choáng đầu, nhắm chặt mắt lại, bay nhanh trên trời một lúc sau đó rơi thẳng xuống. Cảm giác không trọng lượng khiến tôi hô lên một tiếng sợ hãi theo bản năng, đột nhiên phịch một tiếng, sau lưng đụng vào cái gì đó, ngã trỏng vó. Mở mắt nhìn thấy một xà ngang thật to trên nóc nhà, sau đó là một gương mặt quen thuộc tiến vào tầm mắt. Tứ muội mụi không sao chứ, Tạ chiêu anh vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ nhìn tôi. Tôi ngốc ngách nhìn gương mặt Tuấn tú của anh ta trong đầu bỗng nảy lên một câu nói của đại tiên, người kia ở ngay bên cạnh cô. Một trận dùng mình, Tạ chiêu anh nghi hoặc vươn tay xoa xoa đầu tôi, không phải ngủ đến mua người rồi chứ. Giờ tôi mới phát hiện ra cả sảnh đường thật im lặng, ai ai cũng nhìn tôi chằm chằm, sắc mặt tả phu nhân khó có thể gọi là đẹp tuệ không đại sư kia thì đang híp mắt nhìn tôi, vẻ mặt đầy thâm ảo. Chỗ tựa lưng run lên một cái, tôi cảm thấy có gì đó không đúng, quay đầu lại nhìn. Tống từ kính đang cười cười đầy dịu dạng nhìn chăm chú vào tôi, thì ra tôi ngã lên người anh ta. Gương mặt tôi thoáng cái ứng hồng. Tạ thái phó lấy lại vẻ bình tĩnh, cúi người xin lỗi tuệ không đại sư tiểu nữ, không có giáo dưỡng, xúc phạm đại sư. Lão phu trở về nhất định quản giáo nghiêm khắc, mong đại sư rộng lượng tha thứ. Tuệ không đại sư niệm A-di-đà Phật rồi nói, tạ đại nhân không cần tự trách. Tạ tiểu thư còn trẻ tuổi, hoạt bát không chịu nổi Phật Pháp nặng nề cũng là chuyện thường tình Lão nạp thấy tiểu thư chất pháp thông minh tâm linh trong sáng, gương mặt mang theo linh khí tư thế ung dung tương lai nhất định sẽ là mẫu nghi thiên hạ. Những lời này giống như ném một quả lựu đạn vào trong đám người, nổ tung đến mức mọi người choáng váng, không nhận được phương hướng. Cả nhà chậm rãi quay đầu nhìn tôi, rồi lại nhìn về phía tạ chiêu kha. Tạ phu nhân mở miệng nói ra suy nghĩ của tất cả mọi người, đại sư, ngài không nhìn nhầm người đấy chứ. Tôi gật đầu theo tất cả mọi người. Tuệ không đại sư chắp tay nói, thí chủ, lão nạp là người xuất gia không nói dối. Đây là thiên cơ, lão nạp đã tiết lộ át phải chịu tội trong người, cũng khó thoát. A-di-đà-phật, lão hòa thượng này, nếu đã biết thiên cơ không thể tiết lộ thì sao lão không ngẩm cái miệng mình lại. Tôi khóc không ra nước mắt. Người nhà họ tạ dùng ánh mắt như ti hồng ngoại nhìn tôi trên mặt đều viết mấy chữ sao có thể Nhìn thế nào cũng không giống Tôi vội vàng nói con không tin Lão hòa thượng đó nói lung tung Tôi còn phải trở về thân thể của mình nha Tạ thái phó gầm lên, láo sược Không biết ông ấy mắng tôi vì tôi gọi tuệ không đại sư là lão hòa thượng Hay vì tôi phủ nhận số mệnh nương nương của mình Tuệ không đại sư cười bí hiểm rồi bỏ đi Để lại cả nhà họ tạ khó hiểu nhìn nhau Tạ phu nhân vẫn còn căng thẳng run run, nói với tạ thái phó, lão ra, hay là lại mời đại sư xem tướng cho kha nhi đi. Gương mặt xinh đẹp của tạ chiêu kha tràn đầy không tình nguyện, ánh mắt u ám vẫn dính chặt lên người thống tử. Mà tống tử kính thì cao mày nhìn tôi chằm chằm, giống như đang suy nghĩ rốt cuộc trên người tôi có chỗ nào giống mẫu nghi thiên hạ. Tạ chiêu anh cười tùm tìm sán lại, chúc mừng tứ muội nha. Tôi tức giận, mừng cái gì mà mừng. Tạ ra chúng ta sắp có một nương nương nha. Tôi cả giận chưa nói đến chuyện hoàng đế kia đã hơn 40 tuổi, lại bệnh tật đầy mình, muội còn như hoa như ngọc làm vợ bé cho hắn, hắn có tiếp nhận được không? Tạ thái phó rậm chân, đồ láo sực lời chửi bới thánh thượng ngươi cũng dám nói. Tôi cũng bắt đầu bộc phát la lên có gì không thể. Phụ nữ cũng là người chỉ vì trời sinh sức lực không bằng đàn ông nên bị đàn ông coi không phải người hay sao. Nói trắng ra, đây chính là thống trị bằng bạo lực phụ quyền phu quyền, cả xã hội đều phát triển dị dàng. Tạ thái phó không biết phải đối phó với một phần từ cùng nhiệt chủ nghĩa nữ quyền thế nào, gương mặt tức giận đến mức biến thành màu gan heo, suýt chút nữa vì máu bốc lên não mà ngất đi. Tạ chiều anh thấy không ổn, vội vàng kéo tôi ra ngoài. Anh ta lôi tôi thẳng ra ngoài chùa, tôi hất mạnh tay anh ta ra tư mình đi thẳng xuống núi. Cuối cùng cũng có chút tức giận, thử nghĩ đến chuyện bạn là một cô gái, hy sinh tuổi thanh xuân của mình cho sự vinh quang của gia tộc người ta còn nghĩ mình không xứng. Tôi không chịu nổi sự sỉ nhục này. Bọn họ là cái thá gì, một kẻ là lão hòa thượng mượn danh tiếng lừa gạt thiên hạ, một kẻ là thành phần trí thức ra vẻ đạo mạo cả cái xã hội phong kiến nang tôn nữ thi chết thiệt này nữa. Tôi đứng ở lưng chừng con đường dẫn xuống núi, gào to, bà đây muốn về nhà. Ta đưa muội về là được, giọng nói của tạ chiêu anh đột nhiên truyền tới khiến tôi lại càng hoảng sợ. Không biết anh ta đuổi theo tôi từ lúc nào cưỡi ngựa phía sau, tôi bụng đầy tâm sự nên cũng không chú ý tới. Anh ta thở dài, dù thế nào ông ấy cũng là cha muội muội tranh cãi với ông ấy là lỗi của muội Tôi lạnh lùng nói, nhị thiếu ra, nếu tôi thật sự trở thành cô vợ nhỏ của hoàng đế, đến lúc đó cả nhà ngài phải quỳ xuống dập đầu với tôi, tôi còn phải quan tâm xem mình đã từng cãi nhau với cha già hay chưa sao. Tạ triều anh cười khổ, đừng giận. Lời lão hòa thượng kiên nói cũng không chính xác, khi ta còn bé, hắn còn nói tương lai ta sẽ quân lâm thiên hạ ấy chứ. Tôi sợ hãi, nhị ca, lời này nếu truyền ra ngoài sẽ bị chém đầu đấy. Đúng vậy, tạ triều anh cũng rất bực bội, nhưng mụi nhìn xem ta lớn thế này rồi vẫn chỉ là lão nhị của tạ gia, ngay cả một chức quan cũng không có. Quân lâm thiên hà cái con mẹ gì? Tôi cười, chuyện này cũng chưa chắc. Có lẽ muội làm nương nương rồi sẽ liên tục đề bạt người nhà mẹ đẻ tạ gia chúng ta ngoại thích chuyên quyền. Cuối cùng nhị ca không chịu làm hầu gia nhàn tản nữa, khởi binh tạo phản. Tạ chiêu anh đen mặt. Tôi ngừng lại, khoát tay, tiếp tục bước đi, nhị ca về đi, muội không sao. Mụi muốn đi đâu, tạ chiêu anh hỏi, nghe con lừa chọc đầu kênh niệm kinh nửa ngày, trước ngực sắp dính vào sau lưng đến nơi, xuống núi tìm cái ăn đã. Tôi mới đi được hai bước thắt lưng bỗng bị xếp chặt thoáng cái đã bị người ta nhấc lên. Tạ chiêu anh ôm tôi vào lòng, cười nói, nhị ca cũng đói bụng. Cơm chay trong chùa một chút dầu mỡ cũng không có đi thôi, nhị ca đưa muội tới thiên hương lâu. Hai chân anh ta thúc vào bụng ngựa một cái, con ngựa nhớt chân phi như bay. Chuyện audio được đọc ở Cổ Úc Chương 6, Mộng Nguyên Ương Hồ Điệp Thiên Hương Lâu nằm trên con đường sầm ớt của Kinh Thành, là một tòa nhà bốn tầng, mái cong tường cao to lớn khí thế. Thực khách lui tới đi xe ngựa hoa lệ áo mũ trình tề thật không hổ là kinh đô đệ nhất tiểu lâu. Tả chiều anh dẫn tôi đi vào tiểu nhị vừa nhìn thấy anh ta đã tươi cười chào đón. a đây chẳng phải nhị nh Đã lâu không thấy ngài tới, mời lên lầu. Tạ triệu anh quen đường, phất phạt áo đi lên lầu. Ngồi xuống một phòng nhìn ra đường lớn, tạ triệu anh mở thực đơn, bắt đầu đọc gà nấu nấm củ từ nhồi anh đào, vịt xào hải sâm, nấm nướng, đậu sốt, rau trộn Tôi vội vàng kêu ngừng ngừng ngừng, chúng ta chỉ có hai người, hai món mặn, một món chay, một món canh là đủ rồi. Tạ triệu anh hiển nhiên rất hào phóng, bất mãn nói, không phải chỉ vài món ăn thôi sao, nhị ca của muội vẫn đủ tiền trả. Chạy bàn ở bên cạnh cũng lập tức cũng sen miệng, nhị ra ra tay đều có tiếng hào phóng. Lần trước Vung tiền độc chiếm hoa khôi của Quỳnh Tụy lâu, ngay cả triệu tiểu hầu ra cũng chỉ có thể đứng bên nuốt nước miếng. Tôi chừng mắt nhìn tạ triệu anh đang đắc ý rào rạt không hề có ý kính nể, chỉ cảm thấy đáng thương thay cho tạ thái phó. Một phần tử trí thức cấp cao như ông ấy chẳng biết phải làm thế nào mới cung cấp đủ cho một đứa con trai ăn tàn phá hại như thế này, chẳng trách ông ấy muốn đưa con gái rượu vào cung. Tôi hỏi, triệu tiểu hầu ra là ai? Tạ triệu anh cười nói, triệu sách cháu trai của hoàng hậu. Có chút quen biết trước đây khi đi học hắn vẩy mực lên ghế của ta ta đóng đinh lên ghế của hắn, cả hai đều bị tiên sinh đánh đến khi trưởng thành ta giành mất hoa khôi của hắn, hắn cướp đồ cổ của ta, về nhà đều bị giáo huấn Tôi nghĩ đến bè đảng triệu thị mà Vân Hương từng nói, hỏi, vậy triệu tiểu hầu ra này cũng là một tên ăn chơi chát táng. Tạ Triều Anh nói cũng không phải con người hắn tuy lưu manh, không phẩm hạnh, vô liêm sỉ, háo sắc nhưng tài văn chương lại nhất đẳng. Khi rảnh rỗi, muội đọc thử tề giang sơn chí và thịnh kinh xem, đó chính là hắn sáng tác. Tôi giật mình, hắn, hắn, hắn theo đạo cơ đốc à. Tạ Triều Anh không hiểu, ruột gà kêu. Ruột gà làm sao kêu được? Tôi phụt một tiếng phun khắp bàn, muội nghe nhầm, là muội nghe nhầm. Tạ Triều Anh vẫn còn suy tư, hay là gà kêu từ trong bụng? Tôi vội hỏi, vậy hoa khôi đó thế nào? Tạ chiêu anh cười, muội nghĩ thế nào? Một đêm tiêu giao hồng trướng cùng mỹ nhân. Thật ra cô nương đó là người trong lòng của một bằng hữu của ta, bằng hữu đó của ta ra cảnh bình thường, không có cách nào trục thân cho giai nhân, vì vậy ta mới tiện tay giúp đỡ một chút thôi. Tôi cười, dùng tiền trong nhà đi hành hiệp trượng nghĩa, chẳng trách ra tay hào phóng, phải không? Tạ chiều anh hiếu kỳ nhìn tôi chằm chằm, rốt cuộc muội từ cái gì biến thành, sao có thể xảo quyệt tinh quái như thế? Anh ta giống như chỉ thủy ý nói một câu lại dọa tôi đồ mồ hôi lạnh. Đây là xã hội phong kiến, kẻ mượn xác hoàn hồn như tôi sẽ bị coi là yêu ma quỳ quái, bị trói trên cọc gỗ quay đến mức cháy khét lẹt. Cũng may lúc này tiểu nhị đã bắt đầu đưa đồ ăn lên. Tôi nhìn qua một lượt mấy cái bát đựng đồ ăn chỉ to bằng nửa lòng bàn tay, không biết là keo kiệt hay là truyền thống, dù sao một loạt món ăn bầy khắp bàn khiến tôi có cảm giác như đang ăn đồ ăn Hàn Quốc. Chẳng trách tả chiêu anh mở miệng là gọi nhiều như thế Nhưng món ăn cũng đầy đủ sắc hương vị, lại hợp khẩu vị của tôi, tôi ăn vô cùng vào miệng. Tạ chiều anh tao nhã gấp một ít rau, chậm rãi ăn, nhìn tôi đang ăn như chết đói mới dặn dò một câu, chậm một chút, cẩn thận nghẹt. Chợt nghe bên ngoài truyền tới một giọng nói sang sàng, nhị thiếu ra nhà họ tạ biết chăm sóc người khác từ khi nào vậy. dứt lời cửa mở ra một chàng trai cao gầy mặc cẩm phục chưa được mời đã bước vào, khuôn mặt tuấn tú, nụ cười thân thiện, chỉ là trời lạnh muốn chết còn phe phẩy một cây quạt hoa, một mùi thơm theo gió quạt bay vào mũi tôi. Phía sau anh ta là một anh chàng mặc áo thư sinh màu xanh nhạt, anh tuấn cao lớn, dáng vẻ ôn hòa. Hai người tầm tuổi Tạ Chiêu Anh áo quần cầu kỳ, cử chỉ lễ độ, hiển nhiên đã được dạy dỗ tốt. Tạ Chiêu Anh đứng lên, cười cười, Diên Vũ, Chính Hoan, đã lâu không gặp. Tên của hai người này rất có vẻ Hàn Quốc, vô cùng thú vị. Anh chàng mặc hoa phục đi phía trước có một đôi mắt phượng khi cười rất giống hồ ly. Anh chàng phía sau có vẻ trầm tĩnh ổn định hơn, giống một cái giếng nước không một gợn sóng. Anh chàng hồ ly nhìn thấy tôi tò mò hỏi, vị cô nương này là... Tạ chiều anh giới thiệu đây là Hàn Vương Tôn, còn vị này là Sa Kỵ Thướng Quân Úc Chính Huân. Đây là tứ muội của ta tiểu hoa. Anh chàng hồ ly Hàn Vương Tôn vừa nghe đại danh của tôi lập tức thốt ra cô nương thần chí có vấn đề, không phải bị điên đấy sao? Tôi giận dữ cười mỉa, người tin người ta nói nhảm, vậy chẳng phải cũng đần độn hay sao? Bục chính huân nhất thời không nhịn được mà nở nụ cười, tạ chiêu anh sút cho tôi một phát dưới gầm bàn. Hàn vương tôn cũng biết mình lỡ lời, vội vàng nghiêm mặt xin lỗi tôi, lời vừa rồi của tại hạ chỉ là vô ý, đã sỉ nhục thứ tiểu thư thật sự là thường ngày nói năng lung tung đã quen, không có ác ý, mong thứ tiểu thư rộng lượng tha thứ. Tôi là một tiểu cô nương chưa cập kê, anh ta chịu chân thành nhận lỗi với tôi như vậy quả thật không dễ dàng. Vì vậy, tôi gắp cái đồi gà vừa bị tôi phun nước miếng, đặt vào trong bát của Hàn Vương Tôn, vô cùng thân thiết nói, Hàn Đại ca đừng tự trách tiểu muội vừa rồi cũng đã vô lễ, cũng xin Hàn Đại ca đừng trách tội. Nét mặt tả chiêu anh giật giật, tôi dùng ánh mắt cảnh cáo anh ta, anh ta thức thời ngậm chặt miệng. Vì vậy, tôi khoái trá nhìn Hàn Vương Tôn nuốt miếng thịt gà kia vào bụng. Lúc này Úc Chính Huân bỗng mở miệng nói, à anh, đã lâu huynh không về. Tà nhớ trước đây Huynh rất thích nghe bộ đỉnh cô nương của thiên hương lâu này hát chi bằng hôm nay cũng gọi nàng tới hát vài khúc đi. Tạ chiều anh cười nói, thật sự đã lâu không được nghe tiếng ca của bộ đỉnh cô nương, vậy mời nàng tới đây đi. Tiểu nhỉ chạy đi gọi người, không lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng đồ trang sức chạm vào nhau nho nhỏ, một hương thơm thanh nhã nhẹ nhàng bay vào. Người tới bước chân rất nhẹ, ngồi xuống phía sau rèm che ở gian ngoài, chỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng người xinh đẹp tuyệt trần. Chỉ nghe thấy tiếng cầu cầm thanh thúy vang lên, sau đó là một giọng cao huyền truyền, mềm nhẹ, ve sầu mùa đông, đóa mộc tú cầu, sương mờ liễu rủ. Một cánh nhạn bắc sông dài cách chia, nói rằng sẽ trồng phùng trong mỏng, từng năm cắm liễu đếm tuổi xuân, hoa đào khắc khoài ngày một héo úa. Bài hát này thật đẹp tôi nghe rất nhập tâm, một khúc hát hoàn tất phía sau hoàn toàn yên tĩnh. Tôi quay đầu lại, lúc này mới nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của Tạ Chiêu Anh, vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng ánh mắt lấp lánh sáng Tôi đã nhìn quen dáng vẻ cả lơ phất phơ của anh ta chợt thấy dáng vẻ nghiêm túc như thế nên rất kinh ngạc. Lúc này tôi mới phát hiện Hàn Vương Tôn và Úc Tướng quân kia đã không thấy đâu. Hai gã này đúng là không phúc hậu trốn đi cũng không gọi tôi, giờ tôi ở lại không được đi cũng không xong. Người đẹp sau rèm thư kia cúi đầu khẽ thở dài, nói, Lục lang chàng còn nhớ từ khúc này không? Vẻ mặt tạ triệu anh rất dịu dàng, lại cười nói, sao có thể quên? Thật sự là tình nhân cũ gặp nhau tôi biến thành một cái đèn lồng gió to. Giọng nói người đẹp thật yêu thương, nhớ khi đó ta giả là một nam hài tử cùng chàng ra phố ngắm hoa đăng. Không cẩn thận bị tách ra ta khóc suốt dọc đường cuối cùng được người nhà tìm về. Không nhớ ra chàng vẫn còn tìm ta ở bên ngoài cả đêm, bị phong hàn, trở về bị bệnh nặng một hồi. Tạ chiều anh cười, khi đó ta cho rằng đã lạc mất nàng, sợ đến mức hồn phi phách tán. Giọng nói người đẹp lại có thêm chút nức nở, ta còn nhớ ta từng thề trước giường bệnh của chàng, lời thề ấy chàng còn nhớ không? Tạ Chiêu Anh mềm nhẹ như nước nói, đương nhiên còn nhớ. Tôi Hiếu Kỳ vảnh tay lên, anh ta đang định nói tiếp, liếc mắt nhìn thấy tôi, lập tức đứng hình. Vẻ mặt dịu dàng đến mức buồn nôn kia còn chưa kịp thu lại, cứng nhắc trên mặt, vô cùng tức cười, tôi cười khẽ ra tiếng. Tạ Chiêu Anh đen mặt nhìn tôi nói, muội còn chưa đi. Tôi vô tội nhún vai, nói, bọn họ không gọi muội đi. Người đẹp vừa sợ vừa thẹn nói, ai ở đó vậy? Tạ Chiêu Anh vội vàng trấn an nàng, không có gì, là đứa muội của ta. Ta đưa con bé ra ngoài chơi. Tôi lập tức ngoan ngoãn hướng về phía rèm che gọi một tiếng, "Chào tỷ tỷ." Người đẹp so rèm cười khẽ, một bàn tay nhỏ nhắn như điêu khắc từ bạch ngọc vén rèm lên, lộ ra gương mặt sáng trong như ánh trăng. Cô gái trẻ tuổi đó tư thế thức tha, tóc đen dài như mây, không mang châu báu, chỉ cài một đóa hoa thực dục nở rộ. Vái lụa xanh nhạt hoa mỹ tinh xảo da thịt trắng như tuyết mịn màng như ngọc Gương mặt trái xoan, mắt hạnh long lanh đẹp như bước ra một bức tranh thời hiện đại Tôi đang định mở miệng ca ngợi thì tạ chiêu anh đã đi tới trước vô cùng thân thiết đỡ lấy nàng Hai người bốn mắt nhìn nhau, nồng nàn chiều mến, đóa hoa đỏ lửa tình lục đột nở giữa không chung Tôi nhẹ nhàng đứng lên đi ra ngoài Không ngờ mỹ nhân đột nhiên mở miệng gọi tôi lại tứ muội chậm đi đã Tôi đành phải đứng lại Mỹ nhân Tì Tì mỉm cười thân thiện với tôi, "Ta đã nhiều năm không gặp muội muội, không ngờ bệnh của muội muội đã khỏi, thật đáng mừng." Thì ra mỹ nhân cũng là người quen cũ, tôi khách sáo nói, "Cảm ơn Tì Tì quan tâm." Tạ Chiêu Anh nói, "Tứ muội không còn nhớ chuyện trước đây, đây là phỉ hoa Tì Tì của muội." "Sao? Không phải nữ ca sĩ bộ đình gì đó sao?" Tạ Chiêu Anh nhìn về phía mỹ nhân Tì Tì, hỏi, "Lần này nàng đi ra có ai biết không?" Mỹ nhân tỷ tỷ nói ta nói lên núi dâng hương cũng không ngăn cản ta. Chàng yên tâm có riêng vũ và chính huân giúp đỡ, bọn họ sẽ không biết ta tới gặp chàng. Tạ chiêu anh gật đầu, vậy là tốt rồi. Ta rất lo lắng cho nàng. Mỹ nhân tỷ tỷ rào rạt tình cảm nói chàng không cần lo lắng cho ta. Tự mình bảo trọng ta sẽ rất ổn. Hai người xếp chặt tay nhau. Tôi nghĩ nếu không phải vì có tôi ở đây có lẽ bọn họ đã nồng nhiệt ôm ấp cũng nên. Cánh cửa bỗng bị gõ nhẹ ba tiếng, đôi chim tình yêu nhỏ bé hồi phục tinh thần. Mỹ nhân tỷ tỷ nói ta cần phải trở về. Nhị ca của tôi không nỡ, hỏi khi nào còn có thể gặp nàng. Lần này chàng ở lại bao lâu, ta còn chưa gặp được người đó. Mỹ nhân tỷ tỷ cắn môi cao mày nói ta sẽ giúp chàng nghĩ biện pháp. Chàng cứ kiên nhẫn chờ một chút, nghìn vạn lần không được liều lĩnh chàng phải biết tình thế hiện tại của chàng nguy hiểm biết nhường nào. Nghe nói, ngoại trừ vị kia, những người khác đều không thể gặp người đó. Đã đến mức đó rồi sao? Đúng vậy, hơn nữa thân thể người đó vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Tạ triều anh nắm tay nàng, nói ta biết ta sẽ kiên nhẫn chờ. Hàn vương tôn thỏ đầu vào nói, phỉ hoa, đến giờ rồi. Tạ chiêu anh bỗng giang hai tay ôm phỉ hoa vào lòng. Tôi và những người khác đều tự giác quay đầu đi. Một lúc lâu sau, hai người mới lưu luyến rời ra. Phỉ hoa lau nước mắt yếu ớt nói ta đi đây chàng hãy bảo trọng. Tạ chiêu anh còn cầm chặt lấy tay nàng, vẻ mặt thâm tình. Mỹ nhân phỉ hoa quyết tâm dẫy tay anh ta ra che thêm một chiếc khăn che mặt rồi vội vã rời đi. Tôi nhìn một màn này trong lòng rất đồng cảm. Phỉ hoa vừa nhìn đã biết xuất thân cao quý, dung mạo không hề thua kém tạ chiêu kha còn là thanh mai trúc mã của tạ chiêu anh lại không biết vì sao mà hai người không ở bên nhau. Người có tình không thể thành thân thuộc tôi cảm thấy thật đáng tiếc. Sau khi phỉ hoa đi, Hàn Vương Tôn và Úc Chính Huân cũng cáo từ. Tôi và Tạ Chiêu Anh tâm trạng ủ ê chậm rãi trở về nhà. Dọc đường Tạ Chiêu Anh không nói chuyện, trên mặt phủ một tầng mây đen, ánh mắt có vẻ oán hận, sấm sét chớp lên, muốn sống, chơ tới gần. Tôi khổ dũng khí hỏi, nhị ca, rốt cuộc phỉ hoa tỷ tỷ là ai? Sắc mặt Tạ Chiêu Anh hơi dịu đi một chút, nói, nàng là con gái độc nhất của công bộ thượng thư tần phỉ hoa. Một trong đông tề song xu Người còn lại chính là tỷ tỷ tả chiêu kha của muội Chẳng trách chẳng trách Tạ chiêu kha thanh cao u lãnh tần phỉ hoa dịu dàng biển chuyển Hai người đều là tuyệt đại giai nhân Tôi lại hỏi Gia trưởng hai bên không đồng ý hai người à Tạ chiêu anh cười lạnh một tiếng Tần gia có ý đưa phỉ hoa vào cung Thật khéo tả gia cũng có ý như thế Chẳng trách ai cũng thích làm hoàng đế Hoàng đế Tạ chiêu anh mỉa mai nói Lão hoàng đế ôm yếu Đại quyền không nắm trong tay kia Không phải hắn, sau khi thái tử tạ thế còn có nhị hoàng tử tiêu lịch do một tay hoàng hậu nuôi nấng. Hiện giờ phỉ hoa đang là nữ quan trong cung của hoàng hậu ý đồ hai nhà tần triệu đã vô cùng rõ ràng. Tôi nói, nói vậy, nhà chúng ta và tần gia muốn lấy lòng triệu ra. Tạ chia anh vừa chia tay với người trong lòng, tâm trạng không vui, có chút hận đời, mở miệng là nói tiêu thị nếu còn không ngóc đầu lên, thiên hạ này sớm muộn gì cũng đổi thành họ triệu. Giọng nói của anh ta hơi lớn một chút, dọa tôi toát mồ hôi lạnh thừa dịp trên đường vắng người, vội vàng kéo anh ta về nhà. Tới cửa nhà, hạ nhân đứng bên ngoài chờ chúng tôi ồn ào la lên, nhị thiếu ra và tứ tiểu thư đã trở về. Sau đó, một đám người từ trong nhà ùa ra, dẫn đầu chính là tạ Thái Phó và tạ Phu Nhân. Tạ Lão Gia hư lạnh, vẫn còn biết đường về. Câu này là nói với tôi. Tạ Phu Nhân khuyên ông ấy, đã về là tốt rồi. Cũng may con đi theo. Câu này là nói với tạ chiêu anh, đại ca cũng nói chúng ta đều lo lắng tiểu hoa sẽ lạc đường. Về là tốt rồi, ăn cơm thôi, đều vào nhà đi đã. Đại khái vì lão hòa thượng tiên đoán tôi sẽ là thế thân của cô ấy nên tạ chiêu kha rất vui vẻ, hiếm khi nào bỏ qua rụt rẻ ôm lấy cánh tay tôi. Tôi ăn rồi mới về, không thấy đói, cô ấy còn nhiệt tình gắp thức ăn cho tôi. Ăn xong, quả nhiên tôi bị ông bà tạ gọi vào thư phòng. Thư phòng nghiêm trang. Đèn đốt treo cao, nét mặt già nuôi nho nhã của tạ thái phó bị ánh đèn chiếu xuống, hiện ra tất cả nếp nhăn, dường như nhiều hơn một chút trước khi tôi bỏ đi. Tạ thái phó quát một tiếng, quỷ xuống. Tôi phịch một tiếng quỷ xuống trước mặt ông ấy, cái gì mà dưới chướng nữ nhi có hoàng kim đều là đồ bỏ. Tạ phu nhân có lòng tốt nhất nhờ tôi, không phải quỷ cha con, mà là quỷ tổ tông. Lúc này tôi mới nhìn thấy mấy bức họa sau lưng tạ thái phó, phía trước hương khói nghi ngút. Chỉ là ban ngày vừa mới quỷ xong, giờ lại quỷ tổ tông sẽ không chê phiền chứ. Tạ thái phó nói đầy hàm ý, lời tuệ không đại sư nói ban ngày, ngươi còn nhớ rõ chứ. Tôi trợn mắt, muốn quên cũng khó, tạ thái phó nói, tạ ra chúng ta, làm quan đã đến trăm năm, trong đó ai ai cũng là trung lương, từng có một vị thể thướng, ba vị tướng quân, còn có hai vị quý phi và ba vị thòng phi. Thế nhưng tuyệt đối chưa từng có. Hoàng hậu, tôi tiếp lời. Tạ thái phó hông giữ liếc mắt nhìn tôi, chưa từng có kẻ nào không biết lễ nghĩa, ngang ngược như ngươi. Tôi tức giận, cha, không thể trách con, con ngốc ngách 10 năm, đột nhiên có người nói tương lại con có thể là mẫu nghi thiên hạ, là ai thì cũng bị dọa đến hết hồn. Tạ phu nhân đứng bên cạnh tôi, gật đầu nói, cũng đúng đấy lão già. Tiểu hoa còn chưa hiểu chuyện, ông nên coi con bé là đứa trẻ 2 tuổi thôi. Tạ thái phó bớt đi một chút tức giận, mặt mũi bị tôi ném đi lúc ban ngày lại nhặt về được một ít. Ông ấy xị cái mặt giả nói tuy con bị bệnh đã lâu, nhưng nay cũng không còn nhỏ nữa. Nếu giờ con đã khỏi bệnh, hôm nay lại phát sinh chuyện như vậy, có một số chuyện của tạ gia vẫn nên nói cho con biết thì tốt hơn. Sao, cái gì, tàn dư tiền chiều à? Hay mật thám võ lâm? Hay tạ thái phó ngài làm việc cho Cục Bảo an Quốc gia? Tạ thái phó nói, mỗi thế hệ của tạ gia đều có nữ tử liên hôn với Hoàng thất. Đến thế hệ này của ta kế hoạch vốn là cho tam tỷ con tiến cung. Thì ra là việc này, tuệ không đại sư từ trước đến nay chưa nói sai bao giờ, lời nói hôm nay tương lai nhất định sẽ linh nghiệm. Đùa cái gì đấy, tôi vội vàng nói cha, không có gì chắc chắn cả. Cha nhìn dáng vẻ này của con, làm gì có ai để con làm hoàng hậu? Nếu con có thể làm hoàng hậu, vậy hoàng đế kia chỉ sở cũng chẳng ra gì. Tạ thái phó hẳn là một phần tử thuộc phái bảo hoàng cực đoan, vừa nghe tôi nói vậy, huyết áp lập tức tăng vọt có thể vào cung hầu hạ hoàng thượng là phúc mấy đời của ngươi. Ngươi đừng vội hồ ngôn loạn ngữ chốt lấy tai hỏa cho tạ ra. Mấy đời, tôi đã làm ni cô tám đời đây, chuyên tâm hướng Phật thế nhưng Phật tổ lại suốt tôi vào cục diện rối rắm như thế này. Còn hoàng hậu, chờ thân thì thật khỏe mạnh trở lại, tôi sẽ vỗ mông chạy lấy người, hoàng cung kia ai thích vào thì vào. Tạ phu nhân dặn dò tôi, chuyện ở Phật đường hôm nay liên quan tới trăm mạng người ở tạ gia, sau này không được nói với ai. Còn nữa, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ nhờ Tống Tiên sinh dạy học cho một mình con, buổi chiều học thanh nhạc nữ công. Một tia sét đánh vào đỉnh đầu tôi ngay giữa lúc trời quang, số phận của tạ chiêu kha lại rơi trúng đầu tôi. Tôi cảm thấy mình như một con heo bị người ta điên cuồng nhồi thức ăn chờ ngày làm thịt trong khi đau khổ hấp thụ, chờ đợi mình chính là cái chết. Tôi nhăn ngũ quan thành một đống, vội vàng bỏ lên ôm lấy chân tạ phu nhân, kêu thảm, mẹ con không thể không học sao. Tạ phu nhân nói, không thể. Tôi nói, con biết đọc biết viết thơ cũng biết làm vài bài, biết tiếng nước ngoài toán lý hóa thì tốt hơn một chút còn tinh thông lực thông kỳ hoàng. Biết chút y thuật, còn không cần học thêm cái gì nữa. Tạ phu nhân hỏi, con có biết theo thùa, nấu nướng, ca múa cầm kỳ không? Tôi khinh thường, cô gái nào cũng biết làm, con cũng biết thì có gì đặc biệt. Tạ phu nhân cũng rất am hiểu chết học nam nhân luôn thích mới mẻ một thời, lâu dần sẽ chán. Truyền thống vẫn vững chắc hơn, tạ thái phó mất tự nhiên ho khụ một tiếng. Tôi cười thầm, sau đó tôi lại bị khăn dặn vài câu rồi mới được thả ra. Vân Hương đang ở ngoài sân chờ tôi, tôi vừa bực tức kể khổ với cô ấy, vừa quay về viện của mình. Vân Hương bỗng kéo ống tay áo của tôi, tôi ngậm miệng nhìn theo cô ấy. Trên bờ tường có một bóng người cô độc đang ngồi trùm hỗn ánh trăng ảm đạm kéo bóng lưng của anh ta thật dài, anh ta giống như một con chim lớn đau thương, mạnh mẽ chống trọi với giá lạnh trong cuộc đời. Tôi đồng thời dùng cả tay cả chân tốn sức của chín châu hai hổ mới bỏ lên được ngồi xuống bên cạnh anh ta. Bên ngoài bức thường là một con hẻm nhỏ, ban ngày có một số người bán hàng rong bán một ít rau dưa trái cây, giày tất vân vân, bờ tường cũng không cao trước giờ chưa có trộm chèo vào là do vận khí của tạ ra tốt. Giờ đã khuya, nơi này rất im ắng, càng làm nổi bận lên vẻ cô độc đáng thương của người bên cạnh. Tôi mở miệng phá tan sự tĩnh lặng, nhị ca có phải ca đang nghĩ đến phỉ hoa tỷ không? Vẻ mặt tả triệu anh rất nghiêm túc, lại không có chút sầu muộn bi xuân thương thu, ngược lại giống như một thanh bảo kiếm ẩn nhẫn nhiều năm đang bức thiết nhảy ra khỏi vỏ, giống một con sói chuẩn bị nhảy ra vồ mồi. Lúc này, anh ta không hề có vẻ tùy tiện, mất tập trung như trước kia, hình tượng luôn quể hoài đột nhiên biến thành cao lớn. Tôi nghĩ có thể được một cô gái như tần phỉ hoa yêu anh ta hẳn cũng không phải lại chơi bời chác táng. Tạ chiều anh lập tức từ nam phụ bậc hai biến thành nam chính khổ đại cưu thâm, nhẫn nhục ý chí tạo hóa đúng là biết cách trêu ngươi. Đang cảm thán tạ chiêu anh bỗng vỗ vai tôi. Tôi cho rằng anh ta sắp rõng giặc phát biểu tuyên ngôn tình yêu. Kết quả là anh ta hưng phấn chỉ vào bóng ngươi trong góc tường phía xa, nói nhìn xem có một đôi huyên ương đang vụng trộm yêu đương kìa. Tôi nghẹn hỏng không biết nói gì. Chương 7 Hành y tế thế, Tết âm lịch đầu tiên từ khi tôi đi vào thế giới này cuối cùng cũng vừa náo nhiệt, vừa an bình qua đi. Bởi vì chỉ có ăn với ngủ, tôi lại béo lên mấy cân, gương mặt nhỏ nhắn của tạ chiêu hoa cuối cùng cũng có chút thịt, da cũng trắng ra toàn thân phấn chấn, đầy sức sống. Tạ chiêu anh còn vui vẻ xoa đầu tôi khen, tiểu hoa cao lên rồi nhỉ. Tôi cũng vỗ vỗ cánh tay anh ta, nhị ca cũng vạm vỡ hơn rồi đấy. Bất phân thắng bại, còn có một việc rất thú vị, chính là tuyết rơi. Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Nam, mùa đông dù có tuyết rơi cũng lập tức tan thành nước. Thế nhưng kinh đô đông tề gần phương Bắc trong tháng chạp có một trận tuyết rơi, toàn bộ thế giới lập tức chìm trong một màu trắng, đẹp đẽ tráng lệ đến rung động lòng người. Vì vậy, khi nữ quyên đứng trong phòng sưởi ấm, trà tay, tôi lại cùng mấy đứa nhỏ tạ linh quyên đắp một đôi người tuyết vui quên trời đất. Đứa trẻ tạ linh quyên này là con quỷ nhỏ. Rất nhiều ý đồ chỉ huy hai anh em họ mã xoay chuyển vòng vòng như rùi nhẳng, khi thì đứng lên, khi thì ngã xuống, thuần túy là lấy hành hạ người ta làm niềm vui. Một mình tôi đắp một đống tuyết dùng tay nghề điêu luyện tìa cạch cụ trước đây, tinh thế tỉ mỉ, đống tuyết dần dần hiện ra đường viền. Đại khái vì không nện chặt một bên tai của con chó rơi xuống. Tôi ngồi xổm xuống vốc một nắm tuyết, bỗng một đôi tay thon dài vươn ra cũng cầm một nắm tuyết. Tôi ngẩn đầu cười với người mới tới, tống tiên sinh chúc mừng năm mới. Tống tử kính ôn hòa đáp lại tôi một nụ cười tứ tiểu thư, năm mới tốt lành. Bởi vì đang là lễ mừng năm mới nên anh ta mặc một bộ quần áo đỏ tía mới tinh chín chắn trầm ổn tính cách lại ấm áp ôn hòa huyền truyền như liễu xuân, nụ cười thản nhiên, giống như những bông tuyết đang rơi xuống. Tôi nhìn gương mặt thanh Tú của anh ta đột nhiên nổi máu háo sắc. Tống từ kính nhìn tác phẩm nghệ thuật của tôi, sau đó bắt đầu cẩn thận quan sát. Hiển nhiên anh ta không nhìn ra đây là loại quái vật gì, cũng không phải loại đồ vật mê tín được sùng bái gì, do dự một lúc lâu mới hỏi, là con vịt sao? Tôi run dày cười tiên sinh cao minh, đột nhiên một quả cầu tuyết bay tới, đập thẳng về phía cái gáy đẹp đẽ của Tống Tử Kinh. Tôi há mồm định kêu lên tiếng nói còn chưa phát ra đã thấy Tống Tử kính nghiêng đầu đi, chính xác như trong đầu có trang bị ra đa. Sau đó, quả cầu tuyết kia lứt qua gõ má anh ta, hướng thẳng về phía tôi mà chào hỏi. Tôi phát ra một tiếng ai nha vừa ngắn vừa yếu ớt, sau đó bị đập thẳng vào mặt ngã thẳng tắp xuống mặt đất. Đầu óc còn mờ mịt đã nghe giọng nói lo lắng của Tống Từ Kính đang gọi tôi tứ tiểu thư. Tiếp đó là tiếng cười có chút hả hê của bọn nhỏ tại Linh Quyên. Tôi bốc hỏa, ngồi phát dậy, đầu đụng vào một thức gì đó, trước mắt nổ đom đóng, lại ngã xuống. Tống Từ Kính tiên sinh cũng bị tôi đụng ngã ngồi dưới đất. Tống tiên sinh đáng thương, thành công tránh được ám khí lại tránh không thoát minh tập Lúc này tiếng tạ chiêu kha hoảng sợ kêu lên, sao lại thế này. Ngay lập tức cô ấy vội vã chạy tới, đỡ tống từ kính dậy, giọng nói run run, tống tiên sinh tiên sinh thế nào. Đầu có đau không, ngã thế nào, tôi cũng không tiện phê bình cô ấy thấy sắc quên tình thân, đành tự mình bỏ lên. Lúc này, nghe thấy ồn ào, tạ chiêu anh cũng chạy tới, vừa nhìn thấy tôi liền chỉ một ngón tay, vô cùng thiếu đạo đức mà ôm bụng cười. Tôi hùng ác nói, hoa đào khắc khoài. Tạ Chiêu Anh biến sắc, niềm nở nhào tới Tứ muội, muội muội ngoan của Nhị ca, muội ngã thế nào? Có đau không? Để Nhị ca xem nào. Tôi nhéo anh ta một cái thật đau, nhắc nhở anh ta có chừng có mực. Tống Từ Kính đứng dậy, bước lên hỏi tôi, Tứ tiểu thư bị ngã thế nào? Tạ Chiêu Anh đang dùng một chiếc khăn tay thơm thơm không biết của cô nàng nào để lau mặt cho tôi, lời nói của tôi liên tục bị anh ta cắt ngang, không có việc gì, chỉ là sau đó lại đụng phải một cái đau đau đau đau. Nhị ca ca lao vào chỗ muội vừa bị đụng rồi Đầu sò gây chuyện tả Linh Quyên không những chạy trốn mà còn ở bên cạnh cười trộm Tôi đang định dậy dỗ con bé vài câu thì một bà thím vừa chạy vào hậu viện vừa hô, hô to gọi nhỏ Đại hỷ sự Đại hỷ sự, đại thiếu phu nhân lại có hỷ rồi Mọi người đều sừng sốt Tôi còn tưởng lễ mừng năm mới chị dâu tham ăn trướng bụng Không ngờ là ngầm đơm hoa kết trái Tạ chiều anh kéo tay tôi, đi, đi chúc mừng đại thầu đi Tôi cười đen tối, nhị ca chờ một chút. Tạ Chiêu Anh bị nụ cười của tôi dọa sợ đến mức toát mồ hôi lạnh. Tôi vui vẻ chạy tới trước mặt bạn nhỏ Tạ Linh Quyên còn chưa phục hồi tinh thần, nhếch môi lộ ra hàm răng chỉnh tề, trắng bóc mẹ cháu sắp sinh em trai rồi. Sau này sẽ không ai yêu thương cháu nữa. Mọi người đều không cần cháu nữa, sẽ bán cháu cho gã mù làm con dâu nuôi từ nhỏ." Cho đến khi Tạ Chiêu Anh đen mặt lôi tôi đi, để lại Tạ Linh Quyên khóc không ra nước mắt ngẩn người đứng tại chỗ. Chị dâu thật sự có thai, hai tháng, thai rất ổn. Tạ phu nhân vui đến mức nước mắt chảy ròng ròng, nói rằng tâm nguyện mà bà cầu trước Phật tổ năm trước đã linh nghiệm, sau đó lại nói qua lễ mừng năm mới sẽ lên núi lễ tạ. Tôi vừa nghe có thể ra ngoài lập tức tỉnh táo tinh thần, vẻ mặt nịnh nọt nhào tới ôm cánh tay tạ phu nhân làm nũng, nói cũng muốn đi. Tạ chiêu anh cười nhạt muội lại định bày trò gì vậy? Tôi cười đến dung cả người, mụy cầu Bồ Tát phù hộ mụy sớm ngày làm chủ đông cung. Tạ phu nhân rất cảm động tiểu hoa con hiểu biết như thế thật sự rất tốt. Vì vậy qua lễ mừng năm mới tôi ngồi trên xe ngựa rung bần bật xuất phát đi về phía Phật Sơn. Vân Hương ngồi bên cạnh giúp tôi bóc hạt xưa tôi chỉ việc bóc lên rồi cho vào trong miệng. Có nhà hoàn thật sự rất tốt trước đây nếu tôi muốn ăn đều phải tự thò tay vào làm. Thật ra xuyên không cũng không có gì không tốt chỉ không có tự do. Nếu tôi xuyên không thành đàn ông thì thật là tốt có thể tự do tự tại dạo chơi chân trời góc bể. Nhưng vấn đề sinh lý phải giải quyết thế nào, đương nhiên không thể lấy vợ, chẳng lẽ tôi phải bao nuôi một đống chai lơ sao? Đây cũng không phải thời đại lưu hành đồng tính, đang nghĩ bậy nghĩ bạ, xe ngựa dừng lại, đánh xe nói, tứ tiểu thư, phía trước dân tị nạn chắn đường rồi, chúng ta phải đổi sang đường khác. Tối vén dèm lên nhìn ra ngoài, ngạc nhiên nhìn thấy trên một khoảng đất, sau khi băng tuyết đã tan, có không ít những người quần áo tơi tả chen chúc nhau dưới tàng cây, người nào cũng xanh sao vàng vọt vẻ mặt đầy u sầu. Tôi hỏi thế này là thế nào? Sao lại có nhiều nạn dân như vậy? Đánh xe nói tứ tiểu thư không biết. Phương Bắc có tuyết tai, còn rất nhiều người bị vây trong đồng tuyết. Những người này chạy được tới đây lại không vào được thành, nên đều ở lại bên ngoài. Thời tiết không phải đã ấm lên rồi sao? Nhưng châu bò và dê đều đã chết cống, bọn họ trở về cũng không có cái ăn. Tôi bỗng nhìn thấy một người mẹ ôm một đứa trẻ, đang lau nước mắt vẻ mặt đứa bé kia tái nhợt tay chân thỉnh thoảng hơi co giật. Tôi vội vàng kêu dừng xe, nhảy từ trên xe xuống. Đứa bé này bệnh rất nặng, người mẹ kia lo lắng nói, đúng vậy, đột nhiên bị bệnh, không có cách nào giảm bớt. Tôi vươn tay sờ chán đứa bé, Vân Hương vội vàng kêu lên tiểu thư. Tôi đã sờ vào đứa bé, nhiệt độ cơ thể rất thấp. Tôi kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt hỏi, đứa bé có gì khó chịu không? Không có, chỉ có sáng sớm tiêu chảy. Đã ăn gì, người mẹ kia cười khổ ít cây cỏ và vỏ cây. Lúc này rồi còn có thể ăn cái gì nữa? Ngộ độc thực phẩm, vậy thì may, mùa xuân đông thể tới rất nhanh, vạn vật sẽ lập tức nảy mầm, vi khuẩn bắt đầu sinh sôi. Tôi chỉ sợ sẽ lan tràn một loại bệnh dịch nào đó. Tôi lấy ra một ít bạc vụn mang theo trên người, nói, đại tàu con tàu ăn phải đồ hỏng rồi, không phải bệnh nặng cho đứa bé uống nhiều nước một chút. Tàu mau cầm số tiền này dẫn đứa bé tới chỗ đại phu đi. Một ông lão bên cạnh nói, cô nương không biết rồi. Những người chạy nạn như chúng ta không được vào thành, vệ binh ở cửa thành nhìn thấy sẽ cản lại. Tôi la lên, vậy chẳng phải có tiền cũng không được xem bệnh sao. Một câu nói của tôi châm lên ngọn lửa vốn âm ỉ. Dân chúng nghèo khổ lại bị ép bước đến mức không còn đường nào để đi đều bắt đầu kêu than, những tiếng oán hận xôi trào suýt chút nữa là dìm tôi chết đuối. Cái gì mà tiết tai 10 năm một lần, cái gì mà quan lại hủ bại, cái gì mà kỳ thị trùng tộc. Tôi nghe mà thấy chua sót trong lòng, liền lấy giấy viết đơn thuốc, gọi đánh xe tới, anh cưỡi ngựa vào thành, mua mấy loại dược này tới đây. Đánh xe cảm động, tứ tiểu thư thật có lòng tốt. Nói xong, anh ta cưỡi ngựa đi. Người mẹ kia kêu lên một tiếng, bồ tát sống. Người tốt sẽ được báo đáp, rồi lập tức nhào xuống dưới chân tôi. Tôi luống cuống tay chân đỡ chị ta dậy, đại thầu, đừng như vậy. Là tiện tay thôi, thế này tôi nhận không nổi. Nhân dân lao động thật thật thà chất phác, từng chút ân nghĩa đều ghi tạc trong lòng. Tôi nghĩ khi người khác phải chịu thời tiết giá rét thiếu thốn lương thực, chính mình lại chan êm nệm ấm cầm y ngọc thực dù sao tôi cũng là người xuất thân bình thường, trong lòng cảm thấy nặng nề, không còn tâm trạng dạo chơi nữa. Hôm đó, sau khi dâng hương trở về tôi có chút đứng ngồi không yên. Vân hương nhanh nhạy hỏi tiểu thư còn lo lắng cho những nạn dân đó phải không? Tôi nói tuy đã vào xuân nhưng tiết trời còn giá rét bọn họ làm thế nào ổn định được nhỉ? Vân Hương nói, nô no thì không biết. Nghe nói những thành trấn gần đây đều không cho họ vào thành. Những người đó đều là dân chăn nuôi, rất nhiều người từ liêu quốc tới. Người tề quốc chúng ta nói bọn họ là mọi dở, luôn ghét bỏ bọn họ. Trẻ con không nghe lời cha mẹ luôn dọa sẽ đưa bọn chúng tới chỗ liêu mọi dở chăn dê. Đúng là vậy, hôm nay tôi nhìn thấy không ít người ngũ quan tương đối sâu hơn bình thường. Rồi dạy rỗ vân hương, cứ bỏ mặc bọn họ lưu lạc như vậy không phải là biện pháp Ăn là yêu cầu cơ bản nhất của sinh tồn, khi nhân dân ăn không đủ lo, đương nhiên sẽ sinh ra cảm giác bất mãn đối với bộ máy chính quyền. Loại cảm giác này nếu tiếp tục dâng lên cuối cùng sẽ dẫn tới bạo phát. Nhân dân sẽ đứng lên để phủ nhận bộ máy này, lật đổ giai cấp thư sản giàu có, giải quyết nhu cầu sinh tồn cơ bản nhất của bản thân, đồng thời thành lập một xã hội mới có lợi cho mình hơn. Theo cách nói của chúng tôi, đó gọi là cách mạng theo cách nói của các cô, đó gọi là tạo phản. Vân Hương sợ đến phát run, tạo phản. Tôi vỗ vỗ vai cô ấy, đó chỉ là kết cục xấu nhất thôi, tôi chỉ giảng giải một chút ấy mà. Một chủ ý bỗng nảy lên, tôi kéo Vân Hương qua, em gái ngoan, hay là chúng ta làm từ thiện đi. Vân Hương không hiểu, làm cái gì thiện. Tôi vỗ ngực nếu có, nói, đương nhiên là hành y tế thế. Chị đây là sinh viên y khoa hệ chính quy, bình quân hàng năm 70 điểm không dám nói đến mấy chứng bệnh nan y, nhưng cảm cúm, nóng sốt, đau bụng thông thường thì thừa sức đối phó. Vân Hương sờ cái chán tôi, "Tiểu thư, người không bị sốt đấy chứ?" Tôi nói, "Sốt cái gì mà sốt, tôi là đang hành thiện tích đức, nhưng ban ngày tiểu thư phải đọc sách học đàn, ra ngoài vào lúc nào được?" Tôi cười nham hiểm, "Trước đây, hoặc có lẽ là sau này, có một nhà văn và một nhà giáo dục từng nói, thời gian là nước trong miếng bọt biển, chỉ cần muốn là có thể vắt ra được." Nhưng, nói luôn dễ hơn làm. Thời gian biểu của tôi giờ kín đến mức có thể so với học sinh thi đại học. Sáng sớm phải dạy luyện thanh cố gắng luyện tiếng công rách thành tiếng trời. Thầm nghĩ cho dù tôi có là một người hiện đại xuyên tới đông tề này, cũng không có nghĩa tôi có thể đắc đạo thành tiên. Sau khi ăn sáng phải tới học đường, Tống Từ kính nhận được mệnh lệnh của Tạ Phu Nhân, đặc biệt mở lớp cho tôi chuyên nhồi các loại sách sử thi từ Loại người như tôi chỉ nghe nhiều mà không nhớ nhiều, học cái gì cũng như nước đổ đầu vịt không để lại chút vết tích. Cũng may, Tống Tử Kính rất thông cảm với tôi, cũng không miễn cưỡng, ngược lại còn thường xuyên cùng tôi thảo luận chút tri thức y khoa. Đến buổi chiều, phải học cầm kỳ thi hỏa. Hai bàn tay tôi như hai cái chân gà cào loạn xả lên chiếc đàn, dây đoạn đứt đoạn, nhà công kia chạy chối chết giống như thứ tôi luyện là tuyệt thế ma công. Thầy dạy cờ vây là Tống Tử Kính, sau khi tôi dùng quân cờ xếp một biểu tượng, anh ta đành tự chơi một mình. Viết chữ còn may ra, khi còn bé tôi được bố tôi đưa tới cung thiếu niên học thư pháp 2 năm. Nhưng vẽ tranh lại không xong, lần nào vẽ tranh tôi cũng dính mực đầy người. Tống từ kính phải thừa nhận bản thân giáo dục thất bại, nói hết vẫn còn chua sót, không bằng một tiếng thở dài. Tôi nói thị phi thành bại chuyển đầu không, kỳ độ tịch dương hồng. Họ tống giật mình, thơ hay, thơ hay, tôi khiêm tốn, khen nhầm, khen nhầm. Tống từ kính hỏi tôi tiểu thư muốn tiến cung không? Tôi đang có hứng làm thơ cười to, ngã tự hoành đao hướng thiên tiếu, khứ liêu can đảm lưỡng côn lôn. Dịch nghĩa, ta tự vùng đao nhìn trời mà cười, lưu lại gan mật cho hai ngọn côn lôn, tống từ kính nhíu mày không đến mức đó chứ. Tôi kìm hãm lại một chút người ta nói thâm cung sâu như biển. Nếu tôi phải phải nhảy xuống biển, đương nhiên phải có khí thế và giác mộ của anh hùng rồi. Nhưng khi ở trong chùa tiểu thư phản ứng rất kịch liệt. Tôi nói tôi không đi tam tỷ sẽ phải đi. Nói chung tạ ra chúng tôi đấu không lại chịu ra, phải hy sinh một người đi buộc dây vào cổ sói. Tống Từ Kính nói, Tam Tiểu Thư cũng có thể không đi. Tôi cười gian, nếu anh không muốn người ta đi, vậy nhanh chân lấy người ta là được rồi. Tống Từ Kính kinh ngạc Tiểu Thư nói gì vậy? Tôi nói, đồng chí Tiểu Tống cứ giả vờ mãi là không phúc hậu đâu. Cô nương nhà người ta đã ngầm đánh tiếng với anh lâu như vậy rồi, mùa nóng đưa canh, mùa lạnh thẳng áo, anh có dám nói anh không nhận ra không? Đừng phụ lòng tốt của chị gái tôi. Gương mặt tuấn tú của Tống Tử Kính nguộm một màu hồng son, đúng là sắc đẹp có thể no bụng tôi nhìn không chớp mắt. Thật ra anh ta và Tạ Chiêu Kha cũng không phải không có hy vọng, cùng lắm thì giả chết bỏ trốn, rứt khoát lưu loát, sau đó dạo chơi giang hồ, vô cùng ung dung tự tại Sau 18 năm phong ba, mang theo con nhỏ về nhận tổ nhận tông, họ hàng thân thích ôm nhau gào khóc. Đang mơ mộng tôi nghe Tống Tử Kính nói ta và Tam Tiểu Thư không phải như Tiểu Thư tưởng tưởng. Tôi cười, nhưng cô ấy thích anh. Nếu cha biết nhất định sẽ điều anh tới chỗ khác. Đến lúc đó anh sẽ không nhìn thấy một lầu các toàn sách vở ở đây nữa. Một đôi mắt trong suốt của tống từ kính nhìn thẳng vào tôi cô sẽ nói với tạ đại nhân. Tôi cười chưa cháo, cũng chưa biết. Tôi suốt ngày phải học tập với cường độ cao áp lực nặng nề, khó tránh khỏi sẽ nói sẵn nói bậy. Tống từ kính không ngu ngốc, anh ta cười nhạt một cái, nói đi. Tôi lập tức hoa chân múa tay vui sướng tiên sinh yêu cầu của tôi không cao chỉ cần bỏ qua lớp học cờ vây và thi họa buổi chiều thôi, được không? Dù sao tôi cũng là củ khoai tây, không chạm được thành ngọc dạy tôi cũng thế mà không dạy tôi cũng vậy, chi bằng lùi một bước cả nhà cùng vui. Anh ta hỏi cô cần khoảng thời gian ấy làm gì? Tôi cười hì hì chuyện này không thể nói cho anh. Chuyện con gái anh đừng đoán mò, tôi đảm bảo không để cha mẹ tôi biết là được, tống từ kính nhú mày suy nghĩ. Một người bụng đầy tài học như anh ta lại phải ép mình dậy đống buồn loãng không thể chát tường như tôi đã đủ uất ức. Tôi chủ động cầu xin anh ta có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian để tiếp tục nghiên cứu văn học của mình, cớ gì không đồng ý. Vì vậy, Tống Từ Kính mỉm cười gật đầu, được rồi. Nhưng những lớp học khác không thể bỏ cẩn thận tạo phu nhân kiểm tra cô. Tôi gieo hò, Tống Từ Kính bổ sung, còn nữa, đừng có gây chuyện rắc rối. Tôi cười tâu tuét, sao có thể để tiên sinh lo lắng được. Vì vậy, ngày hôm sau, tôi thay một bộ quần áo bình dân, mang theo vân hương trèo tường ra ngoài. Chạy đến ngoại thành, nhìn thấy vị đại tàu lần trước tôi lên tiếng chào, đại tàu con trai tàu thế nào rồi? Đại tàu ngẩn người một lát mới nhận ra tôi, mừng rỡ nói là vị cô nương ấy sao? Con trai ta không sao rồi, ngài lại tới thăm chúng ta sao? Tôi nói tôi tới để xem bệnh cho mọi người, mọi người không mua được dược tôi đi mua. Đại tàu lập tức kích động như dân chúng bị lao dịch nhìn thấy quân giải phóng, muốn nắm tay tôi lại không dám, đành phải liên tiếp nói cô nương ngài thật là có tấm lòng Bồ Tát. Thật là tấm lòng Bồ Tát, trải qua sự tuyên truyền của cô ấy, không ít nạn dân bị bệnh hay đau nhức từ khắp nơi chạy đến. Tôi ngồi trong một ngôi miếu đổ nát mượn tạm bàn thờ của thổ địa xem bệnh cho bọn họ. Tôi tự xưng là tiểu mẫn, đồng âm với tên cũ của tôi. Bọn họ liền gọi tôi là mẫn cô nương. Phần lớn bọn họ đều bị đau dạ dày, cũng có một số trường hợp tương đối phức tạp kiến thức của tôi lại nửa vời. Đến lúc này tôi mới bắt đầu hối hận bình thường mình học tập chưa đủ cố gắng. Nếu khi đi học tôi ngủ ít hơn một chút, nếu ngày thường tôi xem ít phim hơn một chút, nếu... Lần đầu tiên nổi nghĩa khí đi làm việc thiện, đương nhiên tôi suy nghĩ có chút không chua toàn. Trong người tôi không có nhiều bạc, xem bệnh cho được khoảng 20 người, Vân Hương nói tiểu thư tiền không đủ rồi. Tôi mất hứng quay về. Nhưng những người dân tị nạn này còn lưu luyến tiễn tôi tới tận cổng thành. Vân Hương hỏi, ngày mai chúng ta lại đến chứ ạ Tôi hỏi, cô có biết kiềm tiền ở đâu không? Tiền tiêu hàng tháng đều từ đại phu nhân phát xuống, có sổ sách rõ ràng. Nhưng trước đây, khi tiểu thư bị bệnh, số tiền này đều bị cắt giảm. Nhưng tôi cũng không đủ bản lĩnh và mặt giày để đòi tiền từ chỗ tạ phu nhân. Nhưng nếu không có tiền thì không làm được chuyện gì. Lúc này tôi mới cảm thấy quyết định của mình vừa kích động vừa ngây thơ, lại buồn cười. Ca tẫn đào hoa, đệ nhất quyền, thâm đình thiên. Trường 8, hai anh em họ tạ vào căn phòng bí mật, cơm nước tắm rửa xong xuôi, tôi và Vân Hương ngồi bên lò sửi sửi ấm tôi kể chuyện cho cô ấy nghe để giết thời gian. Hôm nay đang kể đến chuyện Dương Tiêu Dụ dỗ Kỷ hiểu phù, một người là nữ hiệp phái Nga Mi trong sáng tuần khiến, một người là hộ pháp tà giáo mưu mô xào quyệt, một người là thiếu nữ như hoa tuổi xuân phơi phới, một người là ông chú trông niên từng trải bể dâu. Vân Hương đặt câu hỏi, họ kém nhau bao nhiêu tuổi ạ? Tôi nói, căn cứ theo nghiên cứu của thế hệ sau, Dương Tiêu ít nhất phải nhiều hơn kỳ hiểu phù 10 tuổi. Vân Hương nói, châu già gặm cỏ non, cô nàng này theo tôi một thời gian, cũng học được mấy phần công lực. Tôi khoa tay múa chân, nước miếng văng tứ tung, hơn nữa, những nhà nghiên cứu còn cho ra một kết luận đáng tin cậy có lẽ năm đó, giữa Dương Tiêu và diệt tuyệt sư thái của phái Nga Mi có chuyện mở ám. Đó chẳng phải là một lão Thái thái mặt đầy nếp nhăn sao. Vân Hương ngạc nhiên kêu lên, tôi vội vàng lắc đầu, đó là vì lão Kim không thích nàng đấy thôi. Thật ra nàng không phải bác gái, nàng là ngự tỷ, là ngự tỷ đấy. Vân Hương bị tôi dọa đến ngây người, nhưng tính cách của nàng nóng nảy lòng giả cũng không tốt. Đó là vì bị Dương tả sứ chọc tức giận nên đến thời kỳ mãn kinh sớm. Đang thảo luận sôi nổi, chợt nghe bên ngoài viện có tiếng loảng xoảng sau đó là tiếng một người đàn ông kêu lên đau đớn ai nha. Tôi và Vân Hương nghiêng tai lắng nghe. Tôi hỏi cô ấy, sáng sớm nay tôi mang hai cái bàn cắm kim ra bờ tường phơi nắng, sau đó cô đã lấy vào chưa? Vân Hương nói, chưa ạ? Tôi nói, à. Cửa bị đẩy dầm một cái, tạ chiêu anh đầu đầy bụi đất áo quần lôi thôi chạy ào vào, hai mắt bốc lửa. Vân Hương nhảy dựng lên, nô thì đi châm trà. Lòng bàn chân như bôi dầu. Tôi cười hì hì, nhị ca gần đây thế nào? Cuộc sống có gì khó khăn không? Nếu có khó khăn ca nhất định phải nói nha, nếu không có khó khăn, muốn tạo khó khăn cũng phải nói đấy. Tạ chiêu anh vỗ phịch một tay lên bàn, hoa quà trên bàn này cả lên. Tạ chiêu anh bỗng ôm lấy tay, gào lên, mau mau. Mau nhổ cái kim ra, ca ca của muội sắp thành con nhím tới nơi rồi, náo loạn một phen, nửa tiếng sau mới giúp anh ta nhổ toàn bộ kim trên người ra. Tôi rót một chén trà cho tạ triệu anh lúc này toàn thân đang tỏa ra tức giận, bắt đầu trách mắng anh ta ca không thể thế này mãi được. Nếu thích phỉ hoa tỉ, vậy yên ổn tìm công việc mà làm đi kiếm một ít công chẳng Nói không chừng lúc đó tần ra người ta nhìn thấy ca có tiền đồ, lại đồng ý gà con gái cho cũng nên. Tạ Chiêu Anh uống trà, chuyện của ta muội đừng quản. Tôi cười khẩy, cha mẹ còn không quản, muội quản làm gì. Sự xa đọa của ca chỉ càng làm nổi bật sự chăm chỉ, tiến bộ của muội thôi. Tạ Chiêu Anh uống hết một chén trà, nhìn quanh, có gì ăn không? Tôi bới chậu than, lộ ra mấy củ khoai nướng. Tôi cũng có chút đói bụng, cùng anh ta bóc vỏ ngồi ăn. Tạ Chiêu Anh nhồm nhòm nói, mùi vị không thể vừa chín tới. Trước đây khi ta ở trong quân anh ta nghẹn lại một chút, trước đây khi ta còn đến trường, muốn ăn khoai lang đều phải tự mình lén nướng. Tôi cười, nói cứ như tạ ra ngược đãi ca lắm vậy, ăn một củ khoai cũng phải lén lút. Vậy ca nướng thế nào? Tạ triệu anh nói, trong học đường, thừa lúc tiên sinh không chú ý, trộm vùi vào trong chậu than. Chờ tan học lại đào ra. Tôi không nói gì, vậy mà không nghẹn chết sao? Tạ triệu anh ăn no uống hết ấm trà hoa nhài của tôi, phủi tay bỏ đi. Tôi gọi anh ta lại, nhị ca, mụi có việc muốn hỏi ca. Nói đi, bình thường nhị ca lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Tạ chiêu anh nhìn thẳng vào tôi, mụi muốn làm gì? Tôi khua tay, đừng có căng thẳng như thế ai chẳng có lúc túng thiếu. Dậy muội mấy chiêu đi. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của tạ chiêu anh nghiêm túc nhìn tôi, sau đó anh ta vươn tay, nhéo gương mặt tôi một cái cười vô cùng gian xảo. Tiểu cô nương nha, thật ngây thơ nha, học đòi mưu mô nha, chưa đủ trình độ nha. Sau đó anh ta buông ra, vỗ tôi một cái, đi thôi, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Cái gì, tôi giật mình, tạ chiêu anh cười gian, không phải muội thiếu bạc sao. Ta đưa muội đi tìm bạc, vì vậy trong đêm không trăng, gió lớn, một ngày rất thích hợp để treo thường đột nhập tôi theo tạ chiêu anh đi trộm tiền của chính nhà mình. Đây là hành vi có tội danh nặng nhất trong 21 năm tôi sống, nhưng tôi lại cảm thấy một sự kích động và hưng phấn trước nay chưa từng có. Tạ chiêu anh quen tay hay việc chỉ dẫn tôi đi những con đường hẻo lánh mà ban ngày cũng không phát hiện được. Khoảng 10 phút sau, anh ta đưa tôi tới bên dưới một tòa lầu khác. Tôi ngửa đầu nhìn lên, nhị ca, sao muội thấy chỗ này quen quen. Tạ chiêu anh nói, đương nhiên muội thấy quen, đây chính là tàng thư các nhà chúng ta. Nhưng nhị ca nói chúng ta đi kiếm tiền. Xùi, anh ta bịt miệng tôi, cứ đi theo ta là được. Tạ chiêu anh rút cây châm khêu khêu trong ổ khóa một lúc, ổ khóa kêu cạch một tiếng rồi mở ra. Tôi khen ngợi bravo, tạ chiêu anh cái gì, tôi phiên dịch tay nghề tuyệt lắm, tạ chiêu anh đắc ý, anh ta đi vào tàng thư các khom lưng, lục lọi gì đó trong bóng đêm. Tôi chỉ nghe thấy cạnh một tiếng, thứ gì đó mở ra, sau đó tạ chiêu anh kéo một tấm gỗ lên. Thì ra tàng thư các còn có tầng hầm, chúng tôi đi xuống cầu thang, tạ chiêu anh thắp lên một ngọn lửa nhỏ, tôi nhìn bức tường đá xung quanh ẩm ướt đầy rêu xanh có chút cảm giác khổ quái. Nơi này không giống hang dấu kho báu của Alibaba mà giống căn phòng bí mật trong Harry Potter. Đi khoảng 2 phút tới cuối bậc thang tạ chiều anh thắp sáng một ngọn đèn. Chúng tôi đang ở trong một căn hầm rộng khoảng 20 mét vuông ở đó có một chiếc bình lớn bụi bẳng bốc mùi mùi nấm mốc quỷ dị chính từ chỗ này tỏa ra, còn có vài thùng rượu, và một đống lớn những thứ tạp nham không còn nhận ra nguyên trạng. Tôi tức giận đến mức run run, đây đây là đây là bạc ma ca nói. Tạ Chiêu Anh ở chỗ kia lại không biết giờ trò gì, một bức tường cạch cạch trượt ra, lộ ra một cái cổng tò vỏ đen ngòm Tạ Chiêu Anh dơ ngọn đèn trong tay lên tôi lập tức nhìn thấy bên trong cỏ ánh váng rực rỡ. Nhất thời chân tôi như nhũn ra, tôi kéo tay áo Tạ Chiêu Anh, nhị ca cha chúng ta, không phải tham quan đấy chứ. Cái gì, Tạ Chiêu Anh hỏi, tôi chỉ vào căn phòng đầy châu báu, ông ấy, ông ấy, ông ấy chỉ là một thái phó, lương tháng được bao nhiêu. Tạ triều anh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép túm lấy vai tôi, dùng sức lắc như đang sàng gạo cha chúng ta là văn bác hầu. Văn bác hầu, là vạn hộ hầu, tạ ra chúng ta bên ngoài còn có trang viên và điền trang ngự ban, hàng năm đều có dâng lễ. Suýt chút nữa tôi đã bị lắc đến tay chân rời ra, vội vàng kêu, đã biết. Đã biết, tạ chiêu anh bỏ tôi lại đi tìm ngân phiếu. Tôi cầm lên 200 lượng, sau đó đánh giá những châu báu, đồ cổ xung quanh. Phần lớn bọn chúng đều đã phủ một lớp bụi kết mạng nhện, rõ ràng là vật báu vô giá lại bị giấu vào đây mốc meo, mục nát. Ông tạ thật không biết thương hương tiếc ngọc, tôi nỉ non gần như có thể nghe được tiếng khóc của bọn nó ấy chứ. Tạ chiều anh đang vội vàng vơ vét của cải, không thèm quay đầu cũng bình thường. Một tiểu thiếp của tạ lão thái gia làm sai chuyện bị lão thái phu nhân nhốt vào căn phòng phía trước cuối cùng chết ở đây. Đúng lúc này, một cơn gió lạnh thổi tới từ bóng tối, lông tóc tôi dựng đứng cả lên, hét lên một tiếng rồi nhảy đến phía sau tạ chiêu anh. Một thứ gì đó bị tôi chạm vào, rơi trên mặt đất. Tôi nhặt lên xem, ở đây có một quyển sách này. Tôi đọc Thu Dương Bút Lục, tạ chiêu anh xoay phát người lại, giật lấy quyển sách từ trong tay tôi Thu Dương Bút Lục. Thì ra thật sự ở đây. Tôi hỏi, đây là cái gì? Tạ chiêu anh nói, là ghi chép của y thánh trương Thu Dương. Ghi lại kiến thức cả đời ông ấy, là một quyển y kinh thất truyền đã lâu. Y kinh, ánh mắt tôi sáng lên, lại giật quyển sách về. Quyển sách này không biết dùng vật liệu gì để tạo thành trong hoàn cảnh tồi tệ thế này vẫn không bị tổn hại gì nhiều. Cuốn sách không quá dày, nhưng trang giấy cực kỳ mỏng, bên trên là chữ nhỏ dày đặc còn có một sơ đồ cơ thể người mà theo tôi thấy thì tỷ lệ vô cùng chuẩn xác. Tôi nuốt nước miếng vừa chảy xuống, sách này cho muội được không? Tạ Chiêu Anh cười nói, dù sao để đây cũng phí của trời, muội cầm về đọc cũng tốt. Chỉ là, sách này muội không chỉ phải giữ gìn cẩn thận mà còn không được cho người khác biết. Bên ngoài có rất nhiều người đang tìm quyền sách này, là thứ không ít người đang tranh giành. Tôi vội vàng nhét quyền sách vào lòng, lại hỏi quyền sách quý giá như thế, sao lại ở chỗ này? Tạ Chiêu Anh nói, Trương Thánh Thủ và Lão Thái Gia có chút giao tình. Năm đó, khi ông ấy gặp nạn, Lão Thái Gia từng dùng hết toàn lực cứu giúp tiếc rằng không cứu được. Ta nghĩ khi đó Trương Thánh Thủ đã giao quyển sách này cho Lão Thái Gia bảo quản. Mấy năm nay vẫn nghe nói quyển sách này ở trong nhà chúng ta, vô số kẻ tới trộm đều tay không ra về thì ra là đang ở đây. Tôi nói, đại khái bọn chúng đều cho rằng Tạ Gia sẽ cất cuốn sách này ở nơi kín đáo, sạch sẽ ai ngờ lại bị vứt bỏ trên mặt đất. Tôi ngửi người cuốn sách bên trên thật sự có mùi của đồ cổ Có quyền y học thánh kinh này, lần đầu tiên tôi cảm thấy nhiệt tình với y học thời gian rảnh rỗi đều cầm nó đọc còn góp mặt một đống lớn tài liệu liên quan. Bố tôi không phải ông tạ, mà là bố tôi ở trong thế giới trước nếu nhìn thấy tôi chăm chỉ như thế này, nhất định sẽ cảm động đến mức lập tức tháp hương cảm ơn tổ tông. Thế giới này dù sao cũng không phải thế giới trước của tôi, có một số loại thực vật và động vật tôi không biết. Tôi xem đến chỗ nào không hiểu lại đi hỏi tống tử kính. Tôi hỏi cái gì anh ta trả lời cái đó, chưa bao giờ hỏi tôi lý do, là một người rất thông minh. chương 9, biểu cảm phù dung, có một ngày, Vân Hương chạy tới nói cho tôi biết tiểu thư, những nạn dân ngoài thành đang gọi tiểu thư là mẫn cô nương ngọc diện từ tâm đấy. Tôi bật cười, cái gì? Vân Hương rất đắc ý, bọn họ đều coi tiểu thư là tiên nữ rồi, chỉ còn nước lập đền thờ tiểu thư nữa thôi. Tôi soi gương. Giáng dấp tả chiêu hoa thanh Tú đôi mắt to có vẻ rất lanh lợi, nhưng còn cách ngọc diện một khoảng hơi xa. Nhưng một cô gái luôn thích được khen đẹp tôi nở nụ cười sung sướng hài lòng với cái gương. Vân Hương nói, Nô thì nghe tiền đại tàu ở phòng bếp nói nhị phu nhân cũng là một mỹ nhân tính cách lại tốt chỉ là mệnh quá mỏng. Tiểu thư, bọn họ nói đôi mắt của người rất giống nhị phu nhân. Tôi từng xem bức họa của mẹ tả chiêu hoa. Tranh vẽ cổ đại, người trong tranh tương đối chiêu tượng, nhìn cả nửa ngày cũng không cho ra được kết luận gì, chỉ biết đó là một người phụ nữ yếu đuối như liễu trước gió. Bản thân tả chiêu hoa khỏe mạnh, có thể ăn có thể ngủ, hiển nhiên là không phải thừa kế thân thể ốm yếu từ mẹ của cô bé. Ngày hôm sau, tôi lại chuồn ra ngoài. Mã đại tàu vừa nhìn thấy tôi đã nhiệt tình bắt chuyện, mẫn cô nương, ngồi đi ta mang chút trứng cả luộc lá trà cho cô nương nhé. Tôi cười, không tệ nha, đại tàu gần đây thật dư giả lão nhà ta đã tìm được một công việc trông ngựa rồi mọi người có thể tìm được việc làm rồi tôi mừng rỡ vẻ mặt mã đại Tàu cũng rất vui vẻ đúng vậy Tuy vẫn không thể vào thành nhưng cũng không bị đuổi đi nữa có công việc rồi cũng không phải lo cái ăn nữa con trai mã đại tàu kim trụ chạy tới nhanh như chớp la lên mẹ tiên sinh kia đã giúp bé hai cố định được chân rồi mã đại Ttàu thở vào nhẹ nhõm vậy thì tốt quá Sau đó chị ấy lại nói với tôi, đã nhiều ngày nay có một vị tiên sinh cũng tới xem bệnh phát thức ăn cho chúng ta. Tôi vừa nghe, lập tức hỏi, là ai vậy? Là ta, một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên. Tôi xoay người, trong gió lạnh đầu mùa xuân, tống từ kính chắp tay đứng, phong thái ung dung, mai cốt cách tuyết tinh thần. Nụ cười của anh ta rất ấm áp, khiến dung mạo của anh ta càng tuấn tú, nho nhã. Trái tim nhỏ bé của tôi lại run lên một cái. Tống từ kính cười nói ta còn tưởng vị mẫn cô nương thiên thiên hạ Phàm kia là ai thì ra là tiểu thư dù ra mặt tôi có dày đến đâu chăng nữa lúc này cũng phải cảm thấy xấu hổ mã đại Ttàu nói thì ra hai người quen nhau người xưa nói nhân dĩ loại thụ vật sĩ quần phân người tốt cũng thường đi cùng nhau nhân dĩ loại thụ vật sĩ quần phân người nhóm theo loài vật tụ theo bầy tôi hỏi Tống từ kính sao anh cũng tới đây Tốngử kính nói ta nghe nói ngoài thành có nạn dân thiếu thuốcc men lương thực Không có chỗ ở, lo rằng hiện nay khí trời chuyển ấm, bệnh dịch phát triển nên đến xem. Học trò và thầy giáo cùng nhau trốn học. Nhỡ may hôm nay tạo phu nhân nổi hứng đến kiểm tra lớp học của tôi, không phải sẽ cho rằng hai chúng tôi dắt tay nhau bỏ trốn hay sao? Tống từ kính nói ta vừa nghe bọn họ nói có một vị cô nương thiện tâm hào phóng. Tư tiểu thư thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Tôi đỏ mặt dẫn anh ta đi về phía miếu thổ địa anh đến thật đúng lúc. Một mình tôi bận rộn muốn chết. Mấy người trong số bọn họ thân thể có chút suy nhược đã bị một lần thương hàn, tôi đã dùng dược để áp chế. Nhưng tôi lo sẽ tái phát, bọn họ tạm thời ở đây, chật hẹp bế tắc nước uống đều lấy từ con mương bên cạnh. Nước đó không sạch tôi đã dặn bọn họ đôn sôi rồi mới uống, nhưng đó cũng không phải biện pháp lâu dài. Tống từ kính cười nói, tiểu thư yên tâm, bọn họ sẽ không ở chỗ này lâu. Quan phủ đã cho phép các chủ cửa hàng thuê bọn họ, bọn họ tìm được đường sống, đương nhiên sẽ rời khỏi đây. Tiểu thư cũng không cần lo lắng bệnh dịch sẽ lan truyền nữa. Tôi tò mò, không phải vẫn không cho vào thành, còn muốn đuổi đi sao, sao đột nhiên lại thay đổi. Tống Từ Kính còn chưa kịp nói gì, người trong miếu thổ địa nhìn thấy chúng tôi đã nhiệt tình bắt chuyện, mẫn cô nương Tống Tiên Sinh. Vậy mới thấy sức quyến rũ của Tống Từ Kính là không gì sánh được mới đến một ngày đã khiến gà trẻ gái trai điên đào. Chỉ thấy tay trái anh ta dắt một bé gái, tay phải dắt một bé trai, khi thì quay đầu nói chuyện với bác gái, khi lại xoay người nói chuyện với bác trai, ở đây ngược lại không còn chuyện của tôi nữa. Lúc này, Vân Hương bỗng vội vã chạy tới, kêu to tiểu thư Tống Tiên Sinh. Triệu ra phái người tới tìm Tống Tiên Sinh. Tống Từ Kính nhíu mày. Tôi thử thăm dò Triệu Tiểu Thư à. Tống Từ Kính nặng nề gật đầu. Vì triệu tiểu thư này cũng quá lợi hại, như vậy rồi còn chưa chịu từ bỏ ý định, đúng là sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Tôi nói, chi bằng anh thẳng thắn nói rõ với cô ta đi. Kết quả Vân Hương còn thông minh hơn tôi, tiểu thư, vậy tống tiên sinh có đi không có về. Cũng đúng, triệu tiểu thư có thể nghĩ thoáng như vậy thì triệu lão ra cũng chẳng khác gì. Tôi nói với tống tử kính anh mau chạy đi, Vân Hương nói có hơn mười mấy binh lính, phía đông phía tây đều có. Đây là bắt cướp hay sao? Tôi ngang ngược hạ lệnh cho Tống Từ Kính cười quần áo. Ngày thường Tống Từ Kính có trầm tĩnh ổn định thế nào cũng sẽ bị những lời này của tôi khiến cho khuôn mặt tuấn tú lập tức ửng đỏ. Tôi dậm chân tôi đóng giả thành anh chạy trốn. Tống Từ Kính nghiêm mặt không được không thể liên lụy tiểu thư. Tôi rước khoát thò tay lột áo anh ta, vừa nói cho dù bắt được tôi thì thế nào. Tốt xấu gì tôi cũng là tiểu thư nhà họ tạ, lão già họ triệu cũng sẽ không vì vậy mà đắc tội cha tôi. Vân Hương cũng tiến lên giúp đỡ tuần thục lột áo khoác của tống tử kính xuống. Gương mặt anh ta đỏ hồng, bất lực chống đỡ, ngay cả tiếng từ chối cũng vừa đáng thương vừa đáng yêu. Bộ quần áo này tống tử kính mặc rất vừa người, nhưng mặc trên người tôi lại dài hơn một đoạn lớn. Anh ta nhìn rất gầy mà nhỉ. Vân Hương vừa giúp tôi buộc lại mái tóc dài, mấy đứa trẻ canh gác bên ngoài đã hô lên, bọn họ tới rồi. Tôi nhấc vạt áo lên, ném lại cho tống tử kính một nụ hôn gió, mỗi người một ngả, gặp lại ở thư viện. Không đợi nhìn tống tử kính đỏ mặt tôi nhanh nhẹn trèo ra từ cửa sổ. Không ngoài dự đoán của tôi, binh lính triệu ra quả thật nhầm tôi là tống tử kính tất cả đều đuổi theo tôi. Tôi tới khoảng đất này đã nhiều lần quen thuộc địa hình, quẹo trái quẹo phải, bọn họ không cách nào đuổi kịp tôi. Tôi thấy khoảng cách rời ra, lập tức chạy ào một mạch vào trong thành. Là một trận náo nhiệt đi. Hôm nay vốn có họp chợ đường cái rất náo nhiệt mua bán, xếp ảo thuật trai gái đi dạo phố, khiến đường phố chật như nêm cối. Lúc này, vóc người thấp bé là vô cùng có lợi. Tôi triển khai bạch ngư luồn khe đại pháp gia truyền của nhà họ tả chúng tôi, chân không chạm đất nắm bắt thời cứ tận dụng mọi khả năng len qua đám người chuồn xa từng chút một. binh lính triệu ra mắt thấy không đùi kịp tức giận kêu to đứng lại. Đứng lại, tức cười. Bảo đứng lại là đứng lại, vậy thiên hạ này đã không còn trộm cắp từ lâu rồi. Tôi đang vô cùng đắc ý chui ra khỏi đám đông, hồ lên với đám người triệu già ở xa xa cách mạng chưa thành công, đồng chí cần cố gắng. Một vật thể bất minh từ bên cạnh đập mạnh đến khiến tôi ngã xuống đất, làm trước mắt tôi bay đầy sao, đau không nói thành lời. Không còn chút sức lực nào. Sau đó, tôi nghe thấy một giọng nam uy nghiêm, đường đường thịnh kinh, dưới chân thiên tử, ai cho phép loại lưu manh đạo trích như người diễu võ Dương ngoài ở đây. Tôi nhìn kẻ rũi hơi đang yêu nhã, thong thả đi tới qua mơ tóc hỗn loạn, tuy còn choáng váng hoa mắt, nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ người đó dáng người cao lớn, quần áo đẹp đẽ quý giá, khuôn mặt anh Tuấn. Tôi tức giận bỏ dậy, ngồi xuống đất hồ lên với hắn, nói cái gì đấy? Ai trộm cắp, trai đẹp mặt mỗi sáng sồi nhìn rõ tôi, sừng sốt một chút ngươi là nữ tử. Tôi đẩy mái tóc rối bời ra, hung thần ác sát như một thần nữ báo thù, nữ tử thì sao? Còn mắt nào của anh nhìn thấy tôi trộm đồ Bên kia binh lính triệu ra cuối cùng cũng khó khăn xuyên qua biển người để tới nơi, thờ hồn hền nói, tống tiên sinh, mời đi theo chúng tôi một chuyến. Tôi dùng một tay đỡ mặt làm động tác nỗ nịu như phù dung tỷ tỷ, mấy vị binh lính ca ca các người nói gì cơ. Trong mắt của binh lính triệu ra chừng lớn đến mức sắp rơi hết ra ngoài, người không phải tống tử kính. Tôi thò tay tới thắt lưng, làm bộ muốn cởi ra có cần chứng minh cho mấy người thấy không? A không cần, không cần. Binh lính triệu ra có lẽ xuất thân từ hòa thượng lập tức sợ đến mức che mặt chạy trốn khắp nơi quay đầu lại ra ngoài thành tiếp tục tìm người chiều này đúng là vạn năng tôi quay phát người sang chỗ khác chai đẹp mặt mỗi sáng sùa vẫn còn nghẹn hỏng nhìn chân chối vì động tác của tôi tôi dùng ngón tay nhỏ dài chỉ vào mũi hắn anh xin lỗi ngay cho tôi mấy người chạy tới bên cạnh người đi đầu vừa nghe tôi nói vậy lập tức quát không được vô lễ với nhị Hoàgử nhị Hoàg Tử tôi vội vàng rụt tay lại Mấy con chó trung thành chạy tới hỏi, định làm gì? Tôi cười, hiểu lầm. Đều là hiểu lầm thôi. Nhị hoàng tử mặt mỗi sáng sổ lúc này đã tỉnh hồn lại, cũng nói, là hiểu lầm thôi. Mọi người đều thở ra một hơi. Đôi mắt tôi bỗng sáng ngời, cao giọng gọi một người nào đó trong đám chó trung thành, hồ ly ca ca. Hàn vương tốn vốn định tránh khỏi tầm nhìn của tôi, nhưng bị tôi chỉ mặt điểm tên trước mặt mọi người như thế đành phải kiên trì ngẩn đầu cười thê thảm tứ muội muội Tiểu bạch hoàng tử nói, hai người quen nhau à? Hàn vương tôn đau đớn nói, thưa điện hạ, vị cô nương này là con gái văn bác hầu tạ thái phó. Tiểu bạch hoàng tử vừa nghe vậy, đôi mắt đã phát sáng, nói, ngươi là muội muội của tạ chiêu kha cô nương. Cách anh ta gọi tên chị ba của tôi giống cách chị ba của tôi gọi tên tống tử kính, dịu dàng mềm mại, đầy ẩn tình, thật là một câu còn hơn thiên ngôn vạn ngữ. Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ cười nói, thật xấu hổ. Tiểu nữ không bị kịp một phần vạn của tì tì. Cũng không phải, tiểu bạch hoàng tử đại khai muốn nói cũng đúng, đến miệng lại truyền thành trái nghĩa cô nương ngây thơ hoạt bát chân chất chưa được mài rũa, không thể tự coi nhẹ bản thân. Chân chất chưa mài rũa, nữ tử chân chất cũng biết cười thắt lưng trước mặt mọi người sao. Tôi cười khẩy, hàn vương tôn kéo tôi tới một bên, hỏi sao muội lại ở đây. Còn đầy bụi đất thế này nữa, nhị ca muội có biết không, đi thôi ta đưa muội về nhà. Tôi cười, hồ ly ca ca thật tốt với muội muội phải cảm ơn huynh thế nào đây? Không, không cần, hàn vương tôn nhìn có vẻ như thà chết còn hơn. Chẳng lẽ anh ta đã biết chuyện mình cho anh ta ăn gà nước miếng? Chúng tôi đang định đi tiểu bạch hoàng tử gọi tôi lại tứ cô nương có thể thay mặt tiểu vương truyền lời chào tới lệnh tỷ không? Tôi nịnh nọt nói, nhất định, nhất định, tam thị của tiểu nữ rất tốt. Điện hạ lại Tuấn tú lịch sự, ngài làm tỷ phu của tiểu nữ thì thật là tốt. Tiểu bạch hoàng tử vừa nghe vậy đã mừng rỡ, liên thanh nói tứ muội muội thật nhu thuận, thật thông minh, tương lai nhất định có thể gà cho một lang quân như ý, vân vân, còn kiên quyết tặng tôi một miếng ngọc bội có vẻ rất đáng giá, làm quà gặp mặt. Tôi thiên ân vản tạ rồi chào tạm biệt anh ta, nghĩ thầm, lang quân như ý. Không chừng tôi còn làm mẹ kế của anh ấy chứ. Hàn vương tôn đưa tôi quay về tạ phủ, trên đường tôi hỏi anh ta tiểu vương ra, huynh có quen chịu tiểu thư không? Hàn vương tôn nói tiên kim tiểu thư của triệu cữu ra. Không quen, muội cho rằng những tiểu thư nhà khác cũng giống như muội cả ngày suốt đầu lộ diện hay sao. Tôi nóng lòng muốn lấy được tin tức tình báo cũng không tính toán việc anh ta dám bôi cho lên thánh nhan của tôi, vậy huynh có nghe nói chứ. Hồ ly cười, tên này cũng rất có tư sắc cười lên như nắng xuân, chỉ là có cảm giác không phúc hậu. Tiểu thư triệu gia năm nay vừa 15, đứng hàng thứ 3, phong hào huệ lâm huyền chủ, phương danh phù dung. Cái gì, tôi hỏi, Phù Dung, Hàn Vương Tôn nói, là Phù Dung trong dục tiễn Phù Dung tài nhan sắc, Hàn Vương Tôn nói, thì ra muội cũng biết đọc thơ nha. Tôi thầm mắng tạ chiêu anh là đồ tiểu nhân uống rượu cao hứng là lập tức bán đứng em gái ruột. Vị Phù Dung thì, thì có lẽ là muội muội này thật sự xấu không lời nào để tả như người ta đồn đại à. Hàn Vương Tôn nói chuyện này ta cũng không biết, nhưng ta đã gặp đệ đệ của nàng ta chịu chúc tu, dáng dấp tuấn tú, nhã nhặn. Ta nghĩ triệu tam cô nương cũng không xấu như vậy. Thế nhưng một cô nương lại theo đuổi đàn ông khắp thành như vậy, cha nàng không quản nàng sao. Thế hệ này của triệu gia tứ phòng tổng cộng sinh 14 người con, chỉ có một mình nàng ta là khuê nữ toàn ra trên dưới coi nàng là bảo bối còn không kịp ấy chứ. Sao vậy, muội cũng để ý tống từ kính à. Tôi cười nhạt bỗng nháy mắt với anh ta một cái, đáng ghét để ý huynh còn may ra. Hàn vương tôn dùng mình, bị dọa không nhẹ. Anh ta không đưa tôi đến cổng chính mà rẽ thẳng tới một con hẻm. Tôi lấy anh ta ra làm trò đùa, thúc thúc hư hỏng, thúc định đưa ta đi đâu. Cơ mặt của Hàn Vương Tôn giật giật ta thật đồng cảm với nhị ca của muội Anh ta chỉ vào một bức tường rất quen mắt nói, tự mình chèo vào đi, bên trong chính là viện của muội Tôi cười, hồ ly ca ca, núi xanh nước biếc, sau này còn gặp lại. chèo qua bờ tường rồi tôi mới nghe được Hàn Vương Tôn bất lực lầm bầm một câu, tốt nhất đừng gặp lại. chương 10i Tạ ra có con gái mới trưởng thành, ra ngoài khám bệnh miễn phí cho dân chúng, lại khiến triệu tiểu thư bắt người không thành như thế, tôi sợ chuyện sẽ chuyển tới tai tạ phu nhân. Tống từ kính cũng sợ rơi vào trong bàn tay ma quỷ của triệu tiểu thư, hai chúng tôi tạm thời khôi phục lại cuộc sống học tập khô khan, đều đặn. Một buổi chiều mùa xuân rực rỡ, tôi đang khang khổ nghiên cứu y thuật, còn tống từ kính đang chơi cờ một mình. Trên cành cây ngoài phòng học có một con chim đang hót đầu cành hoa thơm đua nở. Thời tiết đã ấm hơn nhiều chúng tôi đều đổi sang mặc quần áo đơn giản hơn, trong gió mát và hương hoa tôi bỗng nhớ tới Trương tử Việt. Tôi nhớ tới vô số buổi chiều giống như thế này trước đây, anh ngồi bên tôi, dạy kèm cho tôi. Anh sẽ kiên nhẫn giải thích một công thức 5 lần, anh cũng sẽ cẩn thận sửa từng lỗi trong bài viết tiếng Anh của tôi. Thật ra, gọi anh tới dạy kèm cho tôi là sai lầm lớn nhất của mẹ tôi. Người trong lòng ở ngay bên cạnh tôi làm gì còn tâm trí nào để học tập đương nhiên toàn bộ sự chú ý của tôi đều chuyển rời từ lý trí đến giác quan. Mũi anh thật thẳng, tóc anh thật mềm, giọng nói anh thật dịu dàng trầm thấp làn da vô tình chạm vào tôi thật nhãn mịn. Tôi bỗng mở miệng hỏi tiên sinh, tiên sinh từng thích ai chưa? Tống từ kính ngẩn đầu nhìn tôi, cái gì? Tôi nhìn gương mặt tuấn tú của anh ta, lặp lại câu hỏi lần nữa tiên sinh từng thích ai chưa? Tống Từ kính thản nhiên nói, vì sao lại hỏi chuyện này? Là từng có hay chưa? Anh ta buông quân cờ, nói, là từng có đi. Tôi tò mò cô ấy thế nào? Tống Từ kính cười cười, rơi vào trong hồi ức, nàng là tiểu thư khuê các chi thư đạt lễ. Chúng ta từng cách mảnh đối vài bài thơ, nàng tài hoa hơn người, rất hiếm có trong nữ tử. Nàng vốn đã định thân, sau đó gả cho người theo ý của cha mẹ. Tôi chờ mãi, anh ta lại tiếp tục chơi cờ, tôi hỏi, hết rồi. Hết rồi. Tống Từ Kính nói, ngay cả mặt mũi cô ấy thế nào anh cũng không biết. Tống Từ Kính cười, không biết. Tôi thất vọng, vậy thì nói làm gì. Anh không biết đi tranh dành sao. Vừa nói xong tôi đã biết mình nói sai. Dù Tống Từ Kính học vấn đầy mình nhưng cũng chỉ là thường dân, nơi đẳng cấp xã hội khát khe như đông tề sao có thể để anh ta được như mong muốn. Tống Từ Kính thanh nhã cười, không nói gì nữa. Tôi buồn vực tiếp tục vùi đầu đọc y thư. Trường Thu Dương viết quyển sách này để truyền thừa năng lực cả đời cho thế hệ sau, dựa trên nguyên tắc giao lưu tinh thần, trao đổi thông tin không vô lợi, vì vậy cũng không rắc rối, tôi đọc thấy không khó hiểu lắm. Hơn nữa trường đọc kinh vô cùng thú vị, có chút giống như những trích đoạn trong tiểu thuyết võ hiệp. Cái gì mà nhân sĩ A Trương Tam và nhân sĩ B Lý Thư Đấu Võ Phi Pháp Lý Thứ Hạ vào Trương Tam một loại thần độc đặc biệt bí mật của bang phái, truyền nam bất truyền nữ đoạn trường tán vì vậy, Trương Tam bụng đau như thắt tứ chi phù thũng, trên người xuất hiện đốm đen, đau nhức đủ 7749 ngày mới bụng nát ruột thối rữa mà chết. Còn phương pháp giải độc phải thế này, thế này, rồi lại thế này. Rồi thì nhân sĩ Cê Vương Nhị cùng nhân sĩ Đê Tiểu Thúy phụng trộm yêu đương, sau đó tình cảm tan vỡ Tiểu Thúy hạ vào người Vương Nhị một loại kỳ độc độc nhất vô nhị do chính nàng sở hữu bản quyền phát minh. Triền miên vì vậy, chỉ cần vương nhị chạm vào nữ từ khác toàn thân sẽ nổi ban đỏ, phải dùng sức gãi, gãi, gãi, gãi đến mức ra chóc thịt nát mới hết ngứa. Còn phương pháp giải độc phải là thế này, thế này, rồi lại thế này. Còn có gì mà môn phái N tập trung nhân lực đi khiêu khích giáo phái F nghiêm trọng vi phạm điều lệ quản lý trị an và trừng phạt bị hộ pháp huyền nào đấy của giáo phái F hạ một loại độc kỳ quái, nghiên cứu mới nhất của bản giáo, đã được quốc gia chứng nhận và vinh danh là phát minh tiên tiến. Thiên tuyệt người chúng độc ra thịt sẽ chuyển thành màu xanh, vừa đau vừa ngứa, hư thối rất nhanh thịt nát sương tan cho đến khi toàn thân hóa thành một vũng nước xanh. Phương pháp giải độc là Lão Trương viết, không có thuốc giải, chuẩn bị quan tài đi. Tôi đang cười, Vân Hương chạy tới gọi tôi tiểu thư, phu nhân gọi người tới chỗ phu nhân. Hà, tôi làm chuyện đối lý, lập tức lo lắng không yên, nghĩ thầm không phải tạ phu nhân đã biết chuyện tôi chuồn ra ngoài rồi đấy chứ. Tạ phu nhân dáng vẻ đoan trang ngồi giữa cao đường, trên mấy chiếc ghế đầu bên cạnh là chị dâu đã mặc trang phục phụ nữ có thai đồng thời còn làm bộ làm dạng đỡ thắt lưng, cùng tạ chiêu kha lúc nào cũng tươi đẹp như hoa đào, lạnh lùng như băng, và cả tiểu thư bạch nhạn nhi ốc sen gần như có thể khiến người ta quên ngay lập tức. Trọng điểm là mấy người này đều mang theo nụ cười thân thiết nhìn tôi, khiến tôi dùng mình một cái. Tạ phu nhân mở miệng nói tiểu hoa, 18 tháng sau con sẽ tròn 15 tuổi, đã không còn là tiểu cô nương nữa rồi. Thì ra là như thế tôi thở vào nhẹ nhõm, tả chiêu kha nở một nụ cười khuynh quốc khuyên thành với tôi, chúc mừng muội muội sắp thành niên. Sao, lúc này tôi mới nhớ ra con gái thời sư hình như 15 tuổi sẽ trưởng thành. Sau đó có thể bàn chuyện cưới hỏi được rồi. Chẳng trách tả phu nhân nhìn tôi như thế, giống như nông dân nhìn cụ cải mình gieo đã đến ngày thu hoạch, hoặc người chăn nuôi nhìn con heo đã trăm béo, vui sướng như nhân dân lao động được mùa. Tạ Phu Nhân nói cập kê là đại lễ, không thể qua loa. Chúng ta quyết định bắt tay chuẩn bị ngay từ bây giờ con cũng phải may vài bộ y phục mới. Buổi chiều không cần đi học nữa, ngự y cục bộ phận chịu trách nhiệm may mặc của Hoàng gia sẽ tới đo y phục cho con. Chúng ta đây là được dính chút vinh dự Hoàng gia, khi tam thì con cập kê cũng chỉ mặc y phục của Vân Tiễn Hiên thôi. Tạ Chiêu Kha cười nói, mẹ, muội muội trước đây đáng thương như vậy, lễ cập kê lần này phải tổ chức long trọng một chút coi như bồi thường cho muội muội Tạ phu nhân vừa lòng gật đầu, nói buổi chiều con cũng đi chọn vài loại vải làm y phục đi. Chị dâu cũng sen miệng nói theo tứ mụi thật có mệnh tốt nhìn cha mẹ thương muội thế nào kìa. Tương lai nếu được gà cho phu quân tốt cũng đừng quên nhà mẹ đẻ nha. Tôi ở bên cạnh cười gượng, cứ như vậy cho đến tận ngày sinh nhật đó tôi cũng không có cơ hội ra ngoài. Quần áo mới làm xong đã được đưa tới, màu sắc rực rỡ, chất vải mềm mại, khiến tôi có phần yêu thích không muốn buông tay. Thế nhưng quay đầu nhìn tạ chiêu kha cũng mặc bộ đồ mới, đẹp đến mức có thể cưỡi mây đạp gió bay đi bất cứ lúc nào tôi lập tức bị đà kích đến mức bị phủ mấy lớp bụi. Gen di chuyển quyết định tất cả nha. Hiện giờ tạ chiêu kha rất thường xuyên tới thư viện đi dạo tặng chút trái cây hay điểm tâm mới mẻ gì đó. Lần nào cô ấy cũng ăn mặc tỉ mỉ, dáng vẻ vì tình yêu mà phát ra ánh sáng cực kỳ mỹ lệ trói mắt này khiến cho mắt tôi mở không nổi, nhưng cao nhân tống từ kính thì vẫn thờ ơ như không. Nói thật tôi có chút thương cảm với tạ chiêu kha, mặc dù khi cô ấy thấy tôi gặp Rắc Rối đã biểu hiện mình rất may mắn, thiếu sự cảm thông với tôi. Cứ như vậy, đại thọ 15 tuổi của tôi cuối cùng cũng tới. 18 tháng tư cảnh xuân tươi đẹp, ngay từ sáng sớm tôi đã bị lôi ra khỏi ổ chăn, chính tạ phu nhân giám sát người hầu rửa mặt trải đầu trang điểm cho tôi. Tôi lại bị ép mặc vào một bộ lễ phục màu hồng, sau đó ngồi xuống chờ tạ phu nhân tự tay sửa lông mày cho tôi. Bà cầm cái nhíp để sát vào lông mi tôi, sau đó nhổ mạnh. Tôi phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. Tạ chiêu anh ở bên ngoài gõ cửa, sao vậy? Tiểu hoa sao vậy? Tôi nói, tôi chết đây. Tạ phu nhân vỗ tôi một cái, nói, không có chuyện gì, con đi ra ngoài đón khách đi. Tôi khóc mẹ, đau muốn chết, đừng sửa nữa. Tự nhiên là đẹp nhất. Tạ phu nhân xị mặt, đừng quấy rối Sau đó bà gọi mấy bà thím bên cạnh đè tôi xuống, tạ chiêu kha tự mình đỡ lấy đầu tôi. Tôi thật sự giống con cá nằm trên thớt chờ người đánh vảy ngừa cổ kêu giống, gào khóc om sòm, đau đến chảy nước mắt. Thật sự không hiểu mấy cô nàng cùng phòng ngày trước đã dùng bao nhiêu nghị lực mới có thể chịu đựng mà cứ 5-3 ngày lại sửa lông mày một lần. Tạ phu nhân dù sao cũng là gừng già gừng cay, mặc kệ tôi gào khóc thảm thiết tay không hề do dự chút nào. Thật vất vả mới sửa lông mày xong, tôi giống như chết một lần, lưng đầy mồ hôi. Giờ đến lượt tạ chiêu kha tự mình bôi xanh bôi đỏ, đeo đồ trang sức cho tôi Cuối cùng là một đống người ba chân bốn càng chỉnh sửa lại quần áo cho tôi, lúc này mới miễn cưỡng xong một giai đoạn. Tôi còn chưa kịp soi gương một cái đã bị mọi người kéo ra ngoài. Cách mạnh nhìn ra ngoài, trong đại sảnh đầy người, phần lớn là những thân thích mà tôi không nhận ra. Tạ Thái Phó mặc một bộ chiều phục màu đỏ đen, ngồi ở vị trí cao đường, tạ Phu Nhân cũng thay một bộ chiều phục mệnh phụ màu đỏ tím, đoan trang ngồi bên cạnh ông ấy. Một phu nhân đội mũ phượng mặc áo tím ngồi ở vị trí dễ thấy nhất dáng vẻ thức tha chính là tam cô bà bà bác cô của bố của tôi, Thọ Vương Phi, người chủ trì nghi thức lần này. Tạ Thái Phó đứng dậy đọc diễn văn, nói một chàng những lời hoa mỹ, sau đó nghi thức bắt đầu. Tôi được tạ Chiêu Kha đỡ vào đại sành, bắt đầu một hành trình hành lễ quỳ gối cười bọc kiều tóc trải đầu. Tạ Chiêu Kha chải xong đầu cho tôi, để lực sang một bên. Tôi còn tưởng đã xong, sung sướng ngầm đầu lên. Tả chiêu anh dùng một tay lại đè đầu tôi xuống. Lúc này, thọ vương phi đứng lên, đi tới một bên rửa tay, sau đó lại nói mấy lời khách sáo với cha mẹ tôi. Tôi nghĩ bà ấy sẽ vấn cho tôi một kiểu tóc trưởng thành là xong, ai ngờ ba vị bô lão này lại ngồi xuống. Tả chiêu kha chỉ huy tôi quay về một hướng, có người dâng khăn và châm tóc lên. Thọ vương phi đứng lên, cao giọng ngâm lời chúc ngày lành tháng tốt, ra khí hưng thịnh. Vứt bỏ ấu chí xuôi theo thành đức, thọ khảo duy kỳ, giới ngươi cảnh phúc. Tôi nghe mà một câu cũng không hiểu. Đang hoang mang, thọ vương phi đã quỳ xuống bên cạnh tôi, bắt đầu chảy đầu cho tôi. Bác gái đã nhiều tuổi có lẽ còn bị đục thủy tinh thì, đôi mắt không được tốt chảy chút cả nửa ngày kéo đến mức da đầu tôi phát đau cuối cùng cũng vấn tóc xong. Sau đó là thêm châm cạch cắm thẳng vào da đầu tôi, tôi lập tức đau đến mức chảy nước mắt. Cũng may cái châm này bằng ngọc chứ không phải bằng sắt, nếu không nhất định tôi sẽ bỏ mạng ở đây. Tả chiêu kha nâng tôi dậy kín đáo đưa tôi một cái khăn. Tôi cảm kích nhận lấy lau mồ hôi đầy mặt, nghi thức lại hoàn thành một giai đoạn nữa, tôi trở về phòng thay quần áo bình thường. Bởi vì từ sáng sớm tới giờ chưa được ăn gì, tôi đói đến mức bụng giả cuồn cao, nhìn thấy đồ ăn trên bàn, vươn tay định lấy. Tả chiêu kha giữ tôi lại, chờ một chút tiếp theo là tam bái nữa. Tôi khóc hết trong lòng, tôi căm thù xã hội phong kiến. Cứ như vậy, đến khi tôi làm xong tất cả lễ tiết thì đã là buổi chiều. Trở về phòng, tôi ngã lên giường, gần như bất tỉnh nhân sự. Tôi cảm thấy những lễ nghi cổ đại dài dòng, phức tạp, bày vẽ này thuần túy là tự ngược đãi bản thân, suýt chút nữa tôi đã mọc đầy rôm vì bộ quần áo dày đến mấy lớp này rồi. Vân Hương lại thật vui vẻ tứ tiểu thư, nô thì nghe những nhà hoàn khác nói, trong số những cô nương của tạ ra chỉ có lễ cập kê của tiểu thư là long trọng nhất, ngay cả tam tiểu thư cũng không bằng. Tôi ủi ủi nói, đó là đương nhiên, bọn họ muốn cho người ta biết con gái thứ tư nhà họ tạ đã không còn điên nữa. Như vậy tôi mới có tư cách tham gia tuyển phi. Mẹ nó, không thể khua chiên gõ trống giữa đường rồi thông báo được sao. Vân Hương bưng tới một bát mì thơm ngào ngạt tôi ăn như hổ đói, quét sạch sành xanh ăn xong lại ngủ. Bây giờ đã trưởng thành, không tiện tới chỗ tống từ kính đọc sách ngày tháng sau này của tôi ngược lại lại thoải mái hơn một chút. Thường ngày nên cố gắng nghiên cứu y thuật thôi, chương thảo dược tôi còn rất nhiều điều chưa hiểu. Gần nhất là phải cố gắng thử xem chiết xuất nước hoa quà và bơ thế nào. Tôi bỗng mở mắt ra, trong tầm mắt tối ôm chỉ có chút ánh nến yếu ớt hát tới từ gian ngoài trời đã tối. Bất giá tôi đã ngủ rất lâu, trong lòng tôi có một cảm giác rối loạn kỳ lạ giống như có thứ gì đó không ngừng gãi khiến tôi đứng ngồi không yên. Vân Hương ngủ ở gian ngoài, cô ấy cũng đã mệt mỏi cả một ngày, giờ không thể động đẩy nổi nữa. Tôi nhẹ tay nhẹ chân đi qua, mở cửa. Bên ngoài, ve sầu đầu mùa giả rít kêu trên cao, ánh trăng đầy đất, gió đêm êm dịu, không đành lòng khiến những người tình trong mộng giật mình thức giấc. Góc thường có một cây hoa quỳnh nở rộ, đóa hoa căng tròn đang chập chờn vươn mình về phía ánh trăng, giống như một đôi tay ngọc đang cầm một mảnh trăng. Tôi cũng xòe hai bàn tay, nhìn ánh sáng tràn đầy, như chứa đựng tuyết xương, không khỏi nỉ non, bất kham doanh thù tặng hoàn tầm mộng giai kỳ. Bản dịch, ánh trăng, sao bốc tặng người, đành vào giấc ngủ hẹn nơi mộng lành. Mụi muốn tặng ai ánh trăng, tôi ngẩn đầu trong góc thường có một bóng người quen thuộc. Tóc tán loạn quần áo chật vật nhưng anh ta không mẩy may che giấu ánh mắt lạnh lùng rực sáng. Góc thường rất tối, không nhìn rõ vẻ mặt anh ta, nhưng tôi có thể nghe thấy hơi thở nặng nhọc của anh ta rất rõ ràng. Giữa ánh trăng và hương hoa tôi nhạy cảm ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí. Nhị ca, cái bóng cao lớn kia mềm ra rồi ngã xuống, tôi hốt hoảng đón lấy anh ta nặng nề ngả lên vai tôi. Một mùi máu tanh nồng nạc hỗn hợp với một mùi hương ngọt ngọt quái dị bay vào mũi tôi. Vân hương, vân hương, tôi kêu to, vân hương quần tán loạn lạo tới, sợ hãi nói, đây đây đây là nhị thiếu da. mau giúp tôi một tay, dìu nhị ca vào phòng. Tôi ra lệnh, sau đó đun nước nóng, mang bộ kéo và dao nhỏ kia của tôi lại đây. Nhớ kỹ, không được để người khác biết. Chúng tôi đặt tả chiêu anh lên giường. Dưới ánh nến, gương mặt tuấn tú lãng tử của anh ta không còn một chút máu, môi thâm đen, cơ thể nóng hầm hập hơi thở yếu ớt. Một cảm giác mãnh liệt bùng lên trong tôi, tôi cầm chặt tay anh ta. Nhị ca có muội ở đây, ca sẽ không có chuyện gì. Chuyện audio được đọc ở cổ, đọc chương 11, Yên Hoa Tam Nguyệt, trên người Tạ chiêu anh chỉ có một vết thương, sườn bên trái, dài ba tấc do đao kiếm tạo thành, miệng vết thương gọn gàng, liền mạch lưu loát. Anh ta vẫn còn may mắn, thanh kiếm kia chỉ cần chém sâu thêm hai phân nữa sẽ cắt đứt động mạch chính. Sau đó sẽ đến lượt anh ta xuyên không? Toàn thân anh ta đầy máu, nhìn thấy mà phát hoảng. Tôi tay chân luống cuống cầm máu cho anh ta. Máu nhất thời không ngừng ngay được từ khe hở trải ra trái tim tôi xếp chặt hoảng sợ nảy lên điên cuồng cuốn theo cả sự bình tĩnh của tôi. Khi đó, tạ chiêu anh còn chút ý thức bỗng vươn tay sờ mặt tôi, nói không có việc gì. Đừng khóc, đừng khóc. Tôi mắng, nằm yên cho tôi. Ai khóc, nói xong tôi quay đầu đi lau nước mắt. Đến khi tôi xử lý vết thương xong tạ chiều anh đã hôn mê. Anh ta hỏi tôi muốn tặng ai ánh trăng, lúc này tôi chỉ mong ai đó có thể tặng tôi ít thuốc kháng sinh. Kỳ quái là quanh miệng vết thương của anh ta nhiễm ánh sáng màu cam, nhìn giống như bột huỳnh quang. Tôi thả cái khăn dính máu vào trong lửa, ngọn lửa lùi đi một chút rồi tách tách kêu lên giống như châm pháo hoa. Tôi còn nhớ hiện tượng này. Rồi lập tức tìm quyền thu dương lục bút lật tới chương độc kinh, dị nhân Nam lĩnh có độc tên gọi yên hoa tam nguyệt dùng đan cức linh lan, điên ra cầu vẫn phối với sương đêm, máu giận độc tính chậm thời gian phát độc sau nửa năm đến 3 năm tùy trường hợp, khi độc phát sắc mặt dạng dỡ, lập tức nôn ra máu, sốt nhẹ toàn thân đau đớn, tứ chi không còn sức lực dễ quên. Độc phát trong vòng 3 tháng, dầu hết đèn mà tắt. Có thể kiềm chế thời gian phát độc, phương pháp là phương pháp giải độc xem thiên văn tâm ký Tôi tức giận đến mức chửi cha chửi mẹ cái thứ khỉ gió này không biết phương pháp giải độc. Một nội dung chia làm hai nửa, đúng là quảng cáo ngay trong lúc đang truyền hình trực tiếp. Cũng may độc này không phải dính vào là chết mạng của tạ chiêu anh tạm thời không ném đi được. Nhưng mạch của anh ta đập nhanh đến mức dọa người, lão Trương nói đây là tình trạng của người mới trúng độc châm cứu để hóa giải. Tuy kỹ thuật châm cứu của tôi nát bét nhưng nếu tiếp tục như vậy, tôi sợ anh ta lại xuất huyết não hay xuất huyết chỗ nào đấy bên trong, đến lúc đó thì chỉ mong vào trời đất xoay chuyển. Vì vậy tôi đành cắn răng lên chiến trường. Trên người tạ triệu anh có không ít những vết thương cũ, có vết là do đao kiếm, có vết giống như chúng tên. Hơn nữa nhìn như đã lâu, rất nhiều vết chỉ còn là một đường thẳng màu trắng. Duy nhất ở trên xương bả vai là có một vết kiếm rất dài, tuy khép miệng đã lâu nhưng da thịt vẫn còn nhăn nhúng, nhìn vô cùng đáng sợ. Tôi bị chấn động mạnh, nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, vội vàng châm cứu cho anh ta theo phương pháp viết trên sách. Những huyệt vị này rất kỳ quặc, còn nhiều huyệt tôi chưa từng nghe nói đến, lòng bàn tay đầy mồ hôi, ngón tay cầm châm liên tục run lên, rất sợ châm sai sẽ trực tiếp tiện anh ta lên đường đi Tây Thiên. Vân Hương lo lắng gọi tôi một tiếng tiểu thư, không sao chứ. Tôi hít sâu một hơi, bình tĩnh, bình tĩnh, cũng không phải chưa từng luyện tập, chầm cứu xong, thật sự là mồ hôi ướt áo tôi lại xem mạch dường như đã ổn định hơn nhiều. Tôi thở vào một hơi, thầm nghĩ tên chết thiệt này, thượng đế phù hộ anh rồi đấy. Tạ chiều anh mất máu quá nhiều, điều kiện có hạn nên tôi không có cách nào truyền dịch cho anh ta, chỉ có thể pha một ít nước đường, đút cho anh ta uống cả buổi, sau đó cho anh ta uống nước thuốc thập toàn đại bổ thiên kim vạn thánh có tác dụng bổ máu định khí. Anh ta còn nuốt được chứng tỏ vấn đề không quá nghiêm trọng. Tôi vẫn chưa thể ngủ canh giữ ở bên cạnh anh ta. Tôi có chút kinh nghiệm lâm sàng nhưng lại chưa bao giờ gặp loại độc này, sợ rằng sẽ có biến cố, lại sợ vết thương của anh ta nhiễm trùng dẫn đến nóng sốt. Hình như Tạ chiêu anh đang nói mơ, tôi ghé sát tai vào, nghe được anh ta thì thầm hoa. Tôi tức giận, nếu không muốn phỉ hoa tỉ lo lắng, sau này anh ngoan ngoãn một chút đi. Tạ chiêu anh lại lầm bẩm tôi lại nghe, vịt bát bào. Tôi đổ mồ hôi lạnh, quả thật tới nửa đêm tạ chiêu anh bắt đầu nóng sốt. Tôi dùng khăn ướt đắp lên trán cho anh ta, nhưng vẫn không có chút tác dụng. Anh ta nóng đến mức mặt đỏ bừng, liên tục nói mơ, vết thương đã băng bó lại bắt đầu chảy máu tứ chi hơi co giật. Hệ miễn dịch và độc tố đang có một cuộc chiến đấu mãnh liệt giữa sạc ngoại xâm và quân bảo vệ trong cơ thể. Tôi túm lấy vân hương hỏi, trong nhà có rượu trắng không? Màu lấy tới đây, vừa dứt lời tiếng đập cửa vang lên. Tôi hoảng sợ hỏi ai vậy? Là ta, giọng nói của tống từ kính vang lên. Tôi không kịp nghĩ vì sao anh ta lại tới đây, nhảy dựng lên bước tới mở cửa. Ánh trăng bên ngoài chiếu vào bộ quần áo đầy vết máu của tôi, vẻ mặt tống từ kính có chút hoảng sợ. Giọng nói của tôi mang theo tiếng khóc tiên sinh, nhị ca của tôi. Tống từ kính vội vàng đi tới trước hường, vươn tay xem mạch vẻ mặt nghiêm trọng có chút hoảng hốt. Tôi nói tôi đi lấy rượu trắng. Tống Từ kính giữ tôi lại, ta đi cô ở lại chăm sóc hắn." Tôi hoảng loạn gật đầu. Tống Từ kính nhìn tôi chằm chằm, bỗng nâng mặt tôi lên, nói từng câu từng chữ rất rõ ràng, "Đừng sợ, không có việc gì, bình tĩnh một chút." Tôi mờ mịt gật đầu. Anh ta buông tôi ra, bóng dáng thoáng cái đã biến mất trong bóng đêm. Vài phút sau Tống Từ kinh mang hai cái bình lớn đến. Mỗi bình ít nhất phải 3-40 cân, anh ta lại cầm nhẹ nhàng như sách hai con cát thân hình nhanh nhẹn, động tác mạnh mẽ, chớp mắt một cái đã vào phòng. Tôi sừng sốt vội vàng cầm cốc tới để pha loãng rượu. Vân Hương chỉ là một cô bé, bị tôi sai đứng bên cạnh giúp đỡ. Tôi và Tống Từ Kính không ngừng lau người cho tạ chiêu anh. Tống Từ Kính vừa lau vừa hỏi tôi, biết ai làm không? Không biết, tôi nói, khi nhị ca về đã thế này, chưa nói gì đã gục xuống. còn chúng độc cái gì Tống tử kính vô cùng hoảng sợ tôi chỉ vào vết thương của tạ chiêu anh, là yên hoa tam nguyệt. Trong thu dương lục bút không ghi cách giải tôi chỉ có thể làm chậm thời gian phát độc, vẻ mặt tống từ kính đầy mây đen, được lắm yên hoa tam nguyệt. Tôi muốn hỏi có phải người nhà họ tần làm không, rồi cảm thấy đây không phải thời gian để thảo luận chuyện này, liền chăm chú lao người cho tạ chiêu anh, đồng thời đắp kín chăn cho anh ta. Hoảng hốt sợ hãi một lúc lâu, nhiệt độ cơ thể của tạ chiêu anh bắt đầu giảm xuống, tôi nhẹ nhõm lại, nghĩ thầm không cần châm anh ta thành con nhím nữa. Theo phương pháp hạ nhiệt vật lý, khi sốt tới 40 độ, phải ép nước muối vào từ cửa sau bạn nhỏ tại nhị còn may mắn, tôi không cần dùng phương pháp cuối cùng để tham quan học tập ngọc thể của bạn. Sau đó, tôi ngủ từ lúc nào không biết. Khi tỉnh lại, trời đã sáng choang tôi mặc quần áo dính máu ngủ trên giường, vân hương ngồi bên cạnh ngủ gà ngủ gật. Tôi gọi cô ấy tỉnh lại, hỏi, người đâu rồi? Vân Hương rụi mắt nói, trời còn chưa sáng tống tiên sinh đã mang nhị thiếu ra đi rồi, nói ở lại chỗ tiểu thư không tiện nên đưa nhị thiếu ra về thư viện. Còn nói khi nào tiểu thư tỉnh dậy có thể qua xem. Tôi tắm rửa một lượt dặn Vân Hương cầm quần áo dính máu đem đốt sau đó đi tham tạ chiêu anh. Tống từ kính ở trong một tiểu viện phía sau thư viện, vô cùng giản dị, hoàn toàn phù hợp với hình tượng văn nhân nghèo khó, phong nhã. Tuy hiện giờ tôi đang có chút hoài nghi đối với biểu hiện văn nhân bình thường của anh ta. Tống từ kính có một gã sai vặt chăm sóc cuộc sống hàng ngày của anh ta tên là Tống Tam, nhìn thấy tôi cậu ta làm một thư thế mời tiên sinh đi vắng, nói nếu thứ tiểu thư tới thì trực tiếp mời vào trong. Tôi hỏi, nhị thiếu ra thế nào rồi? Đã tỉnh ăn một chút rồi lại ngủ. Tiên sinh nói, thứ tiểu thư đừng lo lắng, người trong tạ phù còn chưa biết chuyện. Tôi đi vào phòng. Ánh mặt trời ngày xuân nghiêng nghiêng chiếu vào phòng, tạ chiêu anh tiêu tùy mệt mỏi ngồi giữa lưng trên giường, gương mặt tuấn Mỹ tái nhợt khiến người ta đau lòng, nhưng đôi mắt anh ta vẫn rực sáng như trước, khóe miệng còn có một nụ cười yếu ớt, dịu dàng nói với tôi, muội tới rồi. Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, ánh mắt dao động, một loạt cảnh tượng hôm qua hiện ra trước mắt. Một cảm xúc mãnh liệt cuộn trào trong lòng tôi, tôi hít sâu một hơi, phụt ha ha ha ha ha nhị ca mặc đồ lót màu đỏ. Tạ chiều anh mặt đen xì xì, nghiến răng nghiến lợi, năm nay là năm tuổi của lão tử. Tôi cười càng to hơn, kết hợp với tình hình thực tế, tối hôm qua quần lót đỏ nha quần lót đỏ. Phong cách nhuống máu, tạ chiêu anh nổi giận, muội có tôi đi không? Tôi hát hò, nếu đã là như vậy, xin không cần đau thương sau đó, tôi bị một cái gối đập vào đầu. Tống tam đưa trà và điểm tâm tới, lúc này hai chúng tôi mới ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc. Tôi hỏi, nhị ca có biết chuyện yên hoa tam nguyệt không? Tạ triều anh gật đầu, cười khổ, là ta quá khinh địch. Tôi nói, dù sao một thời gian nữa cũng chưa chết được, vẫn còn nhiều thời gian để nghĩ cách. Nhưng ca có biết thiên văn tâm ký ở đâu không? Tạ triều anh lắc đầu, đại khái là ở trong tay đệ tử của ông ấy. Ông ấy có ba đệ tử đều hành tung bất định. Tôi biểu môi, thiên văn tâm ký, hy vọng trước khi lão chương trình diện trước mặt Diêm Vương có thể đủ thời gian để miêu tả lại phương pháp giải yên hoa tam nguyệt. Tôi nói kẻ nào lại thâm độc như thế, hạ loại độc này, khiến ca nhìn có vẻ miệt mài quá độ tinh tẫn nhân vong. Nét mặt tạ triều anh giật giật cảm ơn sự miêu tả rất hình tượng của muội Tôi vỗ vỗ bột phấn trên tay, nói chung, mấy ngày này nhị ca đều phải nằm trên giường, muội đã kê một thang thuốc bổ máu, sau này sẽ bảo tiểu tam sắc cho ca uống. Nói mới nhớ, mấy ngày nhị ca không xuất hiện ở nhà cha mẹ không quản à. Tạ chiêu anh nói chuyện của cha mẹ, muội cũng không phải không biết. Cha bận rộn viết sách, mẹ bận rộn gà muội ra ngoài. Anh ta nói mới nhắc tôi nhớ ra, tôi nói, "Muội không muốn tiến cung, Nhị ca, giúp muội đi." Tạ Chiêu Anh vươn tay nhéo nhéo mặt tôi, "Ta biết. Ta cũng không đành lòng để muội đi vào chỗ ăn thịt người ấy. Muội là muội muội nhỏ bé của ta mà." Tôi cũng vô cùng thân thiết nắm tay anh ta lắc lắc. Tạ Chiêu Anh hứa hẹn ta sẽ không để muội sống cuộc sống mà muội không muốn. Trong lòng tôi cảm thấy ấm áp bỗng nghe thấy giọng nói của tạ chiêu kha vang lên ở bên ngoài. Tam Nhi tiên sinh nhà người đâu? Tống tam nói tiên sinh đi vắng. Tam tiểu thư có chuyện gì cứ việc căn dặn chờ tiên sinh trở về tiểu nhân nhất định sẽ truyền lời. Tạ chiêu kha có chút bực bội, sao lại ra ngoài nữa? Nhà hoàn bảo bình của cô ấy thông minh tiếp lời, đúng vậy nha tới 10 lần thì có 8 lần không ở đây. Ta thấy người khác tìm tống tiên sinh cũng không có lần nào không gặp. Hay đang trốn tránh tiểu thư nhà chúng ta, tôi và Tạ Chiêu Anh ở trong phòng ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lại nghe giọng nói tràn ngập oán giận của Tạ Chiêu Kha, nếu huynh ấy cảm thấy ta phiền chán, chỉ cần nói rõ một tiếng tự ta sẽ không trở lại. Tôi vàn cột tống từ kính không thấy phiền mới là lạ. Kết quả tôi nghe thấy Tạ Chiêu Kha nói, hôm nay ta ở đây chờ huynh ấy, đợi đến khi huynh ấy về mới thôi. Xem ra cô ấy rất quyết tâm, Tạ Chiêu Anh vươn tới nhỏ giọng hỏi, làm sao bây giờ? Tôi nói, nơi này có cửa sau không? Có tường vây, phía bên kia là nhà Vương Chi Phủ. Vương Đại Nhân không có thú vui gì, chỉ thích nuôi chó, chó săn. Tôi rụt cổ chúng ta ở lại đây đi. Tạ Chiêu Anh lại nói, nhưng ta muốn đi ngoài. Tôi nổi giận nhịn lại cho muội. Tiếng gì vậy? Lũ tai bảo bình còn thính hơn cả chó nhà Vương Chi Phủ. Tôi và Tạ Chiêu Anh bốn mắt nhìn nhau, tôi quay về phía anh ta làm khẩu hình ca mau trốn đi. Trốn ở đâu? Anh ta cũng ra hiệu. Phòng của Tống Từ Kính có thể dùng bốn bức tường để hình dung, người này thật sự sinh hoạt trong xã hội phong kiến, nhưng cũng có chút giống đang ở trong cuộc sống văn phòng thời hiện đại. Bên ngoài, Tạ Chiêu Kha đang nói, trong phòng có người à? Tống Tam vội nói, không có ai. Tống Tiên Sinh thật sự đã ra ngoài. Không đúng ta rõ ràng nghe thấy trong phòng có tiếng động. Sao có thể, Tam Tiểu Thư nghe nhầm rồi. Tôi hoảng đến độ xoay quanh, rồi bỗng chỉ một ngón tay xuống gầm giường, mau chui xuống. Gầm giường, tạ chiêu anh khó mà tin được, dường như tôi nghe thấy tiếng bức chân của tạ chiêu kha đến gần, không chờ được nữa tôi túm lấy tạ chiêu anh nhét anh ta xuống gầm giường. Cử kêu kẹt một tiếng, tôi vừa mới dùng một cước hoàn toàn đạp anh ta lăn vào. Tiểu hoa, tạ chiêu kha nghẹn hỏng nhìn tôi chằm chằm, tôi nở nụ cười thân mật với tạ chiêu kha tam tỷ thật khéo nha. Tạ chiêu kha lại không thân thiện, cô ấy hoài nghi nhìn tôi, sao muội lại ở đây? Mụi đôi mắt tôi liếc đến đĩa điểm tâm trên bàn, cái khó ló cái khôn nói, muội tới đưa điểm tâm cho Tống Tiên Sinh. 3 giây sau tôi lập tức hối hận cách nói này. Bởi vì tôi nhìn thấy trong đôi mắt bà chị gái thân mến của tôi một tia sáng lạnh đến tận xương chỉ bắn ra khi phụ nữ nhìn tình địch của mình. Mụi tới đưa điểm tâm cho huynh ấy. Có lẽ tôi bị ánh mắt của cô ấy dọa còn không biết sống chết mà nói thêm một câu, không phải bình thường thì cũng thường tặng điểm tâm hay sao? Bảo Bình và Tống Tam nhìn tôi, rồi lại nhìn Tạ Chiêu Kha, rất thức thời mà lui ra gian ngoài. Tạ Chiêu Kha cứng nhắc cười một cái, thì ra là thế. Cuối cùng, tôi nghĩ đến một câu mà quần chúng nhân dân thường dùng, không phải như thỉ nghĩ đâu. Tạ Chiêu Kha nhìn tôi chằm chằm, cười khuynh quốc khuynh thành, nói ta biết. Mụi muội chỉ tới cảm ơn sự dạy bảo nhiều ngày nay của Tống Tiên Sinh thôi. Tôi biết thời biết thế, vội vàng gật đầu, đúng vậy, đúng vậy. Chính là như thế. Tạ Chiêu Kha chỉ cười mà không nói, rất quý quái, tôi nhất thời giật mình, bừng tỉnh đại ngộ thế giờ, muội đi đây. Không quấy giày nữa, Tạ Chiêu Kha cười hài lòng, tôi trốn ra ngoài, rút khăn ra lau mồ hôi. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, tôi chưa từng coi Tạ Chiêu Kha là bình hoa. Thật ra loại con gái quý tộc tiếp thu nền giáo dục truyền thống mà lớn lên này đều có mánh khóe chính trị, lại dũng mãnh khéo đưa đẩy. Những thứ trước đây cô ta học đều để thích ứng cuộc sống công đình, mà làm vợ hoàng đế lại là một công việc có chỉ số nguy hiểm cực cao. Người sắp làm công việc này như cô ấy tuyệt đối sẽ không giống tôi, loại người cầm tề sử ngủ gà ngủ gật, hoặc cầm nữ kinh đuổi muối. Tranh đấu giữa phụ nữ với phụ nữ là chủ đề nghiên cứu cả đời của cô ấy, bằng trí thông minh và sự chăm chỉ cô ấy hiển nhiên là một nghiên cứu sinh ưu tú và một người rất thực tế. Hơn nữa, trong gia đình này, chúng tôi tuy là chị em nhưng thật ra địa vị của cô ấy cao hơn tôi rất nhiều, đây cũng là lý do khiến tôi vẫn không quá thân cận với cô ấy. Có một chị gái được ông trời yêu ái như thế, nếu xung đột với tôi, ai sẽ là người bị hại nhất đây? Tôi tiếp tục lau mồ hôi, thuận tiện cầu nguyện cho đồng chí Tạ Chiêu Anh sớm ngày được giải cứu ra từ dưới gầm giường. quan âm Bồ Tát lại Chúa giê xin hãy đưa con về nhà đi. chương 12, tiệc ngày xuân 1. Quả thực mấy ngày tạ chiêu anh không về nhà cũng không khiến hai vợ chồng ông bà tạ lấy gì làm lạ. Thế nhưng không có nghĩa người khác cũng sẽ dễ dàng để anh ta thoải mái. Tôi nghe Vân Hương nói, trong thành giới nghiêm, nói là Đại Lý tự đang bắt người khắp nơi. Đại Lý tự tương đương với tòa án tối cao ở hiện đại chịu trách nhiệm thẩm tra xử lý. Chỉ cần có thương tích trên người, bất kể là nam hay nữ tất cả đều bị bắt lại cha khảo. Nghe nói đã đánh chết rất nhiều người, đều bị kéo ra bãi tha mang ngoài thành. Một phòng thảo dược tôi đang điều chỉnh cân tiểu ly, trên bếp lò bên cạnh có một ấm thuốc đang sôi. Tôi mờ mịt ngẩn đầu lên, ngay cả đại lý thực cũng về phe triệu ra rồi. À, còn nữa, Hoàng hậu nương nương mời chúng ta tiến công dùng trà. Tiến công dùng trà, trà gì, trà Quảng Đông hay tiệc trà kiểu anh? Vân Hương phụng phịu tiểu thư, người loay hoay với đống dược này 4 canh giờ, bắt đầu nói năng lung tung rồi. Tôi vươn vai thật mà, vô duyên vô cơ tiến công dùng trà làm gì? Trước đây Hoàng hậu nương nương cũng thường mời nữ quyến của các đại thần vào công dùng trà, xem kịch. Lần này mời rất nhiều nhà, nói là muốn mấy người trẻ tuổi tụ tập gặp nhau. Tôi gãi gãi đầu, người trẻ tuổi, bao gồm cả nhị ca tôi. Vân Hương gật đầu, biết tả chiêu anh bị thương, ngoại trừ mấy người chúng tôi còn có kẻ đã đục trên lưng anh ta một lỗ nữa. Hoàng hậu muốn lừa tất cả những người đáng nghi vào công kiểm tra thân thể sao. Hoặc là bác gái hoàng hậu đến tuổi trung niên buồn chán, dự định tổ chức một đại hội xem mặt lớn nhất trong lịch sử đông tề. Tôi mang theo thuốc đã phối xong đi tìm tống tử kính. Tống tiên sinh hoặc là tống đại hiệp đang dạy học cho bọn nhỏ. Tiếng trẻ con non nớt đồng thanh ngâm nga. Mình mình cắt đề y thủy nhi cư, phinh đỉnh giai nhân quân tử kỳ kỳ. Dịch thô chim Bổ nông kêu vang, định cư ven dòng nước giai nhân thức tha quân tử ngóng đợi Bình cũ rượu mới. Điều nhi khinh khinh sướng, là tại Hà Châu Thượng, thủy gia thiếu cô nương, thanh niên hảo đối tượng. Bọn nhỏ lại đọc nịnh hot mê hoặc chính là nữ tử. Tôi mắng, đà đảo giáo dục phong kiến phí phạm tiền của. Tống Tam nhìn thấy tôi, vẻ mặt căng thẳng, giống như đang hoạt động bè đảng bí mật tứ tiểu thư tới rồi à. Tôi cũng trột dạ hỏi, Tam tiểu thư không ở đây chứ? Buổi sáng đã tới một lần, nhưng gần đây Tam tiểu thư tới rất nhiều, hôm qua đã tới 3 lần. Cẩn thận một chút. Đối mặt với chính sách càn quét là phải ổn, trầm kín. Yên tâm tiên sinh đã có biện pháp, tôi kín đáo đưa thuốc cho cậu ta, bốn bát nước sắp thành một bát. Uống khi còn nóng, tống tam liếc mắt coi thường, chuyện này còn cần tiểu thư nói sao. Cậu ta đi sắc thuốc tôi đi thăm tạ chiêu anh. Nhị công tử nhà họ tạ nằm nghiêng trên giường, đang xé một miếng bỏ khô ngũ vị hương, trên chiếc bàn trà bên cạnh giường bầy đầy những hạt xưa đậu phục mứt kẹo mạch nha và một đống lớn điểm tâm mới lạ tinh xào. Đây hiển nhiên là những thứ tả chiêu kha đưa tới tặng cho tống từ kính, nhưng toàn bộ đã vào bụng tả chiêu anh. Tôi đặt mông ngồi xuống cạnh giường, túm lấy tay tả chiêu anh bắt mạch. Rất ổn định, sau đó lại vén mí mắt anh ta lên, nắm cằm vặn mở ra nhìn miệng anh ta một chút thỏa mãn gật đầu tuổi vừa đúng. Tạ chiêu anh khinh bỉ nói, nói gì đấy? Tôi nói, nhị ca biết hoàng hậu muốn mời chúng ta vào cung tham dự hồng môn yến chứ? Tạ chiều anh nói tuy không biết hồng môn yến là cái gì, nhưng tư nhiên nghiêu và bát chân phù dung ngư ở trong cung mùi vị cũng không thể. Tôi cười nhạt nói đến ẩm thực ca có biết có một loại phương pháp bức hại là giết chết kẻ địch rồi ra công nấu nướng thành đồ ăn không? Tạ chiều anh rứt ra một nửa miếng thịt bò, hay muội kể lại chuyện con tàu lớn trở đầy du khách lần đầu ra khơi đã đụng phải tàng băng đi. Tôi vỗ anh ta một cái, nghiêm túc chút đi. Ca có biết tình hình hiện giờ là thế nào không? Tạ chiêu anh cười hì hì, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Ca thật sự định vào cung à. Có thể không đi sao? Tôi đứng lên đi ra ngoài. Tạ chiêu anh kéo tôi lại, muội đi đâu vậy? Bỏ trốn trước khi tạ ra bị sét nhà. Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, đây cũng chẳng phải vấn đề gì lớn. Tạ chiêu anh kéo tôi quay lại, bọn họ làm gì có chứng cứ? Tôi chỉ vào thắt lưng bị thương của anh ta, bọn họ muốn chứng cứ còn không dễ chắc lột sạch rồi liếc một cái là biết không phải sao? Tạ Chiêu anh gõ đầu tôi, chỗ này của muội chưa cái gì vậy? Bọn họ muốn giải quyết mọi chuyện trong bí mật, nếu không cần gì phải giả vờ tốt bụng mời chúng ta tiến cung. Tôi nghiêng đầu liếc anh ta, hôm đó ca đi gặp người mà ca vẫn muốn gặp phải không? Ý muội không phải là phỉ hoa tỉ, đây là lần đầu tiên tôi hỏi đến việc riêng của Tạ Chiêu anh. Ngược lại anh ta cũng không để ý thản nhiên nói, đúng. Gặp được chưa? Vẫn chưa, nhị ca thật vô dụng. Tôi đi ra ngoài. Tả triều anh ở phía sau gọi tôi, muội đi đâu vậy? Tôi nói, đi chuẩn bị đường chạy trốn. Thật ra tôi biết có thể sống yên trong đấu đá chính trị còn khó khăn hơn cả xuyên không? Hoặc là tôi có thể xuất ra. Tôi tuyệt vọng nghĩ, chín kiếp làm nico, suy cho cùng con số này cũng thật may mắn. Có lẽ thiếp này tôi viên tịch rồi có thể trực tiếp thăng thành tiên cũng nên. Tư tưởng về chủ nghĩa xét lại của tôi thật ra khá nghiêm trọng. Tư tiểu thư, tống tư kính gọi tôi lại. Tôi đứng lại tiên sinh tan lớp rồi à. Anh ta đi tới, hỏi tôi tiểu thư đã biết chuyện ngày mai phải vào cung chưa? Tôi cao mày xị mặt hôm nay tới là để thương lượng chuyện này với nhị ca. Nhưng nhị ca lại chẳng để ý. Vết thương của hắn không nặng, chỉ là độc đó. Tôi hỏi tiên sinh đã nghe được tin tức của đệ tử Trương Thu Dương rồi à? Tống tử kính lắc đầu. Tôi thất vọng thường ngày nhị ca nhìn có vẻ không đứng đắn, nhưng một khi đã quyết định chuyện gì là tuyệt đối làm cho bằng được. Tôi ấy à đành liều mình bồi quân từ vậy Tống từ kính cười tới gần tôi nhẹ giọng an ủi đừng lo lắng anh ta bỗng nhiên ngậm miệng nhìn về một hướng giữa sân nhà đầy màu xanh lục của lá cây tạ chiêu kha duyên dáng yêu kiều trong bộ trang phục màu đỏ tươi bằng lụa mỏng cánh tay trắng mất đang sách một cái giỏ trúc khuôn mặt tuyệt sắc lạnh như băng lạnh lùng nhìn Tống từ kính đang dựa gần vào tôi tôi thức thời lùi về phía sau một bước tôi đi trước đây nói xong tôi vội vàng rời khỏi dưới ánh mắt sắc như dao củatạ chiêu kha Ngày hôm sau, mới tảng sáng tôi đã bị Vân Hương lôi từ trong chăn da, rửa mặt trải đầu thay trang phục. Tôi nói với Vân Hương, chọn một bộ màu trắng, nhìn có vẻ nhẹ nhàng thoải mái thôi. Nói gì vậy, tiến công mà mặc màu trắng là thất lễ. Giọng nói của tạ chiêu kha đột nhiên vang lên, dọa tôi toát mồ hôi lạnh. Tam tỉ, nụ cười của tạ chiêu kha xinh đẹp lấp lánh, còn trói mắt hơn cả ánh mặt trời. Nhà hoàn của cô ấy, Bảo Bình cũng bước vào theo trong tay còn cầm một bộ quần áo. Tả chiêu kha dơ bộ quần áo ra, ánh mắt tôi sáng lên. Màu hồng cánh sen, bên trên còn có hoa văn dây mây tinh tế theo bằng chỉ bạc nhẹ nhẹ cuốn lấy nhau, những sợi tơ màu xanh ra trời cuốn anh những chồi non màu xanh lục những viên ngọc trai và đá quý mịn màng sáng bóng tô điểm ở giữa, rực rỡ, trói mắt. Cả chiếc váy như mây như nước lấp lánh như sao trang nhã mà không quá đơn giản, sang trọng lại không diêm rúa, vô cùng tự nhiên. Vân Hương ra lời khen ngợi trước tôi, bộ váy thật đẹp. Tạ Chiêu Kha cười với tôi đầy yêu thương, đây chính là lễ vật ngoại tổ mẫu Đông Hoàn Vương Phi của chúng ta tặng ta nhân dịp ta 16 tuổi. Tịt tịt ta vẫn không nỡ mặc, nay tặng lại cho muội muội hy vọng muội mặc vào có thể để lại cho Hoàng hậu nương nương một ấn tượng tốt cũng làm vẻ vang cho tạ ra chúng ta. Làm vẻ vang, từ khi tôi 14 tuổi tranh vinh quang về cho lớp trong cuộc thi chạy 100 m đến nay chưa từng tranh vinh quang vì ai khác nữa. Tôi từ chối Tam tỷ, với vóc dáng này của muội chẳng khác nào làm hỏng bộ y phục." Tạ Chiêu Kha che miệng cười, "Sao có thể như vậy? Muội muội càng lớn càng có dáng dấp của Di Nương, qua vài năm nữa nhất định sẽ là một đại mỹ nhân không kém gì ta." Vân Hương ngây thơ cũng vui vẻ thúc giục, "Tiểu thư nhanh mặc vào đi." "Thật là đẹp." Ánh mắt Tạ Chiêu Kha lại bắt đầu muốn giết người, "Tôi còn có thể từ chối sao?" Vì vậy, tôi không chỉ mặc vào bộ lễ phục ý do thợ may nổi tiếng chế tác thủ công mà còn được tạ chiêu kha tự tay tỉ mỉ chọn cho tôi một bộ trang sức màu đỏ nào đó đang lưu hành nhất lúc này, sau đó cắm đầy đầu vàng bạc châu báu. Vân Hương cầm gương đứng trước mặt tôi, kích động nói lắp bắp tiểu tiểu thư thật thật thật thật xinh đẹp. Tôi nói là nhờ có bàn tay thần kỳ của Tam Thị. Trong nụ cười sâu xa của tạ chiêu kha vừa có hài lòng vừa có ghen thị. Tôi nhìn cô ấy một chút đột nhiên nghĩ thật ra sống như cô ấy chắc là mệt chết đi được còn rất đáng thương nữa. Tính tính toán toán từng chút một đến nay hoàn toàn không có hạnh phúc như mong muốn thật sự rất đáng thương. Đi tới đại sảnh tập hợp những người khác đều đang ở đó. Tạ chiêu anh đang ngoan ngoãn nghe tạ phu nhân dạy bảo ngầng đầu nhìn thấy tôi bỗng ngẩn người. Tôi hung ác chừng mắt lườm anh ta một cái. Anh ta còn nhét miệng nở nụ cười thật xinh đẹp. Mặt tôi đỏ lên, anh ta sát lại đây cảm giác thế nào? Tôi nói thật tóc thật nặng, tạ chiêu anh cười to, xe đi khoảng nửa tiếng thì vào tới hoàng cung. Tất cả chúng tôi bước xuống, đổi thành ngồi cỗ kiệu trong cung, sau đó lại rẽ ngang rẽ dọc 18 khúc quanh co một lúc lâu mới tới nơi hoàng hậu mở tiệc đãi khách. Tôi nhìn ngó khắp nơi. Sàn lát đá xanh cây cột màu son to lớn đứng vững trên bậc thềm, mái hiên cong vút giường cột trạm trổ chim hót líu lo, hoa hơm ngào ngạt tiếng nhạc mở ảo. Quan trọng nhất là có rất nhiều thị vệ ca ca dáng người cao giáo, mặt mũi tuấn tú đứng một bên. Lòng tôi tràn đầy vui mừng, nơi này đúng là thiên đường. Tả chiêu kha kéo tôi đang thất thần cùng mọi người quỳ xuống trước mặt một phu nhân. Phu nhân kia dùng giọng nói hỏa ái mời mọi người đứng lên. Lúc này tôi mới nhìn rõ triệu hoàng hậu. Hoàng hậu danh tiếng không tốt như thế lại có một gương mặt tròn tròn phúc hậu, cười rộ lên còn có một chiếc má lúm đồng tiền, hơi giống một gì đồng nghiệp của mẹ tôi. Triệu hoàng hậu khi còn trẻ chắc chắc cũng là một tuyệt sắc mỹ nhân, chỉ là giờ đã già đi, lại có chút phát tướng, rất khó nhìn thấy bóng dáng ngày trước, chỉ còn lại đôi mắt trong suốt sắc bén. Bên cạnh hoàng hậu có một người mặc trang phục nữ quan màu xanh nhạt châm cái tóc lả lướt gương mặt xinh đẹp chính là tần phỉ hoa. Mấy tháng không gặp dường như cô ấy gầy hơn một chút, không biết đã bao đêm nhìn hoa hải đường mà khóc thầm, dáng vẻ tiêu tụy này càng khiến cô ấy đẹp như tiên. Ca ca thân yêu của cô ấy, tạ triệu anh, đang đứng ngay bên dưới, nhưng cô ấy chỉ nhìn phía trước làm như không nhìn thấy. Tôi nhìn tạ chiêu anh, anh ta cũng kính cần cúi đầu, vẻ mặt bình thường. Hai người thật kỳ quái. Triệu hoàng hậu nói, mọi người đã nhiều ngày không tụ tập lại một chỗ. Hôm nay khí trời tốt đầu bếp lại vừa học được vài món ăn giang nam ta liền mời các vị lão huynh đệ, lão tìm muội tới đây tâm sự cho chuyện việc nhà cũng tạo cơ hội để mấy đứa trẻ này làm quen với nhau. Tôi cười chẳng lẽ thật sự là đại hội xem mặt. Tạ triệu anh ngồi yên bên cạnh tôi, lặng lặng dùng trà. Tôi nhỏ giọng hỏi, không sao chứ, anh ta làm bộ như không nghe thấy. Tôi không yên tâm, vết thương vừa mới đóng vảy đừng uống rượu. Giọng nói của triệu hoàng hậu bỗng cao lên, sao? Tứ cô nương tạ ra cũng tới, đang ở đâu, tôi giật mình tạ chiêu anh đẩy vào lưng tôi một cái tôi lào đảo bước tới trung tâm. Tất cả mọi người nhìn thẳng vào tôi, tôi chỉ ngần người nhìn bên trái, rồi lại nhìn bên phải, những lễ tiết cung đình được dạy tôi đã quên sạch. Tạ chiêu kha ở bên cạnh ra sức nháy mắt với tôi, trong mắt sắp trợn trừng đến rớt cả ra ngoài, lúc này tôi mới hiểu ra, vội vàng quỳ xuống hành lễ với hoàng hậu. Triệu hoàng hậu là một nhà ngoại giao, nói dối không chớp mắt tạ phu nhân thật có phúc hai cô nương đều xinh đẹp thế này. Tứ cô nương này quả thực là như hoa như ngọc mềm mại thanh nhã, xuất trần thoát tục. Gương mặt già nua của tạ phu nhân đỏ ửng lên, hoàng hốt nói tiểu nữ khờ khảo không nhận nổi sự khích lệ của nương nương. Triệu hoàng hậu di rời ánh mắt nói triệu anh nhà ngươi đâu. Đã nhiều năm ta không gặp thằng bé, tạ triệu anh buông chén trà xuống tao nhã ung dung đi ra, hành lễ thỉnh an hoàng hậu. Động tác tự nhiên, như nước chảy mây trôi, không có chút giống như vừa mới bị trọng thương. Triệu hoàng hậu nhìn thẳng vào anh ta rồi cười, vài năm không gặp đã cao lớn tuấn lãng như vậy rồi thật không biết đã chọc bao nhiêu cô nương rơi nước mắt. Ta nhớ khi ngươi còn bé vô cùng bướng bỉnh luôn chọc hẹo cung nữ, bắt sâu bắt góc hù dọa bọn họ. Tạ triệu anh cười gượng, xấu hổ, xấu hổ, đã khiến nương nương chê cười. Triệu hoàng hậu lại nói, ta còn nhớ ngươi và A huyên bề ngoài rất giống nhau. Có một lần A Huyên đốt sách của phu tử gặp sắc dối, người còn nhận tội thay thằng bé. Lần đó đã khiến tiên đế phạt hai người chép vài quyển sách ấy chứ. A Huyên là ai? Vẻ mặt tạ chiêu anh ngượng ngùng, khi còn bé không hiểu chuyện, đã khiến nương nương thêm nhiều phiền phức. Triệu hoàng hậu ra vẻ như người lớn lo lắng, sau này A Huyên tới thành Tây dao núi cao đường xa, nơi đó vừa lạnh vừa hẻo lánh, thật sự là út ức cho thằng bé. Đã nhiều năm thằng bé chưa trở về cũng không biết thế nào rồi. Đương nhiên tạ triệu anh cũng dùng vẻ mặt thật thà nói tiểu dân cũng rất nhớ mong Yến Vương. Nhưng từ sau khi Yến Vương thành thân, hai chúng ta cũng cắt đứt liên lạc. Ai chắc Hàn Điện Hà cảm thấy tiểu dân không còn ít tuổi mà vẫn chưa lập nên công danh gì, không thích qua lại cùng tiểu dân. Vậy sao, triệu hoàng hậu nhìn chằm chằm vào tạ triệu anh ôn hòa nói thằng bé A Huyên này thật sự là rất thông minh, mẫu thân thằng bé qua đời sớm, hoàng thượng yêu thương nhất tiểu đệ đệ này. Trước đây tuy có bướng bình một chút nhưng hiện tại tiền đồ rộng lớn, mang binh đánh giặc bảo vệ bác cương. Tiền đế trên trời có linh thiên không biết phải vui mừng thế nào. Tạ triều anh cũng vô tâm phụ họa theo. Vì vậy cả nhà cùng cười, giống như đang xem một vở hài kịch. Sau đó, mọi người uống trà, xem mấy màn ca múa. Ngoại trư tiều cung nữ rót rượu rồi nhìn tả triều anh cười ngựa ngùng, những thứ khác đều rất nhàm chán. Tôi ăn no rồi lại ngồi không, vô cùng nhớ gian phòng nhỏ tỏa ra mùi thảo dược của tôi. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy nhị hoàng tử tiểu bạch đã gặp trên đường hôm đó, mặc áo bào nhẹ nhàng đi tới, hành lễ với hoàng hậu. Tôi hỏi tạ chiêu anh, đó là lão nhị à? Tạ chiêu anh gật đầu, nhị hoàng tử tiêu lịch, muội nhìn thấy nương nương ngồi bên trái hoàng hậu không? Chính là mẹ ruột của hắn, Lý Hiền Phi. Lý Hiền Phi dung mạo đoan trang, khí chất ôn hòa, nhìn có vẻ vô cùng thành thật hiền thục. Không biết tiêu lịch nói gì với hoàng hậu, hoàng hậu liên tục mỉm cười, sau đó cao giọng nói các vị. Thừa dịp sắc trời tốt không bằng để mấy người trẻ tuổi thi đấu một hồi polo đi. Tôi há miệng quay đầu nhìn về phía tạ chiêu anh. Anh ta không nhìn tôi, ngậm miệng lại quay đầu đi. Tôi nói ca có thể giả vờ đau bụng. Sao, còn biện pháp nào tốt hơn không? Tôi nghĩ, hoặc là đột nhiên thiên cầu ăn mặt trời. Vẻ mặt tạ chiêu anh đen xì cảm ơn. Tôi nóng nảy ca không chịu nổi lan qua lăn lại như thế đâu. Ta không thể rời cuộc đấu. Mạng cũng không cần. Tôi siết chặt nắm tay. Tạ chiêu anh cười, không phải còn có muội sao. Tới bên sân bóng, Hàn Vương tôn mang theo một cây gậy đánh bóng chạy tới, bắt chuyện à anh chúng ta cùng một đội đi. Bục chính huân dắt một con ngựa cao to màu lông đen bóng, vẫn ít lời như trước, chỉ gật đầu với chúng tôi. Tạ chiêu anh nhìn thấy con ngựa lập tức nở nụ cười, huyền kỳ. Con ngựa nhận ra anh ta, vô cùng thân thiết vươn đầu về phía trước cỏ cỏ. Tôi cũng lần đầu tiên nhìn thấy con ngựa cao hơn cả tôi, liên tục ca ngợi. Tạ Chiêu anh chiều mến vuốt lông ngựa chính huân, huynh chăm sóc nó thật tốt. Vụ chính huân nói, hôm nay ta đột nhiên nổi hướng cưỡi nó vào cung, không ngờ lại vừa vặn để huynh cưỡi nó chơi trận bóng này. Lúc này tiêu lịch đã thay y phục xong, cưỡi một con ngựa màu nâu sáng bóng, đang cúi người, vẻ mặt thân thiết nói gì đó với tạ chiêu kha. Tả chiêu kha nghe xong mỉm cười gật đầu, sau đó cởi sợi dây lụa trên tóc xuống, buộc vào thắt lưng của hắn. Tả chiêu anh cũng thay một bộ quần áo màu đỏ gọn ràng, bộ quần áo được cắt giảm khiến cho thân hình anh ta càng thêm thon dài cao lớn. Tôi lo lắng khuyên nhủ, đừng quá liều lĩnh cứ để bọn họ thắng là được. Tạ chiêu anh vươn tay nhéo gương mặt tôi, không có lòng tin với ca ca của mụi thế à. Tôi kêu đau, muội chỉ lo lắng nhị ca bị độc phát lại phải châm ca thành con nhím. Tạ chiêu anh cười, nhéo gương mặt tôi đau nhức tiếng chiêng trống vang lên, cờ quạt phất phới. Tạ chiêu anh buông tôi ra, xoay người lên ngựa. Anh ta thoáng lung lay trên lưng ngựa, móng tay tôi khẽ cắm vào da thịt. Anh ta thở sâu một hơi, cười thật hăng hái, muội muội ngoan, buộc dây buộc tóc của muội cho ca ca đi. Tôi cởi xuống một sợi dây buộc tóc màu xanh lam, học tạ chiêu kha cũng cẩn thận buộc vào bên hông anh ta. Tạ chiêu anh cười qua cầu thứ nhất là ghi bàn cho muội Rứt lời, vùng roi lên, thúc ngựa rời đi. chương 13, tiệc ngày xuân 2, tiếng kèn lanh lành vang vọng toàn bộ sân bóng tiêu lịch vọt lên cầm gậy đánh bóng trong tay. Theo một đường vòng cung, quả bóng polo nho nhỏ bay lên, rơi vào giữa sân. Tạ triệu anh dẫn đầu chạy ào vào sân bóng, chỉ thấy bóng người màu đỏ thấp thoáng, bụi bay mù mịt anh ta đã dẫn cầu tới cầu môn đội đối phương. Mấy người trong đội cũng cấp tốc sụp ngựa đuổi theo. Trên khán đài bùng lên tiếng hò gieo nhiệt tình, ngay cả những cô gái rụt rẻ nhất cũng đã nhảy nhót hoan hô. Mặc dù đông tề thượng văn, nhưng polo vẫn là môn thể thao được các quý tộc yêu thích mỗi khi tới những ngày lễ trọng đại đều có rất nhiều cuộc đấu polo. Những chàng trai trẻ tuổi đồ mồ hôi, sôi nước mắt bồn ba trên sân bóng, các cô nương xuân tâm nhộn nhào ở bên cạnh hò hét cổ vũ, vẫy khăn tay, hóc môn bùng nổ. Đây là một màn mà gồ kim nội ngoại các quan lại thời phong kiến nhìn đã quen. Tôi là một trong số ít người còn yên lặng đứng cạnh sân. Cuộc đấu trên sân bóng vô cùng kịch liệt, trong cát vàng cuồn cuộn, tiếng hò hét hưng phấn và tiếng vó ngựa dồn dập vang trời, người ngựa sông lên truy đuổi tiếng bóng và gậy đập vào nhau phát ra những âm thanh thanh thúy. Mặc dù đang hoa cả mắt, tôi vẫn chăm chú nhìn theo bóng của Tạ Chiêu Anh. Hiện giờ nhìn anh ta có vẻ vẫn cầm cự được, nhưng đội đỏ mà anh ta dẫn đầu rõ ràng đang rơi vào tình thế không thuận lợi. Tiêu Lịch dẫn theo đội vàng đã tới gần cầu môn của đội đỏ. Hai đội người ngựa xông vào nhau như hai dòng nước xiết dâng trao từng đợt sóng. thân ảnh tạ chiêu anh lúc ẩn lúc hiện trong đám người tôi không nhịn được mà nắm lấy lan can vươn người ra ngoài nhìn ngó xung quanh. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy một người mặc áo đỏ bị ngã ngựa tôi sợ đến mức hít vào một ngụm khí lạnh. Một lát sau nhìn rõ đó là người khác trái tim mới tạm thời quay về chỗ cũ. Đang nhìn ai vậy, không biết tạ chiêu kha đi tới bên cạnh tôi từ lúc nào. Nhìn nhị ca chứ ai. Tạ Chiêu Kha vẫn dùng vẻ mặt thần tiên bí hiểm như trước nhà nhạt nói, nói chung đều sẽ thua thôi. Trong lòng tôi đã ấm ách khó chịu nhiều ngày, cuối cùng giờ không nhịn được nữa, có lẽ vậy. Nhưng muội cho rằng, có rất ít người có thể hưởng thụ cả đời thắng lợi và vinh quang mà người khác dâng tặng Nụ cười của Tạ Chiêu Kha cứng đờ, đến giờ ta mới biết cái miệng của muội lại lanh lợi như thế. Tôi cũng cười nhạt muội còn rất nhiều điều mà mọi người không biết. Đôi mắt lạnh lùng của Tạ Chiêu Kha nhìn chằm chằm vào tôi, sau khi khỏi bệnh, muội thật sự đã thay đổi quá nhiều. Tôi cười dạng dỡ từ một kẻ ngốc trở lại thành một người bình thường, chỉ riêng sự thay đổi này đã là một biến hóa long trời lở đất rồi. Tạ Chiêu Kha cười cười, muội còn biến từ một đứa trẻ thành một thiếu nữ nữa. Tôi cười thẳng thắn nói rõ với cô ấy, tỷ, nếu tỷ lo lắng muội có tâm tư gì với Tống Tiên Sinh, vậy không cần thiết đâu. Đối với muội mà nói, Tống Tiên Sinh chỉ là một người thầy tốt, một người bạn hiền thôi. Tạ Chiêu Kha hoài nghi nhìn tôi. Tôi nhún vai có câu nói rằng, người phụ nữ ngu xuẩn đối phó với phụ nữ, người phụ nữ thông minh đối phó với đàn ông. Gương mặt Tạ Chiêu Kha rốt cuộc cũng đỏ lên. Tôi nói một câu cuối cùng, không phải tất cả đàn ông đều thích phụ nữ dịu dàng, ngoan ngoãn, phục tùng, có lẽ thì có thể thay đổi một phương pháp khác. Ánh mắt sắc bén của Tạ Chiêu Kha dừng lại trên mặt tôi một lúc lâu, sau đó mới có vẻ yên tâm hơn một chút. Cô ấy tao nhã quay đầu nhìn về phía sân bóng. Khán phòng đột nhiên bùng lên một trận hoan hô tôi vội vàng hướng ánh mắt tìm kiếm. Vừa rồi, khi đang nói chuyện quả bóng đã bị người ta đánh từ trong đám hỗn loạn ra. Tạ Triêu Anh ghim ngựa lại trước tiên, rời khỏi đám đông, giờ gậy đập một cái quả bóng bay thẳng về phía cầu môn của đối phương. Tiếng vó ngựa rền vang như sấm, mặt đất sung truyền. Một cầu thủ đội vàng vọt tới trước ngăn bóng lại, tạ chiêu anh thân thủ mạnh mẽ tiến sát theo. Tôi chỉ nhìn thấy bụi bay mù mịt dưới móng ngựa, đột nhiên, một quả bóng nhỏ màu đen từ dưới móng ngựa bay ra chiếu thẳng vào cầu môn. Trên khán đài bộc phát ra tiếng hoan hồ đinh tai nhức óc cùng tiếng chiêng lanh lành. Lúc này tôi mới hồi phục tinh thần, tạ chiêu anh vừa mới ghi một bàn. Trong sân, tạ chiêu anh điều khiển ngựa xoay quanh, ánh mắt lập tức tìm thấy tôi. Khóe môi anh ta cong lên thành một nụ cười, vẫy vẫy tay với tôi. Các cô nương trên khán đài đều phát ra tiếng cảm thán say mê. Nhị ca rất yêu thương muội tả chiêu kha sâu kín mở miệng tính cách của nhị ca cùng ta và đại ca không hợp ở nhà luôn là một người đặc biệt nhất khi còn bé còn không sao đến khi trưởng thành liền có chút bất hòa. Không ngờ hai người lại hợp như thế, tôi không nói gì, vẻ mặt tả chiêu anh tự nhiên ngồi trên ngựa nắm chặt dây cương. Bọn họ đều đã đổ mồ hôi đầy người quần áo ướt nhẹp dán chặt trên lưng. Ánh mắt tôi nhìn thẳng vào thắt lưng anh ta cảm thấy có chút may mắn vì nơi đó không bị ướt đến. Gương mặt tiêu lịch chợt thoáng qua một tia thất vọng, sắp xếp lại đội hình, tiến công lần thứ hai. Lần này đổi thành Hàn Vương Tôn dẫn đầu tạ chiêu anh ở phía sau phòng thủ. Tôi thoáng yên tâm, như vậy tạ chiêu anh sẽ thoải mái hơn nhiều. Gã tiểu vương ra hồ ly kinh nhìn có vẻ là một kẻ gối theo hoa. Chỉ những người chỉ có mẽ bề ngoài mà không có tài năng, học thức. Không ngờ khi chơi bóng cũng có chút mạnh mẽ, khi thế. Ngựa anh ta cười không dậm chân lung tung, quay về phương hướng rất chính xác. Anh ta cũng thừa dịp hỗn loạn đánh quả bóng kia ra khỏi đám người tầng tầng lớp lớp. Đội viên khác lập tức sông lên tiếp ứng, bóng bay thẳng về phía cầu môn. Tôi gieo hò nhị ca đánh cho bọn họ về chữ vườn bị tả chiêu kha chặn lại trong miệng. Lúc này tôi mới nhìn thấy triệu hoàng hậu đang cười tùm tìm nhìn về phía chúng tôi Vẻ mặt tạ phu nhân giống như có con gái thế này không có còn hơn tất cả các bác gái trung niên đều đang ngồi dưới mái che nắng, chỉ có những cô nàng trẻ tuổi như chúng tôi mới đứng bên mép khán đầy, dưới ánh mặt trời gáy gắt vừa nhảy nhót, vừa gieo hò. Thật là, bà ấy cũng không phải lần đầu tiên biết cái thói xấu này của tôi. Chợt nghe một cô gái kêu to, nhị điện hạ cướp được bóng rồi. Giáng vẻ nhã nhặn của Tiêu Lịch đã hoàn toàn biến mất đội của anh ta chia ra kèm chặt đội Tạ Chiêu Anh, để anh ta có đủ thời gian dẫn bóng phá vỡ phòng thủ cuối cùng cũng vào một bàn. Trên gương mặt Tạ Chiêu Anh vẫn mỉm cười, Úc Chính Huân ở bên cạnh nói gì đó với anh ta, anh ta gật đầu. Tiếp đó, trận đấu phát triển theo chiều hướng gai cấn. Tiêu Lịch dẫn theo đội vàng cấp tốc ngăn cản và vượt qua, liên tiếp ghi 3 bàn, lật lại tỷ số. Tạ triệu anh lùi về phòng thủ tuyến sau, ô chính huân đi đầu, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay giành lại hai bàn. Mà tiêu lịch dường như nhất quyết so cao thấp với tạ triệu anh, mang theo bóng ép tới, rằng co với tạ triệu anh. Triệu hoàng hậu đã đứng lên, kích động nhìn về phía trước. Dưới ánh mắt trời không tính là quá nóng của tháng tư, mồ hôi của tạ triệu anh và tiêu lịch đều rơi xuống sân bóng như mưa tình hình dường như rất căng thẳng. Thành viên hai đội cũng phát hiện bầu không khí kỳ lạ vây quanh nhưng không nhúng tay. Chỉ thấy hai con ngựa của Tạ Chiêu Anh và Tiêu Lịch cuốn vào nhau, một người đánh trúng bóng, một người dùng gậy ngăn lại. Hai con tuấn mã ngang sức ngang tai thở phì phò, nôn nóng hí vang. Thể lực của Tạ Chiêu Anh có vẻ đã không chống đỡ được nữa. Dự theo ước đoán của tôi, 20 phút trước đã là cực hạn của anh ta rồi, anh ta có thể kiên trì được đến lúc này đã là một khảo nghiệm cho trái tim yếu đuối của tôi. Tiêu Lịch đột nhiên bọc đánh từ bên cạnh Tạ Chiêu Anh phản ứng nhạy bén lập tức ngăn lại. Thần thể anh ta lung lay trên ngựa trong chớp mắt đã ngồi thẳng trở lại. Trái tim tôi vọt thẳng lên cổ hỏng. Phía sân đấu tách ra một khe hở tôi nhìn thấy gương mặt có chút tái nhợt của anh ta và một ánh mắt. Tôi lập tức quay sang tạ chiêu kha, giọng nói suy yếu tam tỉ đầu muội choáng váng quá. Nói xong, vịt một tiếng ngã trên mặt đất, tiểu hoa, tạ chiêu kha bị dọa đến mức hoảng hốt kêu to. Những người trên khán đài bị kinh động ồn ào chạy tới vây quanh. Sao vậy? Làm sao vậy? Hình như bị cảm nắng rồi. Mau bấm huyện nhân chung. Mẹ nó, tôi sợ đau, tôi lập tức rên lên hai tiếng tỏ vẻ tôi còn chưa hoàn toàn hôn mê. Thái giám và cung nữ ba chân bốn càng nâng tôi lên. Bị cảm nắng trong ánh mặt trời tháng tư cũng chẳng phải chuyện gì đẹp mặt nhưng hiện giờ tôi là thiên kim tiểu thư quý tộc thân phận cho phép tôi yếu đuối một chút. Tiểu hoa giọng nói chờ mong đã lâu cuối cùng cũng vang lên. Trong tiếng hô ngạc nhiên của mọi người, tạ chiêu anh dục ngựa chạy đến, sau đó giật lấy tôi từ trong tay một công nữ, hô trời hô đất tiểu hoa, muội làm sao vậy? Lại phát bệnh hay sao? Ca ca tới rồi, muội mau tỉnh lại đi. Người này sức lực không biết kiềm chế, nắm tôi phát đau, không choáng cũng bị túm cho đau đến hôn mê. Tôi đành phải dùng hơi thở yếu ớt còn sót lại nói, mụi ca sau đó, hai mắt tôi trợn ngược tỏ vẻ tôi đã hoàn toàn ngất đi. Tả triều anh dùng một tay ôm tôi lên ngựa ta đưa tiểu hoa tới chỗ đại phu. Triệu hoàng hậu lo lắng nói, không có việc gì chưa? còn trẻ mà đã bệnh gì? Tả phu nhân cũng rất bực bội, đúng vậy, bệnh gì chứ? Tôi dùng sức lực toàn thân để nghẹn cười, kết quả lại dọa tới tả chiêu kha. Cô ấy sợ hãi hô lên, a mụi ấy đang động kinh. Lời vừa nói ra, những người vây xem vù một tiếp lập tức lùi lại. Tả chiêu anh mượn cơ hội mang theo tôi đột phá vòng vây. Vừa rời khỏi đám người tôi lập tức mở mắt, vết thương của ca, bỗng nhiên, một người mặc trang phục thay dám cưỡi ngựa lại đây, hạ giọng nói tôn tiên sinh phân phó tại hạ tiếp ứng công tử, mời đi theo tại hạ. Tạ triều anh không nói một lời, dân bóng bô vốn ở bên ngoài hoàng cung, người kia đưa chúng tôi tới một căn nhà dân hẻo lánh, bên trong ùa ra mấy người đàn ông, vừa thấy tạ triều anh lập tức vui vẻ nói công tử tới rồi. Tạ triều anh xoay người xuống ngựa chân mềm nhũn thân thể nặng nề khụy xuống. Tôi vội vàng ôm lấy anh ta quỳ trên mặt đất vươn tay sờ đến thắt lưng anh ta, nhận ra nơi đó đã ướt đẫm. Tôi chỉ cảm thấy trái tim như bị vật gì đó đâm mạnh một cái, nước mắt trào ra ôm chặt anh ta, nhị ca. Nhị ca, tư tiểu thư đừng hoảng sợ Một văn sĩ trung niên nói, hiện giờ chỉ thương cho công tử mới là chuyện khẩn cấp. Tôi thoáng bình tĩnh lại một chút, những người khác vội vàng tiến lên đưa tả chiêu anh vào nhà. Trong phòng đã chuẩn bị đầy đủ, tạ chiêu anh được nhẹ nhàng đặt xuống giường, văn sĩ trung niên kia lập tức bắt mạch cho anh ta. Tôi vội vàng la lên, vết thương trên lưng nhị ca rách ra rồi, phải cầm máu cho nhị ca trước. Một người đàn ông cao lớn, cường tráng nói với tôi, thứ tiểu thư yên tâm, chúng ta sẽ chăm sóc tốt cho công tử. Ngài tới sát vách chờ một lát đi. Tôi tức giận, tôi cũng biết y thuật. Ở đây đã có tôn tiên sinh, xin ngài yên tâm. Đây là ca ca của ta. Ông chú họ Tôn lên tiếng, "Vậy làm phiền thứ tiểu thư giúp một tay." Tôi lau nước mắt trên mặt, chừng mắt nhìn gã cao lớn kia. Thế nhưng tới khi ông chú cởi y phục của Tạ Chiêu Anh ra, tôi vừa nhìn, đôi mắt lại không thấy rõ nữa. Vết thương vừa đóng vảy đã nứt ra hoàn toàn, máu thịt mơ hồ, nửa người nhuộm đỏ. Tôi thật sự không hiểu bị thương nặng như vậy, anh ta làm thế nào cầm cự được. Tôn tiên sinh nói, độc không phát, chỉ là vết thương nứt ra thôi. Thật may mắn, quả thật may mắn. Tôi thả lỏng đặt mông ngồi xuống ghế. Tôn tiên sinh nhiều kinh nghiệm, nhanh nhẹn xử lý vết thương cho tạ chiêu anh, bôi một loại thuốc màu xanh lục không mùi, sau đó băng bó lại cẩn thận. Tôi ngồi không bên cạnh mờ to mắt nhìn. Tôn tiên sinh nói với tôi còn phải làm phiền thứ tiểu thư để ý đến công tử, vết thương này của công tử chưa chờ đủ 10 ngày là không thể tiếp tục lộn xộn nữa. Tôi châm chọc ai dỗi hơi thích tự hành hạ chính mình chứ. Chỉ là bên trên không buông tha cho nhị ca thôi. Tôn tiên sinh cười, tiểu thư yên tâm, trải qua chuyện này, bọn họ sẽ không tiếp tục hành động nhanh như vậy đâu. Tôi nửa tin nửa ngờ, lại hỏi, nhị ca ở lại đây dưỡng thương hay quay về tạ ra? Tôn tiên sinh nói, đương nhiên phải về tạ ra. Chúng ta đã chuẩn bị xe, chờ công tử tỉnh lại để khiết luân đưa hai vị trở về. Gã cao lớn kia chắp tay với tôi, tôi nhìn quanh gian nhà. Ở đây sạch sẽ ngăn nắp ra cụ nửa mới nửa cũ, những vật dụng hàng ngày không thiếu thứ gì ai bước vào cũng đều cho rằng đây chỉ là một hộ gia đình bình thường. Tiếp ứng chúng tôi có tất cả 5 người tiểu thái giám đã đi, ngoại trừ tôn tiên sinh và gã cao lớn khiết luân kia còn có một thiếu niên mặt mày Tuấn tú, một người đàn ông đứng tuổi dáng người cao lớn, có vẻ phong xương và một thanh niên mặc đồ đen dáng người gầy gỏ ánh mắt sắc bén. Hiện giờ ánh mắt của tất cả bọn họ đều đang hướng về phía tôi, tôi sợ hãi mỉm cười, gật đầu với bọn họ. Tôn tiên sinh giới thiệu từng người cho tôi, đây là Nguyễn Tinh, vị này là tướng quân Lý Tùng Linh, vị này là đường tầm thiếu hiệp. Tướng quân thiếu hiệp vừa có chiều đỉnh cao, lại có giang hồ xa. Tôi cùng kính cúi chào bọn họ. Cậu em Nguyễn Tinh và Lý Tướng quân đều cúi người đáp lễ, chỉ có đường tầm thiếu hiệp là vẫn đứng thở ơ. Tôi tỉ mì quan sát anh ta. Thành thật mà nói, tôi luôn cảm thấy trang phục này của anh ta nhìn rất quen mắt nghĩ ngược nghĩ xuôi, đột nhiên nhận ra. Không phải giống của bạn học lưu diệp trong một chiếc bánh bao phát sinh thảm án đấy sao? Tôi không khỏi phi cười một tiếng. Thấy ta như thế này mụy sung sướng lắm sao? Tạ chiêu anh yếu ớt hừ một tiếng. Tôi mừng rỡ nhị ca tỉnh rồi. Cảm thấy thế nào? Tạ chiêu anh mở mắt ra, không phải chỉ chảy một ít máu thôi sao? Tôn tiên sinh tiến lại đây công tử, ngài tỉnh là tốt rồi. Tạ chiêu anh nhìn thấy ông ấy thì rất vui vẻ. Tôn tiên sinh, mọi người đều tới rồi. Chúng ta đã tới từ lâu. Cổng thành bị tra xét rất nghiêm, chúng ta chia ra đi vào coi như thuận lợi. Tôn tiên sinh có vẻ vô cùng cung kính với tạ chiêu anh. Nguyễn Tinh từ bên ngoài trở về, nói không có người, hiện giờ có thể di chuyển rồi. Khiết luân và lý tướng quân diều tạ chiêu anh ra ngoài, vị đường đồng chí giống lưu diệp kia đã không thấy tăm hơi đâu, có lẽ ra ngoài trông chừng. Còn tôn tiên sinh thì ngăn tôi lại. Ông chú này chắc chắn có vài phần bụng giả đen tối, cười rộ lên rất giống bí thư khoa của tôi trước kia, mỗi lần phát biểu cuối kỳ đều cười đến mức khiến người ta sờn tóc gáy, các bạn sinh viên. Phải biết quý trọng cơ hội lần này. Cuộc thi cuối kỳ lần này nhà trường thắt chặt kỷ luật trọng điểm bắt những sinh viên gian lận thi cử, một khi xa lưới lập tức đuổi học. Các bạn sinh viên phải biết quý trọng nhé. Sau đó, tôi đều rất bực bội, đuổi học là cơ hội rất đáng quý trọng sao. Tôn tiên sinh nói với tôi, trở về còn phiền thứ tiểu thư chăm sóc nhiều hơn. Còn nữa chuyện hôm nay, nếu ta đoán không sai, đêm nay sẽ có người trong cung tới thăm ngài. Đến lúc đó tiểu thư phải chuẩn bị chua đáo nhé. Bộ não tôi vận động, rồi tôi cười rộ lên, hơn nữa người đến hẳn là nhị hoàng tử. Sự thật chứng minh tôi thật sự băng tuyết thông minh, độc nhất vô nhị, được trời yêu ái, vân vân và vân vân. Buổi tối, khi cơm nước xong xuôi, chợt nghe có người truyền báo, nói là nhị hoàng từ tự mình tới hỏi thăm. Tôi uống một chút thuốc khô nóng, gương mặt bắt đầu nóng đỏ lên, giọng nói cũng trở nên khàn khàn, sau đó vắt chiếc khăn ướt đặt lên chán, nửa sống nửa chết nằm trên giường dên dì. Vân hương ca ngợi thật giống, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, sau đó là giọng tạ thái phó nói, điện hạ chính là ở đây. Nam nữ khác biệt tiêu lịch không tiện tiến vào chỉ đứng ở cửa hỏi. Từ tiểu thư thân thể đã khỏe hơn chưa? Tôi đáp tốt hơn nhiều tốt hơn nhiều rồi. Ta dẫn theo ngự y tới xem bệnh cho tiểu thư. Hy vọng tiểu thư sớm ngày bình phục. Tôi nói, đa tạ điện hạ quan tâm. Sau khi tiểu thư khỏe hơn, mời tiểu thư tiến công trò chuyện với hoàng hậu nương nương nhiều hơn. Nhất định, nhất định như vậy. Tôi vốn định định bợ gọi một tiếng tỷ phu, nhưng có nhiều người ngoài đang ở đây, tôi cũng không tiện mở miệng. Thằng nhóc tiêu lịch này đến đây mục đích chính là để gặp thịt thì tạ chiêu kha của tôi, trò chuyện một lúc lập tức tìm lý do bỏ đi, có người nói cha chúng tôi đã bày tiệc tiếp đại hắn, đại khái là bảo tạ chiêu kha ở bên cạnh đánh đàn. Ngự y kiểm tra cho tôi một lúc lâu, cuối cùng kết luận tôi bị thiếu máu sinh ra cảm nắng. Tạ phu nhân đến thăm tôi vài lần, còn sai người đôn vài nồi canh hàm lượng calo và protein cao cho tôi, tất cả đều bị tôi lặng lẽ đưa tới chỗ tạ chiêu anh. Vài ngày sau đó đều yên ả trôi qua. Mấy cơn mưa hạ xuống, không biết đã có bao nhiêu cánh hoa rơi trong mộng, mỗi ngày tôi đều chán muốn chết ngửa đầu 45 độ nhìn bầu trời. Đôi chim én xây một tổ ấm trên cây trúc trên lầu cắt của tôi, suốt ngày ân ân ái ái gây dựng hạnh phúc gia đình. Tôi dậy vân hương hát chim én nhỏ, mặc áo hoa, ngày xuân bay tới nơi này. Thật ra, mùa xuân đã qua hơn một nửa. Tôi ngạc nhiên phát hiện ra tôi tới thế giới này đã nửa năm. Nửa năm, 6 tháng, hơn 180 ngày. Mà tôi, đã bao nhiêu ngày không còn nghĩ tới Trương tử Việt. Nhất thời, tôi có chút ngẩn ngơ. Chương 14, sắc đẹp và âm mưu. Sau khi vết thương khá hơn một chút, tạ chiêu anh lại cả ngày không thấy mặt mũi đâu. Có mấy buổi sáng thức dậy, thấy điểm tâm trên bàn ít đi, tôi mới biết đêm qua tên đó đã ghé qua đây. Vì vậy, tôi đặt bút viết hai chữ chuột to trên bàn. Kết quả ngày hôm sau nhìn thấy bốn chữ nhỏ bên dưới, cùng ta cố gắng chọc tôi vừa tức vừa buồn cười. Lại một ngày sau đó, Vân Hương nói cho tôi biết hiện giờ phu nhân không cho tam tiểu thư ra khỏi viện. Tống tiên sinh hình như cũng phải tới anh vương phủ làm ký thất. Giống như người ghi chép sổ sách, phải chuyển ra khỏi phủ. Tôi rất kinh ngạc vì sao tự nhiên lại như vậy. Vân Hương nói, không tự nhiên đâu. Thái độ của tam tiểu thư đối với tống tiên sinh như vậy mà giờ phu nhân mới biết cũng được coi như giấu giếm đủ lâu rồi. Nghe nói Bảo Bình còn bị mắng rồi đuổi đến hạ phòng. Tôi nói, không phải tam tỷ không định tiến cung nữa sao? Tống tiên sinh người ta cũng không tể. Tài tử giai nhân, ông trời tác hợp tôi thấy rất xứng mà. Vân Hương nói, tiểu thư, người đứng nói chuyện không thấy đau lưng. Cũng đúng, nói thì đơn giản. Buổi chiều ngày hôm đó, tôi len lén đi tìm Tống tử kính, ngạc nhiên phát hiện trong thư viện đã đổi thành một tiên sinh khác. Là một ông già tóc bạc nói năng rất chậm chạp. Tống từ kính đâu? Cũng may Tống Tam còn ở đây, cậu ta nói cho tôi biết tiên sinh đã tới anh Vương Phủ làm việc rồi, mấy ngày tới sẽ chuyển ra ngoài. Tôi hỏi tiên sinh của cậu có nói gì không? Tiên sinh nói như vậy rất tốt. Thật ra tạ đại nhân có ý định chờ tiên sinh nhà chúng ta có cơ nghiệp rồi sẽ gà Tam Tiểu Thư cho tiên sinh. Nhưng tiên sinh từ chối, nói mình đã quen với cuộc sống nhàn vân dã hạc rồi, không thích hợp với việc lập gia đình. Còn nói Tam Tiểu Thư thích hợp với một nam từ tốt hơn, bản thân cảm thấy không xứng. Lúc đó Tam Tiểu Thư ở ngay sau mảnh, nghe được khóc bỏ chạy. Tôi lắc đầu, tả chiêu kha thật quá đáng thương. Nhưng mối tình đầu của tôi cũng chẳng tốt đẹp hơn của cô ấy. Ít nhất Tống Tử Kính là một người theo chủ nghĩa độc thân, cũng không có người phụ nữ nào có thể có được anh ta, không phải sao. Hoàng tử bé, nhân vật trong truyện ngắn thiếu nhi của Pháp, cũng đã nói thời gian sẽ xóa đi tất cả yêu thương, chỉ để lại hạnh phúc. Tôi hy vọng cô ấy có thể hiểu được như vậy. Nửa đêm hôm đó, tôi tắt đèn ngồi chờ tạ chiêu anh. Anh ta lại treo tường vào phòng như mọi lần, gió đêm vù vù thổi, ánh trắng yếu ớt, chúng tôi giang hồ gặp lại. Tạ chiêu anh bị tôi dọa hoảng sợ kêu lên, nha đầu. Nửa đêm sao mụi còn chưa ngủ, tôi thắp đèn, cười khẩy, nửa đêm không có ai thì thầm to nhỏ, cảnh đẹp ý vui như vậy mà ngủ thì thật đáng tiếc. Tạ chiêu anh đặt mông ngồi xuống, không ngủ cũng tốt, tới đây, giót trà đi. Tôi hắng giọng rồi nói. Hai chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc một chút Tạ Chiêu Anh tự rót trà cho mình cũng tốt nên nói chuyện Tôi đi thẳng vào vấn đề ca vẫn muốn đi gặp Hoàng đế chứ Tạ Chiêu Anh cầm chén trà dưới ánh nến nở một nụ cười khuynh thành với tôi Tôi lại hỏi ca vẫn chưa gặp được ông ấy Tạ Chiêu Anh nói Hoàng thượng ở trong thâm cung Hoàng hậu và triệu gia phòng bị rất chặt chẽ Tôi nói, một quốc gia, hoàng đế bị giam lỏng đến tận bây giờ, vậy mà đám nghịch thần ấy còn có thể cho người như ca gia vào như trốn không người hay sao? Nếu vậy, muội phải nói, đông tề thật sự rất dân chủ. Tạ triệu anh nghiêng đầu lức nhìn tôi, triệu gia không dám đi tới một bước cuối cùng, bởi vì trong tay bọn họ không có binh quyền. Binh quyền ở đâu? Trong tay Yến Vương, rốt cuộc Yến Vương là ai? Lục đề của hoàng thượng. Vậy ca ca anh ta bị giam lỏng, một chút biểu hiện anh ta cũng không có à? Bởi vì hắn chỉ nắm trong tay bác quân còn đông quân tuy do hắn đốc quản nhưng hổ phù không ở trong tay hắn. Nếu có bạo động vũ trang, muốn điều động là vô cùng phiền phức. Thậm chí, nếu thế cục có biến động ngược lại sẽ thành chướng ngại vật. Vậy hổ phù ở đâu? Tạ triệu anh nhấp một ngụm trà trong tay hoàng đế. Tôi giật mình sợ hãi, vậy không phải triệu ra nắm trong tay đông quân rồi sao? Không. Anh ta nói, nguyên nhân triệu gia vẫn án binh bất động vì bọn họ cũng chưa có được hổ phu. Tôi suy tư một lúc rồi khen ngợi, hoàng đế thật không đơn giản. Tả triệu anh gật đầu, hoàng thượng anh Minh chỉ là thân thể không tốt hữu tâm vô lực. Thế lực của triệu Đảng không phải hình thành trong một sớm một chiều nói vậy, hoàng thượng cũng đã có sự chuẩn bị từ lâu, lúc này mới có thể kiềm chế bọn họ trong thời khắc mấu chốt. Tôi cười, nếu muội là lão già họ triệu thì đã nghĩ biện pháp khiến cho Yến Vương khởi binh. Cho anh ta tự xưng vương xưng đế, nói chung là đến mức sử dụng tới đông quân, sau đó sữa đường sử dụng kế ly rán, khiến cho quân mình tự đấu với nhau. Tạ chiêu anh rất vui vẻ, nhéo má tôi, ngoan, thật thông minh. Tôi đá anh ta một cái, nói, vậy ca muốn gặp hoàng đế là vì chuyện hổ phù kia. Tạ chiêu anh gật đầu, cố gắng 4 tháng còn chưa được. Tạ chiêu anh rất bất đắc dĩ, ta đã cố hết sức rồi. Tôi bỗng nhiên nghĩ ra ca không vào cung gặp ông ấy được thì để ông ấy ra ngoài gặp ca đi. Trên mặt tả triệu anh viết muội là đồ ngốc sao tôi nghĩ cũng đúng, mấy tháng nay chỉ sợ anh ta chưa đào đường hầm, phát minh ra máy bay nữa thôi, ý kiến này sao có thể chưa nghĩ đến. Ông ấy không ra được, điều đầu tiên sức khỏe hoàng thượng không tốt, muội còn nhớ phỉ hoa không? Theo tin tức đáng tin cậy của nàng là ngay cả đi bộ hoàng thượng cũng cần người đỡ. Thân thể như vậy, hơn nữa còn có bà già họ triệu kia ngăn cản, hoàng thượng có thể đi đâu sao? Tôi gật đầu, vậy người lớn mới nói kết hôn là phải cẩn thận. Tạ triệu anh buồn bực đặt chén trả xuống, thời gian của ta cấp bách. Anh ta đứng lên đi qua đi lại trong phòng, triệu đẳng dục dịch đã lâu ta lo hoàng thượng không cầm cự được. Một khi triệu đẳng nắm giữ đông quân, Giang Sơn đổi chủ còn chưa nói quan trọng nhất sẽ là một cơn sóng gió lớn bắt đầu. Tôi lầm bẩm vậy Giang Sơn đổi chủ không phải một cơn sóng gió hay sao? Chính trị là chiến tranh không đổ máu, chiến tranh là chính trị đổ máu. Tạ triệu anh quay phát lại, nói đúng lắm. Tôi cười mỉa, là ông nội mau nói đúng. Cái gì? Tôi bỗng nhiên nghĩ ra, chi bằng để muội thử xem nhé." Tạ Chiêu Anh hỏi lần thứ hai, "Cái gì?" Tôi nhảy dựng lên, nói chung muội phải tiến cung Tạ ơn, muội có thể thương lượng với hoàng hậu. "Xin bà ta cho ta diện thánh, mời bà ta ra khỏi cung." Tạ Chiêu Anh nói, "Muội đừng nghĩ quá đơn giản. Trước muội, Phỉ Hoa từng thử khuyên Triệu thị ra khỏi cung vài lần, nhưng hoàn toàn vô dụng." Triệu thị đa nghi, thời kỳ mãn kinh Tôi gật đầu, nhưng muội nghĩ ca đã nghĩ quá phức tạp. Ca nghĩ mà xem hiện giờ bọn họ khẩn cấp nhất là làm gì. Tạ chiều anh vừa nghe tôi nói lập tức đã thông, bắt được ta. Tôi gật đầu, bà ta rất có thể vì bắt được nhị ca mà mạo hiểm thương kế tựu kế một lần. Đây là điều kiện tiên quyết mà trước đây phỉ hoa tỷ không có khi khuyên bà ta. Vì vậy, muội chỉ cần dùng chút ít mồm mép là bà ta sẽ đồng ý. Tạ triều anh hiếp mắt cười, cho dù bà ta có ra khỏi cung cũng sẽ để lại một số lượng nhân thủ lớn, để trông coi hoàng thượng, không cho người ngoài lại gần. Hoặc là, bà ta sẽ sắp xếp một bàn cờ, định dương đông Kích tây, mượn cơ hội bắt ta, thì sao? Tôi cũng cười, thậm chí bà ta còn có thể mang theo hoàng thượng xuất cung. Tạ chiêu anh suy tư, chúng ta đánh cuộc một phen đi. Tôi nói, chuyện này nói sau, đầu tiên là phải khuyên hoàng hậu xuất cung. Tạ chiều anh đứng chắp tay sau lưng, nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát rồi đồng ý, đúng vậy. Thời gian không đợi người, đành phải đánh liều một phen. Tôi ca ngợi, nhị ca, muội bỗng phát hiện hình tượng của nhị ca thật cao lớn. Tạ chiều anh đắc ý, vậy sao? Đúng vậy, tôi bổ sung, nếu bên mép không sót hạt vừng kia thì còn tốt hơn nhiều. Ngày hôm sau, tôi ăn mặc long trọng một phen, theo tạ phu nhân tiến công thờ phụng bồ tát sống kiêu ngạo triệu hoàng hậu. Triệu hoàng hậu đang ở trong một gian phòng nổi tráng lệ tên là điếu ngư các thân mật gặp gỡ nữ quyến của mấy đại thần, trong đấy có tôi. Bà già họ triệu hôm nay mặc một bộ váy đỏ, viền xanh lam, theo kim tuyến, trên đầu là một con phượng hoàng đang tung cảnh, châu báu đầy đầu như mấy vì sao lác đác trên trời. Bên cạnh bà ta còn có mấy phi tử, đoan trang điềm tĩnh là Lý Hiền Phi, trang phục diêm rúa là Lưu Thái Phi, bảo dưỡng nhan sắc không tệ, ăn mặc cũng rất phong cách là Vương Thái Phi, còn có một thiếu phụ mặc váy xanh là Hoài Nhu Quận Chúa, sau đó là nữ quan thiếp thân tiểu thư Tần Phỉ Hoa. Bầu không khí ngày hôm nay tương đối hiền hòa, vì vậy tôi mới có cơ hội trò chuyện với Tần Phỉ Hoa. Cô ấy tê cười ấm áp, lại hỏi, nhị ca muội gần đây thế nào? Tôi nghe cô ấy hỏi như vậy đã biết cô ấy còn chưa biết chuyện tả lão nhị bị thương Hiện giờ mọi việc đã qua cũng không muốn khiến cô ấy lo lắng, tôi không nhắc lại chuyện đó, chỉ nói tất cả đều tốt. Cô ấy lại hỏi, chàng có nói khi nào phải đi không? Nhị ca chỉ nói thời gian của nhị ra rất cấp bách. nụ cười của tần phỉ hoa có chút yêu thương, mới chỉ gặp vài lần, chớp mắt đã đi, không hẹn ngày gặp lại. Tôi cầm tay cô ấy, nhưng cũng không biết phải nói gì để an ủi. Triệu hoàng hậu bỗng nhiên cao giọng hỏi, hai tỷ muội kia đang nói gì mà cười vui vẻ như vậy? Tôi và tần phỉ hoa đều giật mình, cô ấy đang đầy tâm trạng, không biết trả lời thế nào. Tôi vội vàng mở miệng nói thưa nương nương tiểu nữ đang khen tay phỉ hoa tỉ thì, thì chăm sóc thật tốt. Triệu hoàng hậu cười nói với tạ phu nhân tiểu nữ như này của ngươi thật lanh lợi. Tạ phu nhân khiêm tốn nói, khiến nương nương chê cười. Con bé chỉ nhanh mồm nhanh miệng chút thôi ạ tôi làm bộ không vui, mẹ con không phải chỉ biết khua môi múa bếp con còn thật sự có bản lĩnh mà. Triệu hoàng hậu hiếu kỳ, bản lĩnh gì? Tôi đắc ý, làm đẹp ạ Làm đẹp, triệu hoàng hậu kinh ngạc. Tôi đứng lên đi tới gần bà ta, nương nương, thường ngày tiểu nữ ở nhà không có việc gì làm, liền hăng say nghiên cứu phương pháp làm đẹp kết hợp với y học nghiên cứu ra một phương pháp chăm sóc sắc đẹp tạ thị. Ngài có muốn nghe một chút không ạ? Tuổi xuân của triệu hoàng hậu đang sói mòn như hai bên bờ hoàng hà, lời này của tôi là nói chúng tâm tư của bà ta. Tôi đứng giữa phòng, bắt đầu diễn thuyết chỉ nói về dưỡng da trong mùa hè. Mùa hè kinh đô nóng bức, hanh khô chắc rằng các phu nhân đều cảm thấy trên mặt rất nhiều dầu. Chuyện này thật ra là biểu hiện rõ nhất của da thiếu nước. Thưa các phu nhân, gương mặt chúng ta cũng như một đóa hoa cần nước để căng mỏng. Đất không có nước sẽ nứt nẻ, hoa quả không có nước sẽ héo úa. Nếu chúng ta cũng thiếu nước trên mặt chúng ta không chỉ phân bố ra một lượng dầu trơn rất lớn. Mà ra chúng ta còn có thể lão hóa nhanh chóng, sinh ra rất nhiều tàn nhan và nếp nhăn. Tuổi trẻ và tuổi già có gì khác nhau? Không sai, chính là nếp nhăn. Vì vậy mới nói, bổ sung nước chính là điểm mấu chốt trong vấn đề làm đẹp, dưỡng sinh. Tôi ăn nói ba hoa chém gió thông trời, các bác gái nghe mà há hóc mồm. Vậy câu hỏi then chốt chính là làm thế nào để bổ sung nước? Tôi uống một bụng trà thông cổ học đầu tiên chính là phải uống nhiều nước. Khoa học tiểu nữ đã nghiên cứu ra, mỗi ngày phụ nữ phải uống ít nhất 7 chén nước mới đạt được hiệu quả bổ sung nước từ bên trong. Phụ nữ là bông hoa, mỗi ngày đều cần tưới nước và bảo vệ cẩn thận. Vậy bổ sung nước từ bên ngoài thì sao? Thật ra, phương pháp mọi người đều đã biết chính là đắp mặt. Nhưng đắp mặt mà tiểu nữ nói có chút khác biệt với những việc các phu nhân bình thường hay làm. Triệu Hoàng hậu lập tức hỏi có gì khác? Tôi cười, phân tích cho bà ta nghe theo thiểu nữ được biết hiện nay các cô nương đông tề hàng ngày thường dùng ngọc trai nhân xâm để đắp mặt. Nhưng không phải chỉ những thứ đắt tiền mới là tốt. Tất cả mọi người đã quên một nhu cầu khác của làn da, cũng đã quên tác dụng của các loại rau củ quả thông thường. Đầu tiên, chúng ta hãy nói về rửa mặt và tẩy da chết. Đơn giản nhất là lòng trắng trứng thêm muối. Một lúc lâu sau tôi dùng một câu phụ nữ phải đối xử tốt với chính mình để kết thúc bài diễn thuyết. Tôi ngồi trên ghế ứng ực uống chén trà lạnh một tiểu công nữ cầm quạt quạt cho tôi, một người dâng khăn cho tôi lau mồ hôi. Triệu hoàng hậu và những chị em phụ nữ liên quan đang túm tụng lại một chỗ bàn luận sôi nổi. Trên hai cái bàn bên cạnh là một đống thực vật lớn, dưa chuột, cà chua, đậu xanh, lô hội, cà rốt, sữa bò, mật ong, trứng gà. Tôi đói bụng len lén mỏ một quả dưa chuột cầm gặm. Tôi thật sự phải cảm ơn đám con gái trong phòng ngủ. Nếu không phải 3 năm, không ngày nào bọn họ không bàn luận các loại phương pháp làm đẹp bên tai tôi, hôm nay tôi cũng không cách nào nói thao thao bất liệt mấy tiếng như thế. Thật ra tôi đã từng nghĩ, nếu không thể quay về thế giới trước chi bằng ở đây sáng lập một nhãn hiệu mỹ phẩm. Lấy trí thông minh và những ý định kinh doanh của tôi, chưa tới 5 năm tôi có thể trở thành phú bà đầu tiên của thành Đông Tề. Đang suy nghĩ viền vông, bỗng vương Thái Phi hỏi, trên mặt đã chăm sóc rồi, vậy thân thể phải làm sao? Tôi vỗ tay, nương nương hỏi thật hay. Chăm sóc thân thể cũng có rất nhiều phương diện. Đầu tiên, vẫn là quy luật ẩm thực, ăn nhiều rau củ, trái cây, các loại thịt cố gắng, chọn gà và cá. Thứ hai, vận động quyết định sinh mệnh. Các vị nương nương suốt ngày ngồi trong cung, thân thể không được rèn luyện đầy đủ, dễ sinh bệnh. Vừa sinh bệnh, bao nhiêu công sức khổ cực chăm sóc sắc đẹp đã về con số không? Vì vậy, vận động là rất quan trọng. Ngày thường thường xuyên tàn bộ, đá cầu. Còn gì nữa không? Triệu Hoàng Hậu không còn kiên nhẫn với sự dài dòng của tôi. Tôi cười, vội nói, còn thứ ba chính là chăm sóc da. Phương pháp hiện có trong cung là đắp sữa bò. Cách này đúng là tốt, nhưng sữa bò không thể dùng quá nhiều. Biện pháp tốt nhất để giải quyết hiện tượng da trùng nhão chính là ngâm suối nước nóng. Suối nước nóng, trên mặt Triệu Hoàng Hậu bỗng nhiên xuất hiện sự thay đổi vô cùng nhỏ. Tôi làm bộ không thấy tiếp tục nói các vị có biết hiện tượng nóng nở ra lạnh co vào không. Thật ra da con người cũng như vậy. Nước nóng có thể khiến da giãn nở còn nước lạnh khiến da co lại. Vì vậy, từ trong nước nóng đi ra rồi lại tắm một lần nước lạnh sẽ khiến da co rãn trong thời gian ngắn, lâu dần những khoảng da bị chảy xệ sẽ duy trì trạng thái căng mỏng tôi cũng không biết mình đang nói gì nữa. Vương Thái Phi nói, vậy nhất định phải tắm suối nước nóng sao? Đương nhiên. Tôi nói rất chắc chắn, y thư cổ có ghi chép tắm suối nước nóng, kinh mạch nhiệt độ ổn định, lại cường gân hoạt huyết, phòng ngừa bách bệnh, kéo dài tuổi thọ. Nước nóng khiến da thịt thả lỏng, lỗ chân lông mở ra, lúc này, những vật chất có lợi trong nước nóng thấm vào cơ thể. Đây là hiệu quả mà nước nóng bình thường không thể đạt đến được. Hoài Nhu Quận Chúa Bỗng Vui Mừng nói, Hoàng Di Nương, con nhớ trong lễ tuyển cung vừa có suối nước nóng, vừa có suối nước lạnh, một bên nóng một bên lạnh trong cùng một cái hồ, đây chẳng phải điều kiện trời cho sao Triệu Hoàng Hậu cười ha ha, sao ta có thể không nghĩ tới nhỉ? Hoài Nhu Quận Chúa nói, lễ tuyển cung cách kinh thành không xa cả đi cả về chỉ mất 2, 3 ngày. Hoàng Di Nương, con muốn đi. Cô ta kéo bay bà Di mình lắc lắc. Triệu Hoàng Hậu từ ái vỗ vỗ, nói ta biết. Thế nhưng hiện giờ Hoàng Thượng còn nằm trên giường bệnh chúng ta sao có thể để lại một mình người trong cung rồi tự mình đi hưởng lạc được. Chỉ chờ cơ hội này, tôi nói, vậy đưa Hoàng Thượng đi cùng là được rồi. Tất cả mọi người đều nhìn thẳng vào tôi, vẻ mặt thống nhất như trước đó đã từng diễn tập. Tôi không quan tâm chỉ nói, suối nước nóng có thể điều trị bách bệnh cũng có lợi đối với thân thể của Hoàng thượng. Người thật sự có thể đi ngâm một lúc, nụ cười của triệu Hoàng hậu giống dám thì đang lếp thấy bọn học sinh gian lận thi cử, vừa có chút hả hê, vừa có chút oán hận kỳ quái, lại sợ ảnh hưởng đến nhiều người còn phải làm ra vẻ lấy đại cục làm trọng nói, nói thật có lý. Nhưng chuyện suốt không cần bàn bạc kỹ hơn. Thật ra tôi biết bọn họ không kéo dài được, còn lằng nhằng vài ngày nữa chim đã bay đi hết rồi, bọn họ đi đâu để đặt bẫy đây? Vì vậy, ngày thứ ba, tôi nhận được một tin tức đế hậu lâm hạnh lễ thuyền cung. chương 15, châm lửa, mùng 1 tháng 5, ngày quốc tế lao động trời nhiều mây, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C, gió đông cấp 2. Thích hợp xuất hành kỵ lửa. Trong một ngày mà toàn bộ nhân dân lao động nên được nghỉ ngơi, một nhân dân lao động như tôi lại phải ngồi trong xe ngựa lắc lưa đi cùng vợ chồng đế hậu tới lễ tuyển cung nghỉ dưỡng. Nói xe hoàng gia lung lay thật ra là có chút không phúc hậu. Trong xe rộng rãi thoải mái, nội thất trang nhã, có giường nằm bọc gấm, giá sách và tụ đồ từ thuốc chống say xe đến lạc giang, không cái gì cần mà không có. Lụa mỏng phất phơ, hương thơm thoang thoảng, chính là loại xe đặc biệt dành cho chị em phụ nữ. Tôi và tần phỉ hoa ngồi trong xe, ngoài xe là phong cảnh ngày hè xinh đẹp, đồng lúa bị gió thổi tạo thành những gợn sóng dập dành. Nhưng chúng tôi đều không có tâm trạng nào để thưởng thức. Tần phỉ hoa nhìn phải nhìn trái một chút ngón tay chấm nước trà, viết lên bàn trà, chỉ cần bàn đến chuyện quan trọng là hoàng hậu sẽ đổi ta ra ngoài. Mội xác định hoàng thượng thật sự đi cùng chúng ta chứ. Tôi gật đầu cũng viết nhị ca rất xác định. Nhị ca nói, người như hoàng hậu nhất định sẽ giữ hoàng thượng ở nơi gần mình nhất. Vẻ mặt tần phỉ hoa lo lắng tuy ta là nữ quan của hoàng hậu, nhưng thật ra hoàng hậu dùng ta để kiềm chế ca ca muội coi ta là con tin. Thái giám và cung nữ hầu hạ bên xe chúng ta hôm nay đều lạ mặt. Tôi an ủi cô ấy thì phải tin tưởng nhị ca. muội nói, bọn họ chia thành ba nhóm. Có hai nhóm chia ra lẻn vào trong cung và suối nước nóng, làm xáo trộn suy đoán của triệu thị. Sau đó Nhị ca dẫn một nhóm cai trang thành thị vệ, trà trộn vào trong đội xe ngựa của chúng ta, lại chia làm ba nhóm, hai nhóm yểm hộ, Nhị ca đi tìm hoàng thượng. Tần Phỉ Hoa viết lần suất cung này vô cùng rầm rộ cùng đi có 12 cỗ xe, xe nào cũng giống nhau như đúc. Tràng tìm như thế nào? Tôi cười cười, viết muội cũng không rõ lắm, nhưng Nhị ca ra vẻ rất tự tin. Tần Phỉ Hoa thở dài một tiếng, xóa vệt nước đi, khẽ u sầu nhăn mày. Đoàn xe vẫn chậm rãi lăn bánh trên đường, đồng ruộng dần dần lùi lại phía sau, bắt đầu tiến vào núi rừng. Đoạn đường này chật hẹp, cây cối ôm tùm, xe ngựa dần dần chậm lại. Chim trong rừng vui vẻ cất tiếng hót liếu lo không ngừng, quyền chuyển êm tai Lại đi thêm khoảng 2 giờ nữa cuối cùng tôi cũng ngửi thấy một mùi trứng thối kỳ lạ. nhấc màn xe lên nhìn, thấy cách đó không xa, giữa khe núi có một tòa nhà hoa lệ có khe suối uốn lượn chảy từ trên núi xuống như những giải lụa bạc. Vậy đây chính là lễ tuyển cung, tần phỉ hoa nhăn đôi lông mày thanh tú, bịt mũi, nếu suối nước nóng như thế này có thể làm đẹp ta thả giả đi một chút còn hơn. Lời lẽ thật hùng hồn, dù sao nền tảng của cô ấy tốt đời này cô ấy có thể thơm đến già Khi đang nói chuyện, đoàn xe đã dừng lại. Thái giám tôi nói, phía trước có tam hoàng từ từ trong từ đường, nhà thờ tổ, dựa theo quy củ phải vào trong tế bái. Hai chúng tôi đi gặp triệu hoàng hậu, hỏi bà ta thánh thể có kim an không, đi đường có thoải mái không. Triệu hoàng hậu ngồi xe cả ngày, vẻ mặt mệt mỏi, phàn nàn với chúng tôi, hoàng thượng không chịu được gió ta phải đi tế bái thay người. Tam hoàng từ này vừa mới tu sửa, vừa khéo có thể vào trong tế bái cầu thân thể hoàng thượng sớm ngày khang phục. Tôi vội vàng A-dua, nương nương một đời hiền hậu cùng hoàng thượng phu thê tình thâm thật khiến người ta ngưỡng mộ. Triệu hoàng hậu cười có vẻ rất đắc ý. Bởi vì chỉ đi ngang qua nên cúng tế cũng đơn giản, triệu hoàng hậu vào trong dâng hương dập đầu. Tần phỉ hoa ở bên cạnh hầu hạ tôi và các nữ quyến liên quan quỳ gối xa xa xem lễ. Trong đại điện mới tu sư còn tràn ngập mùi gỗ và nước sơn, hỗn hợp với mùi lưu Huỳnh bay tới từ suối nước nóng kích thích khứu giác của các chị em phụ nữ. Mấy bà thím và tiểu thư thi nhau cầm khăn bịt mũi. Triệu hoàng hậu dâng hương lễ bái, sau đó đi tới trước bàn thờ thắp đèn theo nghi lễ. Dựa theo tập tục của đông tề, số lượng đèn thể hiện thân phận của người thấp vì vậy triệu hoàng hậu phải thắp 9 ngọn đèn. Tôi hết sức chăm chú nhìn vào từng động tác của bà ta. Một ngọn, hai ngọn, ba ngọn. Tôi lặng lẽ xếp váy trong lòng bàn tay. Năm ngọn, sáu ngọn. Tất cả đều bình thường. Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ thái dương của tôi. Vì sao lại không có phản ứng? Bảy ngọn, tám ngọn. Một cơn gió núi vừa thổi vào trong tựa đường. 9 ngọn. Triệu hoàng hậu hài lòng đứng thẳng dậy, đúng lúc này, mảnh rèm phía sau bàn thờ đột nhiên bắt lửa, mượn sức gió, bùng lên mãnh liệt chớp mắt đã bén vào xà nhà. Trái tim tôi phịch một tiếng rơi về chỗ cũ, ngọn lửa này bốc lên hết sức quỳ quái, lại vô cùng mãnh liệt cứ như vậy, nửa phút sau đã đốt cháy cột nhà. Nữ quyến trong từ đường lại chưa từng được huấn luyện chạy trốn, lúc này đều hoàng sợ không biết phải làm thế nào, liên tục gào lên sợ hãi, bỏ chạy nháo nhào như một bầy ruồi. Tôi lớn tiếng hô lên, hộ giá, hộ giá, sau đó kéo tần phỉ hoa đã ngây ra như phỗng chạy về phía cửa ngách. Thị vệ từ ngoài vọt vào trong, các phu nhân và thiên kim tiểu thư từ trong ùa ra ngoài, một cái cửa nhỏ chật như nêm cối tiếng hô trời gọi đất vang lên không dứt giống như một bộ phim về thảm họa trái đất. Tần phỉ hoa chạy ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng này, sợ đến mức mặt vừa xanh vừa trắng, ngã vào lòng tôi bất tỉnh nhân sự. Vừa lúc tôi đang định bảo cô ấy giả vờ bất tỉnh. Tôi vội vàng đẩy cô ấy vào tay thị nữ, thừa dịp hỗn loạn chui vào trong đám người. Triệu hoàng hậu còn chưa ra ngoài, công nhân bên trong đều đã hoảng loạn, cung nữ nhát gan bắt đầu ôm nhau khóc sống. Không biết khóc vì chủ nhân hay sợ mình phải chôn cùng. Tôi cố gắng đẩy mọi người ra, chạy về phía xe ngựa, đôi mắt liên tục tìm kiếm trong biển người. Đang nghền cổ nhìn quanh, bỗng cảm giác có người kéo tay tôi, nhét thứ gì đó vào trong tay tôi. Tôi quay đầu lại chỉ nhìn thấy bóng lưng một thị vệ, sau đó lập tức bị đám người đẩy sang một bên. Thị vệ bên ngoài từ đường cũng không ngu ngốc, nhanh gọn phá cửa các quý nhân nhau nhau trốn thoát, tiếp đó triệu hoàng hậu cũng được người ta nâng ra. Chưa chết, chỉ ngất đi thôi. Thừa dịp thái y ấn nguyện nhân chung cho bà ta, tôi đưa tay dấu vật kia vào trong búi tóc, sau đó gạt đám người trở về bên cạnh tần phỉ hoa. Tần phỉ hoa đã tỉnh, hoa dung thất sắc, tôi nói nhỏ với cô ấy, mau tiếp tục ngất. Cái gì? Nếu không muốn hoàng hậu tỉnh lại hạch hỏi tỷ không cứu giá thì mau tiếp tục ngất. Tần phỉ hoa cũng không ngu ngốc lập tức trợn ngược hai mắt vừa sinh động lại vô cùng thuyết phục thật là một diễn viên tài năng. Còn tôi không giả bộ bất tỉnh chạy đi giúp các thái y ấn huyệt nhân chung của mấy bà thím và tiểu thư. Mấy người phụ nữ quý tộc này bình thường đấu đá nhau thì dũng mãnh nhanh nhẹn như kim cương, nhưng chỉ cần gió thổi cỏ lay một cái là thiếu máu choáng váng, đây có thể coi là một trường hợp đặc biệt của nhân loại. Tôi sung sương ấn thật mạnh ấn đến mức bọn họ kêu lên thảm thiết tỉnh lại còn phải cảm ơn tôi. Gà bay chó sủa một giờ như thế. Ngọn lửa đã được dập người ngất xỉu đã được ấn tỉnh người bị thương đã được bôi thuốc. Triệu hoàng hậu sợ đến mức xuất hiện thêm mấy nếp nhăn, run dày nói, hồi cung. Hồi cung, thái giám còn không biết sống chết hỏi, hồi cung nào ạ Triệu hoàng hậu mở miệng là chửi ruột thẩm tệ chửi đến mức đất trời biến sắc chăm thú bỏ chạy sét đánh giữa trời quang thật sự là hoàn toàn phá vỡ hình tượng quốc mẫu đoan trang thánh hiền thường ngày. Cuối cùng, chính lý hiền phi không nhìn nổi nữa, liều chết tiến lên khuyên can. Mọi người lại ai về chỗ người nấy, vừa nhách nhác vừa mệt mỏi dẹp đường hồi kinh kết thúc một lần xuất hành lưu danh sử sách này. Tốc độ xe ngựa khi trở về rất nhanh tôi và tần phỉ hoa đều bị lắc đến không biết trời đất đâu. Điều khiến tôi cảm thấy là một kỳ tích là tôi lại không say xe. Khi sắp vào đến kinh thành, nhị hoàng tử tiêu lịch mang theo các đại thần chạy đến tiếp giá. Mọi người quỳ gối, dập đầu xưng tội trước long liễn. Liễn, một loại kiệu mềm, tam hoàng tử bỗng dưng bốc cháy khi hoàng hậu đang lễ bái, nếu đây không phải một sự trùng hợp về vật lý thì nhất định là một âm mưu kinh thiên động địa. Nhưng phần lớn nhân dân lao động chất phác mê tín lại không nghĩ như vậy, điều đầu tiên bọn họ nghĩ đến là chuyện triệu thị không tuân thủ nữ tắc chọc giận liệt đổ liệt tông hoàng chiều thăng thiên đã lâu, đánh xuống lừa trời trừng phạt yêu phụ này. Cho phép tôi thương hại triệu hoàng hậu một chút tuy bà ta rất đáng ghét nhưng chưa nát bét đến mức phải chết cháy. Thật ra, trong thời buổi thế này, bà ta cũng chỉ là một công cụ của một đại gia tộc mà thôi. Tôi vốn tưởng rằng với tính đa nghi của triệu hoàng hậu, cho dù không đến mức triệu tôi ra tòa thẩm vấn thì cũng phải giữ tôi lại trong cung để đảm bảo. Nhưng đại khái vì bà ta bị dọa đến mất hồn nên cũng không nhắc đến tên của tôi. Nhưng cho dù bà ta không nhớ đến, không có nghĩa là ông anh cả quốc cữu gia của bà ta không nhớ ra. Vì vậy, tôi thừa dịp người thân đang hỗn loạn nhận nhau, tìm được tiêu lịch đang giải quyết hậu quả, dỗ ngon dỗ ngọt vài tiếng tỷ phu, dụ dỗ anh ta lập tức phái xe và binh lính đưa tôi về tạ phủ. Về đến nhà đã là buổi tối, khói bếp vất vườn, cổng lớn đóng chặt đèn lồng treo cao, bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa. các cổng nhìn thấy tôi, giật mình kêu lên, tứ tiểu thư, sao người lại trở về? Đại thiếu gia đi đón người rồi. Tôi nhảy xuống xe, hỏi, những người khác đâu? Lão già và phu nhân đi ngành tiếp hoàng thượng, tam tiểu thư ở nhà, nhị thiếu gia thì tiểu nhân không biết. Tôi có thể tưởng tượng được cảnh tượng cha già thân yêu của tôi nước mắt nước mũi nói với hoàng thượng, thần tội đáng môn chết. Chỉ vì tiểu nữ của thần ăn nói lung tung, mê hoặc mọi người, khiến cho thánh thượng tới suối nước nóng. Thánh thượng và nương nương hoảng sợ thần chết nghìn lần cũng không xứng. Trong phủ im ắng, hạ nhân còn chưa thắp đèn đến dưỡng tâm các của tôi, tôi vừa cười thầm vừa sờ soạn đi về viện của mình. Rẽ qua một bụi trúc tôi liếc mắt lập tức nhìn thấy ở cửa dưỡng tâm các có một ngọn đèn đang lay động trong gió. Chàng trai cầm đèn vẻ ngoài gầy gò tuấn tú, nhìn tôi chăm chú, giống như đang đợi người thân về muộn, có một loại cảm giác thân thiết chân thành. Mấy ngày không gặp anh ta gầy đi một ít nhưng vẻ mặt lại càng dịu dàng. Tôi gọi Tống Tiên Sinh, anh ta mỉm cười gật đầu với tôi, ta chờ tiểu thư đã lâu. Tôi mời Tống Tiên Sinh vào nhà ngồi. Vân Hương cũng lo lắng đợi tôi cả nửa ngày, thấy tôi bình yên vô sự, vô cùng vui mừng. Tôi nghiêm túc nói, không cần pha trà, mau thu dọn hành lý. Vân Hương nói, đã thu dọn xong từ lâu rồi ạ, ngay cả ngân phiếu dưới gối cũng đã mang đi. Tôi yên tâm, vậy hai chúng ta đi. Tống từ Kính vẫn ở bên cạnh nhìn hai chúng tôi, lúc này mới mở miệng đi đâu. Tôi nói, tôi mang theo Vân Hương tới điền trang của chúng tôi trốn. Tống từ Kính cười nói, trốn trong nhà mình thì có ích lợi gì. Không phải nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất sao. Vậy cô nên trốn trong Hoàng Cung. Nếu có thể dễ dàng ra ngoài tôi thật sự bằng lòng trốn vào đó. Tống từ kính cười ôn hòa, nhị ca của tiểu thư muốn ta nói với tiểu thư, chỉ cần yên tâm đợi ở nhà, không cần sợ hãi. Cho dù bị gọi vào cung, hắn cũng có cách an toàn đưa cô ra ngoài. Tôi đột nhiên hỏi, nhị ca có cách thì sao không sớm đưa phỉ hoa tỷ tỷ ra ngoài. Tống tử kính nói tần tiểu thư không giống cô, tần đại nhân có lòng liên hôn với hoàng thất. Tôi suy tư, vì sao những cô gái đáng yêu lại cứ phải có cha nhỉ? Tống Từ Kính không biết nên khóc hay nên cười, cha mẹ quyết định hôn nhân đại sự cho con gái là chuyện đương nhiên. Tôi lại hỏi Tống Tam nói anh sẽ chuyển ra khỏi phủ à? Anh ta gật đầu, tôi có chút núi tiếc nếu vậy, sau này khó mà gặp lại. Tống Từ Kính nhìn tôi không nói gì, tôi thân thiết hỏi anh ở anh Vương Phủ đã quen chưa? Tống Từ Kính thản nhiên nói ở đâu cũng như nhau. Tôi nghĩ anh ta vốn là một người tâm cao khí ngạo, giờ lại bị triệu ra biến thành thế này, khẳng định là đầy bụng oán giận mà không tiện bùng phát, vì vậy tôi liền thay đổi chủ đề, nói chuyện anh và tỷ tỷ của tôi, tôi cảm thấy thật tiếc nuối. Nói thật, nếu anh có thể trở thành tỷ phu của tôi, vậy mỗi ngày tôi đều có thể gặp anh rồi. Tống từ kính nghe tôi nói vậy, cười rộ lên nói, nếu muốn mỗi ngày nhìn thấy ta cũng không phải chỉ có một biện pháp là làm tỷ phu của tiểu thư. Tôi ngây ngô hỏi còn cách nào nữa. Dưới ánh nến mờ nhạt, Tống Từ Kính nhìn tôi chăm chú, khóe miệng còn mang theo một nụ cười yếu ớt, giống như tất cả đều không cần phải nói gì nữa. Ánh mắt kia bỗng khiến tôi cảm thấy hơi nóng, có chút ngẩn người. Bỗng một tiếng gọi vang lên, "Tiểu Hoa." Hai người chúng tôi đều giật mình tỉnh táo lại. Tạ Chiêu Anh giảo bước vào phòng, góc áo khẽ tung bay trong gió, vẻ mặt nghiêm túc. Tống Từ Kính đứng lên. Hai bọn họ liếc nhìn nhau. Tạ chiều anh cao ngạo đường hoàng, tống từ kính khiêm tốn rụt rè, bầu không khí căng thẳng một cách kỳ quái. Hai bọn họ nhìn vào mắt nhau trong một phần vạn dây đã tiếp nhận được suy nghĩ đối phương muốn biểu đạt cho mình, sau đó, bầu không khí lại hòa hoãn xuống. Tôi nhìn trái nhìn phải, chọn kéo tay áo tạ chiều anh trước, thân thiết hỏi thăm, nhị ca đã về. Có thuận lợi không? Tạ chiều anh cười cười, kéo tay tôi, không bị phát hiện. Tôi lại hỏi, người thì thế nào? Tạ chiều anh gật đầu, đã gặp tự tay đưa thứ đó cho ta. Ánh mắt anh ta có chút đau đớn. Tôi quay đầu đi, lúc này mới phát hiện tống tử kính đã không còn ở đây nữa. Tạ chiêu anh không có phản ứng gì, ngồi xuống uống trà. Tôi tháo châm cái tóc xuống, gỡ tóc ra, lấy ra miếng hổ phù kia. Hổ phù được khắp từ một khối ngọc đen thượng hạng, hình dáng giống một con hổ đang chạy, hoa văn tinh xào, mặt sau được chạm khắc hồ ghề, giống như cố ý tạo thành như vậy. Tôi đưa thứ nhỏ bé này cho tạ chiêu anh, thư thế này mô phòng theo không dùng được sao. Tạ chiêu anh khinh bỉ liếc nhìn tôi, đồ không có kiến thức. Đồ già của thứ này có rất nhiều chờ muội nhìn thấy một cái muội sẽ biết. Tôi biểu môi, đã nhìn thấy nhân bản vô tính thấy một quả bom có thể phá hủy thế giới, còn cái gì tôi chưa biết nữa. Tạ chiêu anh cẩn thận cất hổ phù đi. Tôi nghĩ lại chuyện ban ngày, phi cười ca không biết đâu, lúc bà già họ chịu được người ta nâng từ trong từ đường ra, rất giống như vừa mới ra sân khấu. Tạ chiêu anh nói, cũng may mà lửa bùng lên. Tôi đắc ý. Thời tiết nóng bức hanh khô như thế, lại có vụn gỗ cộng thêm sơn dầu hơn nữa với nhân phẩm của bà già họ triệu khả năng ngọn lửa này không bùng lên còn nhỏ hơn cả khả năng xuyên không. Nếu tôi đã có thể xuyên không thì ngọn lửa này nhất định sẽ cháy hừng hực như đuốc trong thế vận hội Olympic. Tôi xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ trong lòng thả lỏng mới cảm thấy mệt chết đi được. Tạ triều anh vừa thương hại vừa cảm kích nhìn thẳng vào tôi, nói ta nên cảm ơn mũi thế nào đây. Tôi dựa vào đệm nhắm mắt lại, líu gíu nói, "Chờ ca quân Lâm Thiên Hạ rồi phong muội làm công chúa, sau đó ban thưởng cho muội hơn 10 gã trai bao." Trong mơ màng tôi như nghe thấy tiếng cười của Tạ chiêu Anh. Tôi ngủ, sau đó mơ thấy một giấc mơ rất kinh khủng. Đầu tiên, tôi mơ thấy tôi đang ở trên giảng đường, Trương Tử Việt là thầy giáo dạy toán của tôi, khi đó anh gọi tôi dạy của trách tôi trước mặt hơn 100 sinh viên, "Cô thật ngu ngốc." Tôi chưa bao giờ dạy một sinh viên nào ngu ngốc như cô, những người khác đều làm được chỉ có một mình cô làm sai. Tôi xấu hổ, đỏ bừng mặt, anh lại bỗng quát một tiếng, sao em còn chưa trở về. Bên ấy vui vẻ lắm sao, tôi giật mình hoảng sợ, ngẩng đầu lên lại phát hiện ra hoàn cảnh thay đổi tôi đang ngâm mình trong suối nước nóng. Đáng chết chính là tạ triệu anh cũng ở trong hồ, hơn nữa chỉ mặc quần sóc. Nhân bánh từ trên trời rơi xuống đè chết người, tôi chỉ cảm thấy dáng người anh ta thật cao lớn. Đẹp đến xịt máu mũi, nhưng có đánh chết tôi cũng không dám hưởng thụ. Tạ chiêu anh lại đầy tình ý ôm tôi nói tiểu hoa cùng ta đến thành tây giao đi. Trời cao đất rộng, tự do tự tại nàng không phải học số học nữa. Trong lòng tôi giấy lên một trận vui mừng, há miệng định đồng ý. Bỗng đôi giày da của Trương từ Việt xuất hiện bên hồ nước nóng, anh lạnh nhạt nói chẳng trách em không trở về. Mân mân, em đứng núi này trông núi nọ. Tôi nghĩ thầm anh đã kết hôn rồi còn quản tôi có quan hệ nam nữ hỗn loạn hay không làm gì, nhưng cổ họng giống như bị một thứ gì đó ngăn chặn không thể nào phát ra tiếng. Trương tử Việt xoay người bỏ đi, tôi đứng dậy đuổi theo tạ chiêu anh bỗng kéo tay tôi nói, đừng đi ta cho nàng làm mẫu nghi thiên hạ hưởng hết vinh hoa phú quý. Tôi lưỡng lự giữa hai bên căng thẳng đến mức đầu đầy mồ hôi. Tạ chiêu anh bỗng đau lòng nói, nàng muốn tự do ta sẽ cho nàng tự do. Dứt lời anh ta đẩy tôi ra tôi ngã xuống nặng nề ngã trên mặt đất Chợt nghe Vân Hương hô to tiểu thư người trong cung đến Tôi mở mắt phát hiện mình đang nằm trên sàn nhà bên ngoài ánh mắt trời rạng rỡ Vân Hương đẩy cửa chạy vào tiểu thư người người trong cung đến Tôi khốn khổ bò dậy cao cao mơ tóc như màu gà vậy sao Sáng sớm đã bắt tôi tiến cung rồi à Không không phải Vân Hương nói lắp là nhị nhị nhị hoàng tử tới tới cầu thân tiểu thư Phần 1 tới đây là hết. Chuyện được đăng ở cocuocdoctruyen.com.